Để lại quần áo, Vân Hàng Yên làm ly ca mang theo thưởng bạc đi tiếp đón kia hai cái trong tiệm sư phó. Chính mình tắt lại làm sứ men xanh đi theo đi ra ngoài, đến trong thành lớn nhất son phấn phô mua một ít đại hôn trước sau dùng hương phấn phấn mặt. Hàng Yên nguyện ngày thường hầu hạ hạ nhân cũng không nhiều, nguyên thân ở thời điểm là bởi vì lưu thị khắc nghiệt, đem bên trong mấy cái nha đầu đều điều động ra tới, cách nói là nhị tiểu thư yêu cầu thanh tịnh, thân mình vốn dĩ liền được, người nhiều hồn nào, sau lại Vân Hàng Yên lại đây về sau? Nhưng thật ra cũng không thích người nhiều, chỉ là trước mặt hầu hạ Ly Ca cùng sứ men xanh, còn có hai cái vội việc nặng tiểu nha đầu, liền không có bên người. Chân trước Vân Hàng Yên mới vừa mang theo sứ men xanh ra cửa, sau lưng vương phủ cũng phái người tới đưa quần áo, là đại hôn ngày ấy hôn phục đỏ rực, thật là vui mừng. Ly Ca đem quần áo cùng may vá cửa hàng quần áo đặt ở cùng nhau, liền ra Hàng Yên luyện giúp tiểu thư làm việc đi. Vân Hàng Yên đi ra ngoài mua son phấn, cố ý dặn dò Ly Ca bất thời giờ thời điểm đi võ quán. Có một số việc vụ muốn cùng Lâm lão dặn dò một chút. Hàn Yên Uyển liền giữ lại ở phòng bếp vội cùng hai cái tiểu nha đầu, lầm nhầm lầm nhầm nói chuyện cười đùa, toàn bộ trong viện thanh tịnh xuống dưới. Chờ Vân Hàn Yên từ trong tiệm mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về thời điểm, hai cái tiểu nha đầu đã làm tốt cơm chiều. Ngày thường không có gì sự, Vân Hàn Yên là không đi sảnh ngoài cùng bọn họ cùng nhau ăn, ở chính mình trong viện lộng cái phòng bếp nhỏ, gần nhất tỉnh xung đột, thứ hai bên kia nấu cơm cũng chưa chắc hợp chính mình khẩu. Ngày này bận bận rộn rộn, Vân Hàng Yên cũng thực sự là mệt mỏi, ăn cơm chiều, Ly ca hầu hạ đấm chân miết vai một hồi vội cùng, lúc này mới an ổn ngủ hạ. Khả năng vẫn là có điểm mệt quá mức, tới rồi thần khởi thời điểm, vẫn là có điểm eo đau bối đau. Chờ đến dùng cơm sáng, Ly ca mới nhớ tới còn có vương phủ đưa lại đây hôn phục, lấy tới cùng nhà mình tiểu thư xem. Nay trong cung đồ vật sắc thật không tồi, liền tính là Vân Hàng Yên cái này xuyên qua lại đây không có gì phẩm vị nữ nhân, nhìn đều cảm thấy cùng vải dẹp như nước như tơ Sờ lên liền rất là thoải mái. Đem quần áo cầm ở trong tay, Vân Hàng Yên thử khoa tay muối chân một chút, sắc thật so hôm qua may vá cửa hàng đưa tới những cái đó bộ đồ mới vẫn là muốn xinh đẹp nhiều. Đối với gương đồng chiếu vài cái, Vân Hàng Yên trong lòng Mỹ tư tư, qua nghị qua mấy ngày liền có thể ăn mặc cái này quần áo cùng mộ khinh nam bái đường bộ dáng. Đang ở mặt sức tưởng tượng Vân Hàng Yên bị Ly ca một tiếng kinh hô đánh gãy. Ly ca chỉ vào Vân Hàng Yên quần áo và táo trước hô tiểu thư. Người xem. Theo Ly ca ngón tay phương hướng xem qua đi, Vân Hàng Yên trên mặt cũng là cứng đờ, cư nhiên tại đây hôn phục và táo trước thượng, có một cái giải chừng nửa thước xé rách khẩu tử. Ly ca có điểm sợ tới mức đều nói không hoàn chỉnh lời nói, Vân Hàng Yên cũng là trong lòng cả kinh. Đây là trong cung đồ vật, Hoàng thượng ban ân, nhưng thật ra cái nào như vậy lớn mật, cư nhiên lộng hỏng rồi. Ly ca, quần áo hôm qua đưa tới thời điểm, ngươi nhưng xem xét quá. Xem qua, lúc ấy trong cung tới người, ngay trước mặt ta, đều mở ra nhìn. Chi tiết cũng đều nhất nhất nói, lúc này mới thu hảo mang lại đây. Ly ca có điểm suốt ruột, khi nói chuyện trên mặt đều bắt đầu có điểm hơi hơi ra mồ hôi. Kia sau lại đâu, sau lại ngươi mang về tới về sau, ngươi đi nơi nào. Ly ca nghĩ nghĩ, nô tỳ đi võ quán, lúc ấy trong viện liền dư lại hai cái tiểu nha đầu ở. Chẳng lẽ, giống như nhớ tới cái gì Ly ca mở to mắt, xoay người vội vàng đi ra ngoài, một lát sau, liền kêu tiến vào hai cái thân mình thon gầy tiểu nha đầu. Hai cái tiểu nha đầu một cái kêu Thanh Nguyệt, một cái kêu Thanh Thu. Nhìn đến Vân Hàn Yên vẻ mặt ẩn ẩn tức giận, trong lòng cũng là sợ tới mức không được. "Các ngươi đừng sợ, ta hỏi cái gì, phải hào hào nói. Hôm qua rốt cuộc là ai tới quá Hàn Yên huyện. Vân Hàn Yên ổn ổn cảm xúc, ôn nhu hỏi nói. Chương 49: Hôn phục bị hủy. Thanh Nguyệt nhìn Thanh Thu liếc mắt một cái, nhạ nhạ trả lời, "Hôm qua tiểu thư cùng Ly Ca tỷ đi ra ngoài về sau, đôi ta ở phòng bếp thu thập, sau lại lại đây một cái Ú Lan viện nha đầu." Nói là chủ mẫu tân được mấy con sa tanh muốn cho tiểu thư qua đi nhìn xem có hay không nhìn thượng mắt, chính là xem tiểu thư không ở, liền chào hỏi liền đi trở về. Lưu Thị, đã sớm nên nghĩ đến là nàng. Cái này trong phủ xem không được chính mình người tốt, còn có ai đâu. Hôm qua nghĩ đến lại đây người nói chuyện khẳng định là thanh toàn. Cái kia nha đầu luôn luôn trung tâm Lưu Thị trung tâm khẩn, tất nhiên là Lưu Thị nhìn đến này quần áo tới rồi, nghĩ tới quấy rối Chính là này quần áo dù sao cũng là hoàng gia ban tặng Thanh Toàn lẽ ra hẳn là không như thế đại lá gan. Các người xác định không có người khác cùng lại đây. Vân Hàn Yên lại hỏi một câu. Hai cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn nhau một chút, có điểm lấy không chuẩn. Thanh Thu mở đầu nói, hôm qua là đôi ta sơ sẩy, kỳ thật Thanh Toàn tổng cộng tới hai lần. Một lần là nói nghe nói trong cung hôn phục tới rồi, chưa thấy qua lại đây mở mở mắt. Sau lại lại qua đây mới là nói lên vật liệu may mặc sự. Lúc ấy nàng cùng chúng ta ở phòng bếp nói đùa vài câu. Chúng ta cũng không thấy được có phải hay không có khác người cũng tới. Ly ca vừa nghe cái này lời nói nóng nảy, các ngươi hai cái nha đầu làm cái gì ăn. Cứ nhiên chính mình trong viện tới không có tới người cũng không biết, muốn các ngươi có cái gì dùng. Nhưng thật ra hẳn là làm kẻ cắp đem hai ngươi kéo đi bán mới sạch sẽ. Vân Hàn Yên biết Ly ca vì chính mình sinh khí sốt ruột, bất quá trước mắt sự tình cũng không phải sốt ruột có thể giải quyết. Liên phất phất tay làm này hai cái nha đầu đi xuống. Chờ Thanh Nguyệt cùng Thanh Thu trong lòng run sợ từ trong phòng lui ra ngoài, Ly ca chạy nhanh phụ cận một bước quỳ xuống, tiểu thư, việc này đều là ta sai, là ta không quản hảo phía dưới người, còn thỉnh tiểu thư trách phạt. Sứ men xanh cũng ở một bên quỳ xuống, nha đầu này so Ly ca tiểu một ít, cũng không rõ ràng rốt cuộc hôm nay là có bao nhiêu đại thai họa, chỉ là xem tiểu thư cùng Ly ca sắc mặt đều không tốt, trong lòng cũng có chút thấp vọng. Đứng lên đi, này nơi nào là người sai. Nếu kêu lưu thị kinh tâm muốn thai họa ta. Tóm lại là khó lòng phòng bị Vân Hàng Yên có điểm đau đầu Này trước mắt cục diện xác thật có điểm khó có thể thu thập Ly ca, người đi vương phủ tìm vương ra nói một chút chuyện này Nhìn xem trong cung có thể hay không giúp ta vá thượng Yêu cầu bao lâu mới có thể chuẩn bị cho tốt Ly ca chạy nhanh theo tiếng đi Quay đầu, Vân Hàng Yên lại đối sư men xanh nói Người cũng đi may vá cửa hàng hỏi một chút Nếu là trong cung cung ý Hỏng rồi có thể tu bổ sao Yêu cầu bao nhiêu thời gian Sứ men xanh cũng chạy nhanh đứng dậy ra bên ngoài chạy. Vân Hàn Yên xem cái này nha đầu lỗ mãng, chạy nhanh bổ thượng một câu, "Đừng nói hôm nay sự tình, biết sao? Đang muốn chọn mảnh đi ra ngoài Sứ men xanh lui về thân tới theo tiếng phúc phúc, lúc này mới đi ra ngoài." Vân Hàn Yên đỡ hơi hơi có điểm đau cái chán, trong lòng thật là có điểm khóc cười, việc này nếu là phóng tới chính mình thời đại, nơi nào kêu chuyện này a, lại mua một kiện hoặc là lại đổi một kiện liền hảo. Chính là đến này cái gì đều là thủ công định chế thời đại liền thành một kiện cực kỳ dườm ra sự tình, còn muốn trên xe hoàng gia uy nghi, thật là sầu chết người. Ly ca tới rồi ra tĩnh vương phủ, vừa vặn nhìn đến Trung Phong từ trong phủ ra tới, Trung Phong chưa thấy qua Ly ca như thế vội vàng, cũng không biết đã xảy ra cái gì sự, chạy nhanh tiến lên ngăn lại hỏi một câu, thế mới biết là hôn phục sự. Việc này như thế nào cũng muốn hỏi một chút vương gia ý tứ, hai người chạy nhanh sau này đường đi. Vương gia vừa lúc một hồi muốn đi ra ngoài, giờ phút này mới vừa ở đổi trang. Ly ca cất bước tiến hộ đường, mộ khinh nam cũng vừa vặn thay đổi quan phục đi ra ngoài. Lika ca liền chạy nhanh quỳ xuống đem trước sau sự tình cùng mộ khinh nam nói một lần. Trung phong nhìn nhà mình chủ tử trên mặt một trận sắc mặt giận dữ lực quá, biết này quấy rối tiểu nhân thật là chọc bực hắn, cũng không dám nói chuyện, im tiếng ở một bên khoanh tay lở. Chờ Ly ca nói xong, mộ khinh nam nghĩ nghĩ, vừa lúc ta muốn vào cùng một chuyến, việc này ta đi trước hỏi một chút. Người làm hàn yên trước không nên gấp gáp, cái gì sự tình ta tới an bài liền hảo. Dứt lời xoay người ra hậu đường đại môn, Trung Phong cũng chạy nhanh theo sau. Này trong cung chế y là có chính mình một bộ quý củ, cái dạng gì người, dùng cái gì phẩm cấp sư phó tới làm, mà khác, bởi vì giường già chú ý, cho nên cũng liền phá lệ tốn thời gian. Một bên đi ra ngoài, mộ khinh nam trong lòng liền nghĩ tới xử lý biện pháp, nếu thật sự cung nhân không kịp đem quần áo phục hồi như cũ, chỉ có thể nói trước mượn chính mình mẫu thân thuộc phi vẫn là vương gia chắc phi thời điểm quần áo tới xuyên. Đây là hạ hạ sách. Bất quá cũng chỉ có cái này mới có thể lấp kín từ từ trúng khẩu. Xe ngựa một đường hướng tới Hoàng Cung chạy tới, mộ khinh nam ngồi ngay ngắn ở trong xe, nhớ tới Lưu Thị mẹ con kia ngày thường khắc khe Vân Hàn Yên sát mặt, thêm chi hôm nay sự tình, không cấm nắm chặt trong tay Phật Châu. Vân Phủ lưu Lan viện Lưu Thị nghe Thanh Toàn nói Hàn Yên uyển vừa rồi đem sứ men xanh cùng ly ca đều phái ra đi sự tình, tuy rằng không biết là vì cái gì, nghĩ đến khẳng định cũng là vì hôn phục sự tình. Lưu thị trên mặt một trận đắc ý tươi cười cái này nha đầu chết tiệt kia, là ngươi cùng ta đòi lại đi những cái đó của hồi môn, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, này hoàng thượng ban thưởng đồ vật, ngươi lộng hỏng rồi, nhưng thật ra như thế nào một cái biện pháp đi chu toàn. Dứt lời một trận cười lạnh. Bên cạnh thanh toàn cũng không lưng đi theo chính mình chủ tử vui cười, chính là chính là, chính mình không cẩn thận bảo quản mấy thứ này, thật là trọc thai họa cũng là chính mình chịu trách nhiệm. Cái kia trong viện người đều là vụng về thực. Lưu Thị liếc liếc mắt một cái thanh toàn trước mắt này quần áo hủy hoại, đại hôn nhật tử lập tức liền đến, như thế nào cũng không còn kịp rồi, đến lúc đó không thể ăn mặc hôn phục bái đường, ta xem nàng làm sao bây giờ. Đối với có thể làm Vân Hàn Yên không thoải mái sự tình, Lưu Thị làm trong lòng thoải mái thực. Lúc trước Trần Thị những cái đó của hồi môn, vốn dĩ đều cho rằng vững vàng rơi vào chính mình túi, chính là lại vẫn là bị Vân Hàn Yên tìm mộ khinh nam muốn trở về, khẩu khí này, như thế nào nuốt đi xuống. Hùng chi? Nhớ tới những cái đó thu thập, Lưu Thị trong lòng liền một trận khó chịu, kia đều là bảo bối a. Hàn Yên Uyển, Vân Hàn Yên đem người đều an bài đi ra ngoài, chính mình ở trong phòng ngồi cũng là nhằn chán, nhìn này bị lộng hư quần áo, trong lòng cũng là có điểm không thoải mái. Đổi ai trong lòng cũng sẽ sinh khí, dù sao cũng là chính mình đại hôn hôn phục, liền như thế bị người cấp phá hủy, nhớ tới này Lưu Thị, Vân Hàn Yên trong lòng liền một trận bực bội. Nghĩ đến nữ nhân này hẳn là ở U Lan trong viện vụng trộm nhặt đi, bất quá cái này vụng về nữ nhân Chẳng lẽ không biết, này tội khi quân, không phải rơi xuống Vân Hàng Yên một người trên đầu, mà là rơi xuống toàn bộ Vân Phủ sao? Nếu thật sự bởi vì hôn phục bị hủy, mà dẫn tới Vân Phủ bị hạch tội, làm Vân Phủ chủ mẫu lại có thể được đến cái gì chỗ tốt? Nghĩ vậy chút, Vân Hàng Yên trong lòng một trận bực bội, nếu không phải lưu thị cái này ngu xuẩn trả thù hành vi, còn sẽ không dẫn tới hôm nay loại cục Trong lòng như thế nghĩ bổ cứu biện pháp, bên ngoài sứ men xanh đã trở lại. Vào cửa liền quy xuống, vẻ mặt hề phải nói. Nô tỳ hỏi trong tiệm lão bản, liền tính là tốt nhất tiểu nhị, hơn nữa liền đêm làm không nghỉ, cũng yêu cầu 3 năm ngày. Bọn họ nói trong cung sợi tơ còn một ít vải dệt còn cần chuyên môn đi bị, thời gian khẳng định là không còn kịp rồi. chương 50 Trần Thị nhà mẹ đẻ, Vân Hàng Yên trong lòng dùng mình, liền nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Trước mắt chỉ có thể ngóng trông trong cung có thể có hảo điểm tin tức chuyển đến. Bên này Hà Yên huyền đang ở vì quần áo sự tình lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài thanh thu lại đầy thông bình. Nói sảnh ngoài tới cái khách nhân, nói là nhị tiểu thư bà ngoại ra người, biết tiểu thư liền phải đại hôn, lại đây chúc mừng. Trước mắt này lộn xộn, nơi nào còn có làm người chúc mừng tâm tình, bất quá đây là mẫu thân nhà mẹ đẻ người, như thế nào là muốn gặp đến. Vân Hàn Yên thay đổi quần áo, thu thập một chút tâm tình, đến sảnh ngoài đi gặp khách. Tới rồi sảnh ngoài thời điểm, chỉ nhìn đến một cái cao gầy nam tử đang ở đại sảnh ngồi uống trà, nhìn đến Vân Hàn Yên tới, chạy nhanh đứng dậy. Nhị tiểu thư và Phúc, ta là Trần phủ quản gia. Tiêu Trần Khánh. Hôm nay là thế lão gia tới cấp tiểu thư đưa chúc mừng đại hôn lễ vật. Nói, quản gia với tay, bên ngoài tiến vào một loạt mấy cái nha đầu, trong tay đều phủng một ít hay, mặt trên là các màu trâm dệt vải liêu, ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy chính là Giang Nam tinh phẩm. Đây là một bộ phận, mặt khác còn có bên ngoài trên xe ngựa một xe, đã cùng Vân phủ quản gia đều nói tốt, một hồi cấp tiểu thư lấy qua đi. Vân Hàng Yên nhìn trước mắt cái này cao gầy lưu chữ dâu cá chê nam tử, không biết hắn trong miệng nói lão gia là thì ngươi Trần Quản gia nói lao ra là Trần Khánh khom người cười, a chính là tiểu thư cứu cứu, nguyên lai gả tới phu nhân thân đệ đệ. Trước mắt Trần gia gia nghiệp đều là hắn ở xử lý. Vân Hàng Yên chỉ là biết mẫu thân nhà mẹ đẻ là cái phú quý thương nhân nhà, nhưng là đến nỗi là như thế nào phú quý, xác thật là không biết. Bởi vì từ chính mình sinh ra, mẫu thân liền vẫn luôn không như thế nào hồi quá nhà mẹ đẻ, tới nay cùng phụ thân ân ái, rất ít trở về. Thứ hai, Trần Gia gia nghiệp nghe nói đại đa số đều là ở phương Nam, trở về một chuyến cũng xác thật thực phiền thoái. Hôm nay xem này Trần Quản Gia ý tứ, Vân Phủ hình như là làm ti dạy sinh ý hình như là nghĩ tới cái gì, Vân Hàn Yên trước mắt sáng ngời. Trần Quản Gia, Trần Gia công nhân bên trong, có hay không có thể làm vá? Trần Khánh cười tiểu thư, chúng ta Trần Gia chính là giang nam đệ nhất dệt ngành sản xuất dẫn đầu, vá tự nhiên là có. Không nói cái khác, ngay cả trong cung vá đều là chúng ta người qua đi giáo thụ. Thật là cái tin tức tốt, Vân Hàng Yên hỏi tiếp nói kia Trần Quảng gia, nếu là một kiện hôn phục phá, yêu cầu bao lâu mới có thể bổ hảo? Đại khái bị hư hao cái dạng gì, rốt cuộc là như thế nào khẩu tử? Tiểu thư mời nói một chút. Vân Hàng Yên liền đem quần áo kiểu dáng, còn có khẩu tử chiều dài đều miêu tả một bên. Trần quản gia nghe xong trầm ngâm một chút, mở miệng nói, nghe ngươi nói nói, hẳn là ít nhất yêu cầu hai ngày thời gian. Xem Trần quản gia tựa hồ vẫn là hướng thời gian dài nói, Vân Hàng Yên trong lòng mừng thầm. Bất quá vẫn là bỏ thêm một câu, nếu là trong cung nguyên liệu, đối sợi tơ yêu cầu cũng là cực cao đâu. Trong cung nguyên liệu cùng sợi tơ đều là chuyên cung, bất quá xảo thật sự, mấy năm nay trong hoàng cung vải vóc đều là chúng ta ở cung ứng, ngay cả ít nhất vân cẩm cũng đều là chúng ta bên này thợ thủ công làm, nghĩ đến không là vấn đề, liền tính là điều hóa, cũng chính là một ngày sự tình, cũng chính là ba ngày, hẳn là có thể. Thật tốt quá! Vân Hàn Yên áp không được trong lòng vui mừng, lớn tiếng hô một câu. Đem đại sảnh vài người giật nảy mình. Tiểu thư, nhưng thật ra người nào quần áo, hiện tại như thế suốt ruột muốn vá Vân Hàng Yên tìm xem tay làm sứ men xanh đi lấy quần áo, chính mình liền đem chuyện này ngọn nguồn đơn giản nói một chút. Bởi vì là cứu cứu ra người, Vân Hàng Yên cũng yên tâm quá, không có nhiều hơn che lấp, chỉ là nói không biết là cái gì hạ nhân phá dối, chuyện này trước mắt rất là khó làm. Trần Khánh nghe xong gật gật đầu, việc này xác thật khẩn cấp, vậy như vậy, thỉnh tiểu thư an bài cái nha đầu cùng ta trở về. Gần nhất cùng lao ra nói hạ chuyện này, chạy nhanh ăn bài, thứ hai, chờ làm tốt là có thể mau chóng làm nha đầu nhìn mang về tới, không chậm trễ ngày đó ăn mặc. Cũng vừa lúc trần ra mấy năm nay chuyên môn ở kinh đô khai chi nhánh, bên này sự vụ có thâm niên sư pho ở xử lý, này đó vá sự tình, vẫn là có thể xử lý. Vân Hà Niên gật gật đầu, chờ sứ men xanh đem quần áo lấy lại đây, liền ăn bài một chút, làm sứ men xanh đi theo Trần Khánh trở về, sau đó đem quần áo vá hảo lại đưa lại đây. Nhìn chân Khánh Hòa xứ men xanh mang theo quần áo đi rồi, Vân Hàn Yên treo tâm lúc này mới rơi xuống giống nhau. Nay cứu cứu ra người thật sự là mưa đúng lúc, vừa lúc trước mắt tới có thể giải cái này khốn cục Bên này Trần Khánh Hòa sứ men xanh mới vừa đi, Ly Ca cũng đã trở lại, mộ khinh nam làm Ly Ca mang về tới tin tức, nói là trong cung nếu và nói, hơn nữa tới hồi báo bị thời gian, còn có chuyện này muốn tránh đi hoàng thượng bên kia không nói nói, đại khái cũng muốn 5-6 ngày, muốn hỏi một chút tiểu thư khi nào đem quần áo lấy qua đi. Li đại hôn nhật tử tổng cộng cũng liền 5-6 ngày thời gian, nếu đưa đến trong cung, thật đúng là không có trần gia bên này muốn càng vì ổn thỏa. Nghĩ nghĩ, vẫn Hàn Yên làm Ly Ca đi theo Vương gia thuyết minh, chuyện này đã làm mẫu thân nhà mẹ để người xử lý. Ba ngày sau liền không sai biệt lắm, bên kia không cần kinh động trong cung. Ly Ca biết có thể vá, trong lòng cũng kiên định xuống dưới. Rốt cuộc chuyện này khả đại khả tiểu, nếu bởi vì cái này bị Hoàng thượng giận chó đánh mèo, đảo thật đúng là mất nhiều hơn được. Mặc kệ như thế nào. Chuyện này có biện pháp liền hảo. Vân Hàng Yên nghĩ, hôm nay Trần Khánh tới, mang theo quần áo đi rồi, Lưu Thị khẳng định thực mau cũng sẽ biết. Lần này bản tính rơi vào khoảng không, không biết nàng sẽ như thế nào tưởng, nhưng là mặc kệ như thế nào, chuyện này đều là cực kỳ mạo hiểm. Này Lưu Thị thật sự là cái thai hòa tinh. Quả nhiên, chờ hạ nhân cùng Lưu Thị nói, Trần ra người tới mang đi quần áo, còn nói 3 ngày sau là có thể khôi phục hảo, Lưu Thị trên mặt lại tức lại bực. Cái này tiểu tiện nhân còn rất có vật khí. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu vận khí tốt vẫn luôn chịu đựng được đến ngươi xuất giá. Lưu Thị căm giận buông trong tay khăn lụa, nhìn ngoài cửa sổ cây trúc nào trong lòng có chủ ý, trong mắt hiện lên một tia âm lánh quan mang. Chân gia làm việc vẫn là thực lưu loát, không chờ đến ngày thứ ba, ngày thứ hai sau giờ ngọ, sứ men xanh liền mang theo quần áo đã trở lại, còn có một phong vân hàng yên cứu cứu thư tay, thuyết minh về sau nếu là có cái gì khó khăn, đều có thể tìm nàng. Vân hàng yên mở ra quần áo nhìn hạ. Trong lòng âm thầm cảm thán này trần ra sư phó tay nghề. Nếu không phải ngạnh sinh sinh lột ra vật liệu may mặc bố văn, thật sự một chút cũng nhìn không ra cái này quần áo đã từng bị thương quá. Những cái đó nhan sắc, theo tuyến, bao gồm toàn bộ quần áo san bằng, đều một chút không có ảnh hưởng. Nhìn tựa như nguyên bản chính là cái dạng này giống nhau. Vân Hàn Yên trở về một phong thơ, nói chính mình lòng biết ơn. Cứu cứu thư từ ý tứ, chính là tỷ tỷ liền Vân Hàn Yên như thế một cái nha đầu, hiện tại trần thị không có trần gia tự nhiên sẽ nhiều hơn chiều ứng, hơn nữa về sau vân hàng yên chính là gia tinh vương Phi, trần gia quang diệu môn mi cũng muốn rửa vân hàng yên xuống dưới nhiều hơn dịu rát. này dù sao cũng là người một nhà, rất nhiều sự tưởng thỏa đáng, vân hàng yên cũng an tâm. trước 51 tái khởi mầm tai họa, trước mắt hôn phục sự tình là đi qua, vân hàng yên cũng làm ly ca cùng mộ khinh nam hồi bẩm một tiếng, không cần lại tưởng biện pháp khác, đã bình yên giải quyết. chính là lưu thị cũng không như thế tưởng, trước mắt vân y tú ở biệt viện đấu khí. Không đến đại hôn cần thiết trở về nhật tử, là sẽ không trở về lộ diện. Lưu Thị đau lòng nữ nhi, nghĩ nếu không phải bởi vì Vân Hằng Yên, Vân Y tú cũng không đến mức ở Vân Phủ Đại không đi xuống, mắt thấy đại hôn còn có ba ngày, như thế nào cũng không thể làm cái này nha đầu an ổn thành thân. Thanh toàn đêm sáng sớm Lưu Thị phân phó phải làm điểm tâm lấy lại đây, Lưu Thị nhìn nhìn, này tinh xảo trắng non điểm tâm thượng, có giải tốt điểm điểm lá vàng. Đây là Lưu Thị chuyên môn bỏ thêm cây trúc đào phấn hoa cùng chất lòng điện tín. Bởi vì sợ Hương Vị sẽ có chút kháng khổ, còn chuyên môn thả một ít vị chua ngọt mức hoa quả đi vào. Bên ngoài xem ra, cùng bình thường chuyên môn làm điểm tâm không có khác nhau, chính là một khi ăn, liền sẽ đau bụng như rảo, 3 năm ngày sau không tới giường. Tuy rằng sẽ không muốn người tánh mạng, nhưng là cũng xác thật rất là thương thân. Lưu thị âm lén cười cười, đối Thanh toàn nói, đi đem điểm tâm này tìm cơ hội phóng tới cái kia nha đầu trong phòng. Liên nói là phía dưới cửa hàng đưa tới hạ lễ, chuyên môn tinh chế điểm tâm, làm tiểu thư nếm thử. Thanh Toàn hiểu ý gật gật đầu, không người lui ra. Điểm tâm này rốt cuộc có bao nhiêu sao thương thân, người khác không biết. Thanh Toàn là biết đến, chỉ là ở làm điểm tâm thời điểm. Thêm chất lỏng chạm vào ngón tay địa phương, liền xương đi lên một khối, Đến bây giờ đã nửa ngày qua đi, còn không có tiêu xương ý tứ, lại đau lại ngứa. Thứ này nếu là ăn, có thể đối thân mình có cái gì ảnh hưởng, có thể nghĩ. Thanh Toàn mang theo điểm tâm này, dùng tinh xảo giấy bao lên, lại trang hộp, lúc này mới tìm cái sảnh ngoài nha đầu, dặn dò vài câu Lúc này mới trở về U Lan Viện. Tiểu nha đầu là mới tới, đối rất nhiều trong phủ lục đục với nhau cũng không biết rõ. Nghe Thanh Toàn nói cái này là vốn dĩ cấp nhị tiểu thư, nhiều cầm một phần đến U Lan Viện, liền lấy về tới, làm nàng đưa qua đi, chính mình có việc gấp còn phải đi về làm. Kết quả tiểu nha đầu không chút suy nghĩ, liền mang theo điểm tâm đi hàng yên huyển, giao cho Thanh Nguyệt. Cũng là đến lượt Thanh Nguyệt cái này nha đầu tương đối xui xẻo, hàng yên huyển bốn cái nha đầu, liền nàng nhất tham ăn. Ngày thường có đôi khi ăn vụng cái cái gì, Vân Hàn Yên biết, nhưng là chưa từng chỉ ra đã tới. Rốt cuộc con nhỏ, nếu là cái gì đồ vật thật sự ăn, cũng liền ăn. Dù sao Vân Hàn Yên chính mình cũng không phải cái loại này thực so đo người. Chính là hôm nay thứ này, lại là ăn không được. Chính là thanh nguyệt nào biết đâu rằng. Chỉ là nhìn đến hộp đồ ăn tràn đầy không ít, liền lấy một hối, chính mình lưu lại ăn. Đem dư lại phóng tới Vân Hàn Yên trong phòng ngoại tính trên bàn. Vừa vặn một ngày này Vân Hàn Yên đi ra ngoài tìm vân thị tộc thâm niên bà tử đi xe mặt, cái này xe mặt chú ý nhất định phải tìm cái nhi nữ song toàn, phúc thọ liên miên như thế cá nhân. Như vậy phúc khí mới có thể kéo dài đến tân nương tử trên người. Vốn là có thể cho lão nhân tới trong nhà, chính là Vân Hàn Yên nghe nói trong tộc lão nhân này thân mình luôn luôn không tốt, liền nghĩ chính mình như thế nào cũng là tuổi trẻ, không có cái gì sự, liền nhân nhượng một chút lão nhân, chính mình đi một chuyến cũng không có gì. Chờ đến Vân hàn Yên trở về thời điểm, chỉ nhìn đến Thanh Thu vội vàng ra bên ngoài chạy. Xem cái này nha đầu vẻ mặt hoảng loạn bộ dáng, Vân Hàng Yên gọi lại hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì sự, hoảng loạn thành cái dạng này. Thanh Thu ngậm nước mắt, chạy nhanh không người hồi bẩm mới vừa hạ nô tỳ đi quản gia nơi đó lấy đồ vật, trở về liền nhìn đến Thanh Nguyệt ôm bụng ngã xuống trong viện, xanh cả mặt, không biết đã xảy ra cái gì sự. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đi tìm đại phu, còn thất thần làm gì Vân Hàn Yên quát lớn nói, Thanh Thu ứng một câu, mặt lao nước mắt, chạy nhanh đứng lên đi rồi. Vân Hàn Yên mang theo Ly Ca trở lại Hàn Yên Huyền, đến bọn hạ nhân trụ xương phòng đi xem. Thanh Nguyệt chính mình ôm bụng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, không được ra mồ hôi, dường như đau đến độ nói không ra lời. Ngày thường này Thanh Nguyệt là cái hoạt bát cô nương, cái gì sự đều díu dít ái nhiều vài câu miệng. Chính là hôm nay xem bộ dáng này, liền Vân Hàn Yên đều có điểm không đành lòng. Chạy nhanh người đi đảo điểm nước gấm trước cho nàng uống lên nhìn xem có thể hay không hào điểm. Ly ca gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Đợi một hồi, Thanh Thu mang theo đại phu mới vội vàng tới rồi, đang đến đại phu đem xong mạch, Vân Hàng Yên mới nhỏ giọng hỏi, đại phu, không biết nha đầu này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm nhị tiểu thư, xem cái dạng này, hẳn là trúng độc. Trúng độc. Vân Hàng Yên trong lòng cả kinh, này hào hảo, cư nhiên ở Hàng Yên luyện trúng độc, rốt cuộc chuyện như thế nào. Rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào sẽ êm đẹp chúng độc đâu Nhưng có cái gì gây trở ngại Áp xuống trong lòng giật mình Vân Hàn Yên hỏi Đại phu nói Nhưng thật ra không có cái gì trở ngại Cái này cô nương trúng độc không thâm Hơn nữa chúng độc cũng không phải cái gì cường cường độc dược Hẳn là thực vật phấn hoa một loại Chờ thuốc dục phun một chút Lại uống điểm dược đi xuống thì tốt rồi Đại phu đến bên cạnh bàn khai căn tử Vân Hàn Yên dạo bước trở về chính mình nhà ở Đem ly ca gọi vào trước mặt Ngươi một hồi thả đi hỏi một chút Hôm nay Thanh Nguyệt đều ăn cái gì đồ vật? Nếu là trúng độc, không có miệng vết thương, lại là nơi nào tới? Ly ca theo tiếng đi xuống, Vân Hàn Yên lúc này mới quay đầu nhìn đến trên bản hộp đồ ăn. Tiêu Thanh Thu cùng xứ men xanh lại đây, hỏi một lần, hai người ai cũng không biết cái này rốt cuộc là nơi nào đồ vật. Vân Hàn Yên trong lòng vừa động, xem ra thứ này chỉ có Thanh Nguyệt đã biết. Ly ca cùng chính mình đi ra ngoài, tất nhiên không biết, Thanh Nguyệt lại mạc danh trúng độc. Mở ra hộp đồ ăn. Bên trong là bảy biện thực chỉnh tề tinh xảo điểm tâm. Vân Hàng Yên đem điểm tâm lấy, bắt được xương phòng làm đại phu xem. Đại phu, ngươi thả nhìn xem, cái này điểm tâm có cái gì cổ quái. Lão đại phu cầm điểm tâm nghe nghe, lại bẻ ra tới nếm một chút, chạy nhanh phun ra nói, tiểu thư này đó là bỏ thêm cây trúc đào phấn hoa cùng chất lỏng. Thứ này giống nhau sẽ không chí mạng, nhưng là lại có thể khiến người đau bụng, đi tả, thậm chí hít thở không thông cùng hôn mê. Ta tưởng vừa rồi cái này cô nương hẳn là chính là ăn cái này mới có thể trúng độc. Thanh Thu cũng đi tới nói, Thanh Nguyệt cái này nha đầu ngày thường chính là thèm ăn thích ăn vụng, hôm nay xem ra thật là chiều tai họa. Hỏi rõ đại phu, Vân Hàn Yên nhíu mày đem điểm tâm mang về chính mình nhà ở ngồi vào bên cạnh bàn suy nghĩ, cái này điểm tâm liền tính là Thanh Nguyệt đánh bậy đánh bạ ăn, chính là lại là ai buông tha tới đâu? Nếu yếu hại Thanh Nguyệt, không cần thiết phóng tới chính mình trong phòng, như vậy yếu hại chính là chính mình. Nếu yếu hại chính mình Tiêu cái này điểm tâm hẳn là cùng Ú Lan viện liền thoát không được căn hệ. Mắt thấy đại hôn gần, này từng cái sự chồng lên lên, Vân Hàng Yên cảm thấy cần thiết muốn bắt cái thái độ ra tới, bằng không này Lưu Thị lần nữa sinh sự, chứ không nói hại chính mình, còn sẽ hại toàn bộ Vân ra. Ly ca, người đi theo quản gia nói, làm hắn hỏi một chút rốt cuộc buổi sáng là ai tới Hàng Yên luyện đưa quá đồ vật, đừng nói thanh giữa tháng độc sự. Ly ca gật đầu đi xuống. chương 52 Lưu Thị nhận sai. Một lát sau, Ly ca lại đây. Thuận tiện mang đến một cái sảnh ngoài tiểu nha đầu Đó là ngày ấy tới đưa điểm tâm hộp đồ ăn nữ hoa Nha đầu bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, Bởi vì sinh cao lớn Mới có thể bị tuyển tiến vân phủ làm nha đầu Hôm nay bị nhị tiểu thư kêu lên tới Còn không biết cái gì sự Vào phòng chính là vẫn luôn túi đầu Néo góc áo, một bộ thấp thỏm bộ dáng. Ta hỏi ngươi cái gì Ngươi hảo hảo trả lời là được Không cần lo lắng, ta cũng sẽ không trừng phạt ngươi Sợ tiểu nha đầu quá lo lắng Vân hàn yên trước chân an một chút Tiểu nha đầu sợ hãi nâng ngầm đầu, nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, như cũ lại đem túi lầu đi. Cái này hộp đồ ăn là ngươi đưa tới phải không? Đúng vậy tiểu nha đầu sợ hãi nói. Cái này là ai giao cho ngươi? Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, là thanh toàn tỉ tỉ, nói là phía dưới cửa hàng đưa tới cấp lao ra phu nhân cùng các tiểu thư nếm thử, hướng U lan viện nhiều cầm một hộp, khiến cho ta lấy lại đây. Vân Hàng Yên trong mắt hàn quang trận lóe, thật là hảo vụng về lấy cớ, cứ như vậy còn tính toán hại người, không phải dẫn lửa thiêu thân sao? Hảo, ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần cùng người khác nhắc tới. Vân Hàn Yên xua xua tay, làm Ly ca mang theo cái này nha đầu đi ra ngoài. Chờ Ly ca chọn mảnh tiến vào thời điểm, Vân Hàn Yên đang ở cầm hộp đồ ăn điểm tâm xem. Tiểu thư, ngươi cũng không nên chạm vào mấy thứ này, trước mắt còn không biết thứ này rốt cuộc sẽ khiến cho như thế nào vấn đề. Liền phải đại hôn, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Ly ca một phen lấy quá Vân Hàn Yên trong tay điểm tâm, ném tới hộp đồ ăn khấu thượng. Biết Ly Ca là vì chính mình hảo, Vân Hàng Yên cũng vô vỗ tay ngồi xuống một bên mỹ nhân trên giường. Nghĩ gần nhất phát sinh sự, trước sau vẫn là cảm thấy hẳn là gõ một chút lưu thị hảo. Ly Ca, ngươi đi xem, Lao Gia đã trở lại sao? Vân Hàng Yên biết gần nhất Vân Tần Giao vẫn luôn vội quân vụ sự, không biết canh giờ này có ở nhà không? Ta vừa lại đây thời điểm, quản gia nói, Lao Gia hôm nay trở về sớm, vừa vẫn muốn đi thư phòng tìm Lao Gia nói sự đâu. Vân Tần Giao ở nhà, kia chuyện này liền cần nói nói nói. Lika, người giúp ta đem những cái đó điểm tâm mang theo, ta muốn đi tìm một chút phụ thân. Lika ca gật gật đầu, đem hộp đồ ăn khấu hảo cái nắp, sau đó đề thượng đi theo Vân Hàn Yên chạy vội ánh bình mình đường bên cạnh thư phòng. Vân Tần Giao không thế nào tổng ở nhà, cho nên chân chính đại ở thư phòng thời điểm cũng không nhiều. Hôm nay là vừa vặn bên ngoài sự vụ lâm thời hủy bỏ, mới trước tiên trở về thư phòng xử lý công văn. Vân Hàn Yên tới rồi ngoài cửa, làm hạ nhân bẩm báo, lúc này mới mang theo Lika vào cửa. Nhìn đến Vân Hàng Yên lại đây, Vân Tần Giao buông trong tay công văn, hỏi, quá mấy ngày liền phải đại hôn, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào còn chạy tới, là có chuyện gì? Đối với cái này nữ nhi, cho dù là dốc hết sức thúc đẩy việc hôn nhân này, cũng bởi vì mộ khinh nam quan hệ đối lưu thị mẹ con tăng thêm chén ép, chính là Vân Tần Giao trước sau đối Vân Hàn Yên vẫn là lánh lánh đạm đạm, không thể nói thân cận, càng không thể nói xung ái. Phụ thân, ta muốn hỏi một chút, đối với lần này Hoàng thượng tứ hôn có phải hay không chúng ta trong phủ căn bản là không thèm để ý. Vân Hàn Yên trực tiếp chất vấn nói, đây là cái gì lời nói, đây là thiên tử tứ hôn, không có so này lớn hơn nữa sự tình, như thế nào sẽ không thèm để ý đâu. kia vì sao tới rồi này, đại hôn hai ngày trước còn có người đối ta hạ độc, càng đừng nói phía trước đem ta hôn phục làm hỏng, nếu thật sự nháo đến ngựa tiền, phụ thân cảm thấy, Vân Phủ sẽ đến cái gì chỗ tốt sao. Xem Vân Hàn Yên mang theo tức giận, Vân Tần Giao trong lòng cũng sửng sốt. Đối với Lưu Thị cùng Vân Y Di Tú là người, bao gồm ngày xưa làm những cái đó sự, hắn liền tính không hỏi quá, cũng là biết một ít, giống nhau không phải đặc biệt quá mức, liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái đi qua. Tại đây đoạn thời gian phía trước, Vân Hàn Yên đứa nhỏ này cấp Vân Tần Giao cảm giác đảo cũng quá mức yếu đối. Bản thân là tướng quân chi nữ, đều nói tướng môn hổ nữ, chính là này Vân Hàn Yên không chỉ có không có Vân Ý Ý Tú trên người sắc bén, còn đều có điểm quá mức yếu đuối, cho nên ở Vân Tần Giao xem ra luôn là có điểm coi thường mắt. Hơn nữa bản thân con vợ lẽ thân phận, tuy rằng đều là Vân Tần Giao nữ nhi, nhưng là trước sau con vợ cả muốn nhiều hơn quan tâm một ít, Vân Tần Giao ở Vân Hàng Yên trên người tiêu phí tâm lực, so với Vân Y Thế tú muốn thiếu đến nhiều. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc kệ phí không nguồn tâm, lập tức ra tính vương phủ muốn lại đây nên thú, trước mắt việc hôn nhân này, xác thật là vô luận như thế nào cũng không thể ra bất luận cái gì vấn đề. Vân Hàng Yên liền đem hôn phục tổn thương, sau lại như thế nào hỏi nha đầu, bao gồm hôm nay thanh giữa tháng độc, chính mình suýt nữa bị độc hại, hơn nữa hôn phục hủy hoại sự mộ khinh nam cũng biết từ từ đều nói cho Vân Tần Giao. Vân Tần Giao mày càng nhăn càng chặt, chờ Vân Hàn Yên nói xong, Vân Tần Giao đem quản gia gọi tiến vào, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, người đi, đi đem cái kia tiện phụ cho ta gọi tới. Quản gia nhất thời có điểm không hiểu được, rất ít nhìn đến Vân Tần Giao phát như thế đại tính tình, hôm nay này cũng không biết là nhằm vào ai. Kỳ thật quản gia trong lòng cũng minh bạch Vân Tần Giao nói chính là đại phu nhân, nhưng là rốt cuộc cái này cách nói quá khó nghe, chính mình cũng không thể liền như thế lĩnh mệnh đi rồi, liền thật cẩn thận không người hỏi nhiều một câu, lào ra, ngài nói chính là, đi thôi lưu thị cho ta gọi tới. Lập tức, Vân Tần Giao tức giận chụp một chút cái bàn. Quản gia cũng dọa, chạy nhanh ứng thanh, chạy ra đi tìm người. Chờ lưu thị một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi thư phòng thời điểm, vào cửa nhìn đến Vân Hàn đến ở Trong lòng liền dùng mình. Lao ra, rốt cuộc ra sao sự như thế suốt ruột kêu ta lại đây. Ngươi làm chuyện tốt. Vân Tần Giao đem trên bàn hộp đồ an hướng Lưu Thị dưới chân một ném, bên trong điểm tâm huyên thuyên rất đầy đất. Này Lưu Thị trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đây là cái gì liền không cần ta nói đi, chuyện này ngươi cũng không cần rào biện, ta muốn thật sự đem người gọi tới thẩm một lần. Ngươi cũng rõ ràng chính mình rốt cuộc kinh không trải qua đến khởi như thế si cha. Lưu Thị đứng ở một bên nhìn Vân Tần Giao xanh mặt, cũng không dám nói chuyện chỉ là cắn môi dưới đứng vân hàn yên chậm gì gì đi đến lưu thị trước mặt mở miệng nói mẫu thân nếu là đối ta có ý kiến ngày thường trách móc nặng nề một ít còn chưa tính lần này tứ hôn chính là thể hiện hoàng gia thể diện ngươi này phía trước hủy đi mặt sau hạ độc nếu truyền tới hoàng thượng lỗ thay đừng nói hoàng thượng liền tính truyền tới vương gia lỗ thai cũng đều sẽ là vân phủ thai hỏa ngập đầu ngươi có biết sao nay tội khi quân ngươi phải dùng toàn bộ vân phủ tới vì ngươi này đó thủ đoạn chôn cùng sao Vân Hàn Yên nói sắc bén, ngữ khí cũng là ngạnh lánh. Lưu thị trong mắt xoay mấy vòng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Ngày đó sự tình làm, liền không nghĩ tới này một tầng, nếu liên lụy đến toàn bộ vân phủ, chính mình cũng sẽ chôn vùi đi vào. "Lão gia, lão gia, ta không phải có tâm a, đều là những cái đó hạ nhân chơi xấu, chính mình trộm hành sự a, ta xong việc đã biết, sợ làm cho cái gì sự tình, không dám nói a, lão gia, ta có sơ suất chi tội." Chương 53 cấm túc 3 ngày. Vân Hàn Yên trong lòng lạnh lùng cười, hạ nhân làm. Nhưng thật ra đem chính mình trích sạch sẽ. Tiếc hảo, mẫu thân nếu nói là hạ nhân làm, vậy tính hạ nhân làm. Vì sao biết là hạ nhân làm, lại không làm ngăn trở? Muốn cho chính xác vân phủ thẩm chí toàn bộ vân thị gia tộc bị thai bay vạ gió. Còn nữa, cái này hạ nhân lại là cái nào? Hiện tại nếu phụ thân ở chỗ này, hắn chính là một nhà chi chủ, cái này hạ nhân có phải hay không cũng nên đều lên tới, cùng nhau sửa trị sửa trị. Bằng không về sau Vân phủ gia phong sợ là đều phải thay đổi đâu. Lưu thị ở một bên nghe được trên mặt lại là hồng lại là bạch, một bên Vân Tần Giao nghe được Vân Hàn Yên nói những lời này, cũng không có làm ngăn trở. Kỳ thật nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ba người đều là trong lòng biết rõ ràng, chỉ là Vân Tần Giao e ngại đối Lưu thị luôn luôn sùng ái, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, mà Lưu thị chính là ỷ vào Vân Tần Giao điểm này không tha, cái gì đều làm thủ đoạn đến cực điểm. Đến nỗi Vân Hàn Yên, vốn dĩ gần nhất đại hôn, Tâm tình hảo thật sự, chính là lại bị nữ nhân này lần nữa trộn lẫn, trong lòng thực sự bực bội thực, bằng không hôm nay cũng sẽ không mất công chạy tới chuyên môn cùng lưu thị xác minh việc này. Trong mặt một hồi, Vân Tần Giao trước mở miệng nói chuyện, đem ngươi trong viện cái kia thanh toàn nha đầu điều đến phía dưới thôn trang đãi một đoạn thời gian đi, tỉnh luôn sinh sự, làm chủ tử cũng không bất lo. Nghe được muốn đem thanh toàn điều đi, lưu thị một trận xuất ruột, rốt cuộc rất nhiều sự đều là thanh toàn giúp nàng làm, cũng tương đối chi kỷ, nếu cái này nha đầu đi rồi. Bên người dùng người cũng không có phương tiện. Lao ra, nha đầu này là có chút tật xấu. Ta dăn dạy chính là, nếu điều đến thôn trang, bên kia phần lớn là việc nặng, thanh toàn hầu hạ quán ta, sợ là đến bên kia cũng sẽ không thích đứng Người xem. Bằng không liền người đi. Vân tần giao buồn bực nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, đẹ nặng tức giận giống ra một câu. Lưu Thị trên mặt một trận chịu động, xem ra hôm nay thật sự muốn thí tốt giữ xe. Bất quá cũng may chính là nói một đoạn thời gian cũng chưa nói không cho trở về, chỉ có thể chờ Vân Tần Giao xin bớt giận, nhìn xem tình huống lại nói, đã biết, Lưu Thị nhỏ giọng đồng ý, oán hận liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng Vân Hàn Yên, Vân Hàn Yên trong lòng tưởng, chuyện này đều đi cái nha đầu liền như thế đổi rồi, này Vân Tần Giao thật đúng là hộ Lưu Thị hộ Minh Bạch, phụ thân, lần trước hôn phục bị hủy sự tình, Vương Gia đã biết, cũng đến trong cung hỏi, chúng ta trong phủ làm như vậy, đối hoàng thượng bản thân chính là đại bất kính, chỉ là tống cổ cái nha đầu. Câu nói kê tiếp chưa nói, nhưng là Vân Hàn Yên rõ ràng nhìn đến Vân Tần Giao mày níu một chút. Lưu thị vô đức, phạt cấm túc ba ngày, đại hôn cùng ngày trở ra yến khách, trở về đi. Gan từng chữ một, Vân Tần Giao nói xong những lời này, Lưu thị lập tức liền trở nên nước mắt lương trọng. Lao ra, gần nhất trong phủ từ trên xuống dưới sự tình như vậy nhiều, như thế nào có thể hiện tại làm ta cấm túc đâu. Ngài liền tính sinh khí, cũng không thể trước mắt cái này mấu chốt như vậy xử chi à. Lão ra, ta biết sai rồi. Lao ra. Lưu Thị càng nói càng khóc không thành tiếng, Vân Hàng Yên ở một bên đứng, sắc mặt không gợn sóng không nói gì. Hôm nay trận này diễn, đảo muốn nhìn này Vân Tần Giao cùng Lưu Thị như thế nào sướng song. Đi thôi, trong phủ sự tình có quản gia ở, ba ngày trên cơ bản không có cái gì trở ngại. Này đó đại hôn chuẩn bị ngươi cũng không cần tham dự. Chờ đến đại hôn ngày đó, trở ra yến khách, tỉnh ta nếu là đem ngươi cấm túc càng lâu, làm người ta nói chúng ta trong phủ không an tĩnh, ném toàn bộ Vân phủ mặt. Biết hôm nay sự tình đã không thể vãn hồi, Lưu Thị túi đầu nhỏ giọng ứng, trong lòng một trận khổ sở con đau. Lưu Thị như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Hàn Yên cư nhiên thật sự đem chuyện này nháo đến Vân Tần Giao trước mặt tới. Về điểm này tâm lại cũng muốn không được tánh mạng, hôn phục cũng đã bổ hảo, trước mắt liền phải đại hôn, nháo phiên mọi người đều khó coi. Cho nên Lưu Thị nắm chính xác Vân Hàn Yên sẽ ở gả qua đi phía trước gần nhận xuống dưới. Chính là không nghĩ tới, Vân Hàn Yên chẳng những không coi ẩn nhẫn, còn nháo đến như vậy liệt. Nhất thời làm Lưu Thị có điểm trở tay không kịp, cũng có chút đau đầu. Phía trước chuyện này làm thời điểm, chính mình nhất thời sơ sẩy, không nghĩ tới rơi xuống như thế cái bị động cục diện. Từ Vân Tần Giao Thư Phòng ra tới, Lưu Thị hầm hừ trừng mắt nhìn Vân Hàng Yên liếc mắt một cái, bởi vì cửa còn có trông coi hạ nhân, liền không nói gì, xoay người đi rồi. Vân Hàng Yên mang theo Ly Ca chậm gì gì trở về đi, Ly Ca có điểm lo lắng, tiểu thư người này liền muốn đại hôn, yêu cầu chú ý sự tình rất nhiều. Các nàng hoài phẫn hận tâm tư, nếu là lại có cái gì sơ suất nhưng làm sao bây giờ. Có thể làm sao bây giờ, rau trộn bái. Vân Hàn Yên bạch nàng liếc mắt một cái. Lưu Thị cùng chính mình thủ hoán, cũng không phải một ngày hai ngày, cho nên cũng chỉ có thể mọi chuyện nhìn tình huống chậm rãi đi. Chính mình cẩn thận một chút, mới có thể hộ chu toàn. Trở lại Hàn Yên huyển, Thanh Nguyệt đã tỉnh, uống lên như vậy chút dược, đem dạ dày đồ vật đều phun ra cái sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ xanh trắng xanh trắng cả người đều cơ hồ không có sức lực nói chuyện. nhìn đến Vân Hàn Yên đến sương phòng tới xem nàng, Tiểu Nha đầu lập tức liền khóc. Không biết là dọa vẫn là hối hận, chỉ là khụt khịt nói chuyện, câu nói đều liền không đến cùng nhau. Vân Hàng Yên đi đến trước mặt, vỗ vỗ Thanh Nguyệt đầu vai, ngươi à, ngày thường có cái gì liền tính, ta cũng không nghĩ trưởng phạt ngươi. Rốt cuộc con nhỏ, có chút tật xấu vẫn là muốn chậm rãi điều chỉnh, chính là hôm nay ngươi cũng thấy rồi, những việc này cho ngươi chính mình mang đến bao lớn tai họa. Con Hảo này không phải muốn mệnh độc dược, bằng không, ngươi chỉ sợ đều không có cơ hội ở trước mặt ta khóc thượng vừa khóc. Thanh Nguyệt biết Vân Hàng Yên nói có lý, chạy nhanh túi đầu nhận sai, một bên Thanh Thu cũng là hận sắt không thành thép đối Thanh Nguyệt một hồi chỉ trích. Tính, tính, nàng trước mắt thân mình còn không có khôi phục, sự tình nếu đã xảy ra, lại lăn lộn này một hồi, tổng nên lạc điểm giao hấn. Đã nhiều ngày ngươi phải Hảo Hảo dưỡng, chờ đem thân mình dưỡng Hảo ở làm việc đi. Bất quá này trừng phạt vẫn là phải có. Bằng không làm người ta nói ta Vân Hàn yên quá không có cái kết cấu. Thanh Nguyệt vừa nghe muốn trừng phạt, mắt tức thì trừng đến đại đại, vẻ mặt thấp thỏm bất an. Vân Hàn yên cười, xem đem ngươi dọa, liền phạt ngươi khôi phục hảo về sau, cho ta làm quy hoạch bánh hẳn rẻ, phải làm ăn ngon một chút, ta gả qua đi thời điểm mang đi. Làm không tốt lời nói, còn tiếp theo phạt Nga. Vừa nghe chỉ là làm chính mình làm điểm tâm, Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm xuống dưới, mắt hàm chứa nước mắt, cái miệng nhỏ dầu cao cao, lại cảm động lại ấy nấy. Vân Hằng Yên đứng dậy, chọn mành đi ra ngoài. Ly Ca cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có ấy nấy, Thanh Nguyệt lệch cạch lệch cạch rớt nước mắt. Thanh Thu biết nhà mình tiểu thư đau lòng hạ nhân, tóm lại Thanh Nguyệt không có xẻ ra chuyện, cũng không có chịu thực trọng trách phạt, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Lần này sự tình, nhưng thật ra có thể làm Lưu Thị An phận thượng 3 năm ngày, đến lúc đó chính mình đã gả đến vương phủ, cũng liền không cần lại cùng Lưu Thị đấu trí đấu dũng. Nghĩ đến đây, Vân Hàn Yên trong lòng lúc này mới vui sướng một chút. Cũng không biết, này đại hôn gần, mộ khinh nam ở vội chút cái gì. Trước 50 từ vương phủ chuẩn bị. Từ thánh chỉ xuống dưới ngày đó bắt đầu, ra tĩnh vương phủ liền bắt đầu bận rộn. Rất nhiều sự không cần lao động mộ khinh nam phân phó, Trung Phong liền nhìn an bài, trừ phi là thực sự tình cần yếu, mới có thể đi theo mộ khinh nam xin chỉ thị một chút. gia tĩnh trong vương phủ không có nữ quyến, từ trên xuống dưới trừ bỏ hầu hạ nha đầu cùng một ít bà tử, đều là nam, biết vương phi liền phải gả lại đây, không riêng gì mộ khinh nam. Liên quan này liền căn mọi người, đều vui mừng. Mộ khinh nam thân mình, người khác khả năng không rõ ràng lắm, chính là này trong vương phủ người lại là thập phần rõ ràng. Phía trước mấy cái đính hôn quan gia tiểu thư, đều là vô cớ bị thương hoặc là vấn mệnh, trừ bỏ tiết hận ở ngoài, này đó bọn hạ nhân cũng đều đau lòng cái này cô đơn vương gia. Đã qua tuổi kết hôn vài tuổi, vẫn như cũ vẫn là người cô đơn một cái, bên người cho dù có nữ tử khinh mộ đầu hoài, chính là vẫn như cũ là không dám đụng vào thậm chí còn muốn rất xa né tránh, này trong đó tư vị, chỉ sợ chỉ có mộ khinh nam ở chính mình rõ ràng. Trong phủ hạ nhân trừ bỏ trung phong bên ngoài, chỉ có số lượng không nhiều lắm 2-3 cái gặp qua Vân Hàng Yên bộ dáng, vốn dĩ Vân Hàng Yên chính là lớn lên tiếu lệ nhu huyển, không thể nói đỉnh cấp tuyệt sắc nhưng là cũng tuyệt đối không kém. Là người trong phủ nhóm mang theo hảo cảm truyền tụng một phen về sau, liền biến thành cả vì thoát trần tồn tại. Có người nói, Vân Hàng Yên là tiên nữ hạ phàm cho nên cùng vương gia kết giao cũng sẽ không chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng thật ra còn có thể cấp vương gia mang đến phúc khí. Còn có người nói, hai người kia chính là kiếp trước mệnh định nhân duyên, kiếp này đây là tục tiền duyên tới, khẳng định là sẽ ở bên nhau, về sau còn một chút tôn mãn đường. Những lời này mặc kệ như thế nào truyền, mộ khinh nam trước sau là nhà nhạt, nhạt, luôn luôn lạnh nhạt quán tính tình, cho dù là gặp được như vậy hỷ sự, cũng là phong khinh vân đạo, chỉ là ngẫu nhiên ở bốn bề vắng lặng thời điểm bên môi sẽ lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Ở đại hôn nhật tử định ra tới về sau, thục phi cũng từ trong cung thưởng rất nhiều đồ vật xung dưới, bao gồm cấp tương lai vương phi các màu lăng là tơ lụa, còn có một ít ý trang thủ thế, mặt khác còn cấp mộ khinh nam thưởng một ít ngụ ý nhiều tử nhiều vật trang trí, tuy nói cái này là cái hảo ý đầu, chính là mộ khinh nam nhìn đến vẫn là mày nhữ một chút. Xem nhà mình chủ tử vẫn luôn là có điểm trên mặt lạnh lùng, nhưng thật ra chúng phong nhịn không được hỏi một câu. Chủ tử. Này vân ra tiểu thư liền phải gả lại đây, không phải chủ tử vẫn luôn tâm nguyện sao, như thế nào xem ngươi còn có điểm không rất cao hứng. Mộ khinh nam đang đứng ở cửa sổ xem bên ngoài những cái đó hạ nhân sửa sang lại trong viện hoa cỏ, bố trí đại hôn một ít tán bài. Nghe được Trung Phong như thế nói, không nói gì, chỉ là khe khẽ thở dài nói, chỉ mong hết thể như nguyện mới hảo. Trung Phong biết mộ khinh nam lại nghĩ tới trước kia có cái đính hôn tiểu thư, ở gà tới ngày đó liền ở nhà mẹ đẻ chết bất đắc kỳ tử tình cảnh. Sắc thật làm người cảm thấy kinh tâm. Bất quá tổng không thể bởi vì dĩ vãng sự tình, liền thật sự không đi suy xét hôn phối. Từ xưa nam tử vô hậu là rất lớn tội lỗi, càng là chính mình lớn nhất tiếng mối. Trong phủ đã bị tề đại hôn ngày đó dùng các màu đắp lễ, còn có yến khách dùng thức ăn cùng rượu ngon. Trung phong cũng cùng quản gia an bài đem vương gia ngày thường nghỉ ngơi hậu đường thu thập một lần, chuyên môn làm một ít điểm xuyết. Trong viện có một ít thủ hạ tướng quân đưa tới nổ trồng hương mai, đỏ thấm lụa màu đã đều bị hảo Liền chờ đại hôn ngày đó kết hảo hoa cầu đều hệ đi lên Bởi vì mộ khinh nam tức vị quan hệ Thục phi ngày đó sẽ cùng hoàng thượng cùng nhau lại đây Cho nên Trung Phong cố ý dặn dò Muốn đem hoàng thượng cùng hoàng hậu thưởng vật trang trí đều bày biện ra tới Tốt nhất vẫn là đặt ở thấy được địa phương Như vậy mới có thể trương hiển vương phủ cả một hoàng ân mênh ngông quần cuộn Mộ khinh nam tự nhiên là không cần vì những việc này lo lắng Mặc dù là trước kia Mai cho đến đại hôn trước một ngày Cũng không có buông trong tay quân vụ Ở xa tới công văn vẫn là bình thường ở xử lý, những cái đó thủ hạ châu phủ quan viên cùng trong quân cấp dưới, biết mộ khinh nam liền phải đại hôn, giống nhau việc nhỏ liền không hề lại đây quấy rầy chỉ là nói ngày đó lại đây thảo hỉ rượu nói. Vương gia muốn nạp chính phi, nơi này dườm giả chi tiết, đều an bài cho quản gia đi bố trí, mộ khinh nam chính là chỉ cần an an tĩnh tĩnh chờ vân hàn yên gả lại đây liền hảo. Trung phong đã sớm đem tân lang đỏ thấm miện phục đưa đến mộ khinh nam phòng ngủ chung. Kêu một mạt diễm sắc cấp toàn bộ trong phòng mang đến một ít vui mừng bầu không khí, ly đại hôn còn có hai ngày, trong phủ trên giới đủ, liền chờ vương phi gả lại đây. Xem mộ khinh nam vẫn luôn có điểm buồn bực không vui, trung phong cũng không có gì càng tốt biện pháp, vốn đang nghị cấp chủ tử ra chủ ý, dứt khoát kêu lên vân tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài du hồ, chính là nghĩ đến có đại hôn trước nam nữ tốt nhất không cần gặp nhau tập tụ, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Mộ khinh nam tử trong lòng là ngóng trông mau chóng đại hôn. Rốt cuộc chủ động đi trong cung yêu cầu mau chóng nên thú vân hàn yên đó là chính mình, chính là chân chính tới rồi này đại hôn trước, lại là trong lòng có chút thấp vọng, Vãng tích những cái đó sự, đến nay vẫn là rõ ràng trước mắt. Vốn dĩ ôm đối tương lai phu sướng phụ tùy, nhi nữ song toàn những cái đó chờ đợi, đều theo lần lượt ngoài ý muốn đều chung kết rớt, dư lại chỉ có biến hôi biến khắc sâu những cái đó hồi ức, lưu tại đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng trong phủ hạ nhân đều là cái gì cũng không để cập tới, chính là mộ khinh nam biết. Chính mình này đó cấm kỵ, ở này đó hạ nhân trong mắt, thật sự chính là cùng quái vật không có cái gì khác nhau. Chỉ là không giống nhau chính là, những người này đi theo chính mình nhiều năm, đối chính mình càng nhiều một phần đau lòng thôi. Đến nỗi những cái đó khác thường ánh mắt, cũng không cùng bên ngoài người có cái gì khác nhau, bởi vì những việc này, trước sau là ai cũng nói không rõ. Sau lại ra hai lần sự tình về sau, mộ khinh nam liền dần dần tâm ý nguội lạnh. Này đó nhân duyên sự tình, cùng chính mình mệnh số. Khả năng thật là không thể sửa đổi đồ vật, đến nỗi tương lai cái gì thời điểm có thể gặp được, liền không nghĩ lại cố tình cơ cầu. Lần này cùng vân phủ liên hôn, cũng là thuộc phi lo liệu lên sự tình, mộ khinh nam ngay từ đầu cũng không đồng ý, càng chuẩn xác mà nói pháp là căn bản là không có bất luận cái gì tâm tư. Liên tính thật sự thành thân thì lại thế nào, đơn giản chính là nhiều một sợi vô tội vong hồn mà thôi, cho nên, mặc kệ cái này vân phủ tiểu thư là đồng ý vẫn là không đồng ý, mộ khinh nam lúc trước đều quyết định chủ ý cũng không tính toán nên thú. Chính là, mệnh trung chú định làm hắn gặp Vân hàn Yên, mà nữ nhân này lần nữa làm hắn leo mắt mà nhìn, thậm chí rất nhiều sự đều đã dần dần đi vào hắn trong lòng. Làm cái này danh chấn kinh thành mặt lạnh vương ra, trong lòng có một tia ấm áp. Lần này đại hôn, mặc kệ là hoàng mệnh cũng hảo, vẫn là chính mình một cái nho nhỏ chờ đợi cũng hảo, trước sau là làm mộ khinh nam có điểm trong lòng rung động một chút. Tuy rằng chỉ là từng cái, đối với giếng cổ không gợn sóng mộ khinh nam tới nói, đã xem như cực kỳ khó được. Mộ khinh nam gần nhất luôn là có phải hay không chấm tư, ngấm lại những cái đó sự, lại ngấm lại về sau. Trên mặt ngẫu nhiên có một kia rối rắm. Trung phong lại đây hồi bẩm, nói vương phủ đã đem đại hôn đồ vật đều bị tề, trước mắt liền chờ vân phủ lại đây tin tức, đại hôn ngày đó đi nên thú tân nương tử. Trước 55 mang ta nữ nhân về nhà. đảo mắt liền đến đại hôn ngày đó, vân phủ trước cửa chúc mừng mọi người nối liền không dứt. Một bên bận rộn bọn gia đình ở người gác cổng từng cái tiếp thu đăng ký quà tặng, quản gia càng là vội đến chân không chạm đất. Một hồi muốn chạy đến mặt sau dặn dò một chút phòng bếp cùng chiêu đãi sự tình, một hồi lại vội vàng chạy đến phía trước nên đón lai khách. Lưu thị qua cấm túc ba ngày, mặc kệ trong lòng đau không thoải mái, chính là vẫn là phải làm ra cái vui mừng biểu tình. Tới rồi sảnh ngoài cùng vân tần giao cùng nhau tiếp đãi tiến đến chúc mừng một ít khách lứa. Hôm nay Lưu thị sáng sớm cũng làm nha đầu đi biệt tuyển đem vân ý di tú kêu trở về mặc kệ ngày thường đối vân Hàn yên có bao nhiêu cáo giận chính là hôm nay đều phải hảo hảo biểu hiện một phen làm cho bên ngoài người đều cảm thấy kỳ thật vân gia đích nữ là cái có khí độ có hằng dưỡng lại có thể diện một nữ tử lưu thị tường hảo chính là cũng muốn vân y tú thật sự tranh đua mới được hôm nay cùng nhau trở về còn có vân nếu liên cái này vân nếu liên tuy rằng lại nói tiếp cũng là vân tần giao nữ nhi tướng mạo lớn lên cũng không có được đến vân tần giao một chút chỗ tốt ngược lại là đầu đỏ mắt mi hất ra một trương miệng còn sinh so giống nhau nữ tử lớn hơn không ít. Ở vân phủ ba cái nữ nhi bên trong, là xấu nhất một cái, cũng là ngày thường nhất không chiêu vân tần giao đại thấy một cái. Này vân nếu liên ngày thường cũng không như thế nào ở trong phủ, mà là đến vơ vét một ít có thể làm chính mình biến mị biến xinh đẹp phương thuốc cổ truyền, nơi nơi tìm một ít cái gọi là du y cho chính mình sửa trị, chính là sửa trị không biết nhiều ít cái qua lại, cũng không thấy được điểm hiệu quả, ngược lại rước lấy trong phủ từ trên xuống dưới một trận châm biếm. Chính là này Vân Nếu Liên lại là rất có ánh mắt một người, ngày thường xem lưu thị đắc thế, đối Vân Hàn Yên cũng là chèn ép lợi hại, liền dựa vào u lan viện, ngày thường giúp đỡ Vân Y Tú làm một ít bị ổi thủ đoạn, muốn dựa vào lưu thị ở Vân Phủ chủ mẫu vị trí, cho chính mình tương lai mưu đến một cái hảo nhà chồng. Vân Nếu Liên cùng Vân Y Tú cùng nhau trở về, còn có một nguyên nhân là bởi vì, hôm nay Vân Phủ đại bãi buổi tiệc, tới rất nhiều hậu duệ quý tộc vương công, nghị vạn nhất thật sự có thích hợp quý gia công tử coi trọng chính mình cũng là một đoạn không tồi nhân duyên. Giờ phút này, Vân Hàn Yên đang ở Hàn Liên Huyền, Từ Ly Ca dẫn một cái năm phúc chu toàn bà tử, cho chính mình trải đầu. Sau đó thượng trang. Tuy là Vân Hàn Yên từ như vậy hiện đại xã hội lại đây, đối với kết hôn thành thân loại chuyện này cũng vẫn là khẩn trương. Chờ Ly Ca cho chính mình đều trải đầu Lý Trang xử lý thỏa đáng. Vân Hàn Yên nhìn trong gương ăn mặc đỏ thẫm hỉ phục, mang theo châu ngọc đồ trang sức thức tha nữ tử, tinh thần không cấm có một khắc hoàng hốt. Nữ tử này chính là chính mình sao? thật thật là mỹ kinh người. Xem ra câu kia thành thân nữ nhân là mỹ lệ nhất, áp dụng với bất luận cái gì triều đại cùng bất luận cái gì nữ nhân a thật sự là so ngày thường muốn minh diễm xinh đẹp, còn mang theo che giấu không được vui sướng. Vân Hàng yên từ hỉ nương dẫn lộ, đáp khăn voan đỏ đi ra ngoài. Bên ngoài pháo tiếng vang lên, đón dâu đội ngũ đã tới rồi cửa. Nghe thấy ngựa xe ồn ào náo động, xuyên thấu qua hồng sa khăn voan khoảng cách, đang muốn nâng bước lên kiệu Vân Hàng yên nhìn thoáng qua chỉ thấy mặt sau một loạt là nhìn không tới đầu vài dặm hồng trang, trừ bỏ trước mặt diễn tấu sáo và trống này giúp đón dâu mọi người, còn có hậu mặt từng hàng nha đầu cùng hạ nhân. Cố kiệu phía trước cao đầu đại mã thượng, đúng là mộ khinh nam xuyên một thân đỏ thâm cát phục, đầu đội tân lang mũ miệng, càng là sấn sắc mặt như ngọc, biểu tình tuấn lãng, tuy nói vẫn là trước sau như một lạnh lùng, nhưng là lại nhiều một ít không khí vui mừng cùng với vũ. Vân hàng yên trong lòng thùng thùng ngảy, thì nương đỡ nàng cẩn thận thượng cố Bên cạnh ly ca cùng sứ men xanh đi theo đi theo. Đã cùng Vân Tần Giao nói qua, chính mình muốn mang này hai cái nha đầu làm của hồi môn. Đón dâu đội ngũ một đường dọc theo kinh thành chủ phố vòng một lần, sau đó lại theo một cái rộng lớn ống dẫn mãi cho đến ra tĩnh vương phủ trước mặt. Cửa trải lên đỏ thâm thảm, mãi cho đến bái đường sánh ngoài. Bởi vì mộ khinh nam cha mẹ đều đã không còn, hôm nay ngồi ở thượng đầu, chính là tiến đến chúc mừng thuộc phi cùng hoàng thượng. Vân Hàn Yên cẩn thận đi xuống cốt kiệu Bởi vì mang theo khăn voan thấy không rõ lộ, bước chân cũng liền mại so ngày thường tiểu một ít, toàn bộ thảm đỏ phô liền con đường này cũng không trường, chính là lại đi rồi dường như đã lâu. Mộ khinh nam cầm lụa đỏ một mặt, trung gian kết hoa cầu, một chỗ khác miết ở Vân Hàn Yên trong tay. Hai người một trước một sau, nhắm mắt theo đuôi chậm rãi đi tới sảnh ngoài. Đối với thành thân không có kinh nghiệm, đối với kết hôn càng không có kinh nghiệm Vân Hàn Yên chỉ nghe được chiêng chống vang trời, quanh mình đều là mọi người đang nói vui mừng nói. Cảm giác chính mình phỏng tựa đặt mình trong biển người tấp nập trung, khẩn trương trong tay chỉ quả đều thiếu chút nữa rất tới rồi trên mặt đất. Mộ khinh nam mang theo Vân Hàn Yên đi đến Hoàng thượng cùng thuộc Phi trước mặt đứng yên, bên cạnh có người hô lớn, nhất bái thiên địa, nhị bái Hoàng thượng, phu thê đối bái. Vân Hàn Yên trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào trung gian liền sửa lại, còn cảm thấy quái quái, thì nương dẫn hành lễ về sau, liền nghe được có người nói đưa vào động phòng. Thanh âm này rất lớn, lớn đến làm Vân Hàn Yên có trận choáng váng chẳng lẽ cứ như vậy chính mình liền thành hắn nữ nhân sao mộ khinh nam vẫn như cũ là nắm hoa cầu một đoạn lãnh vân hàng yên tới rồi chính mình chua ở hậu đường đại hỉ nương dàn xếp vân hàng yên ngồi xuống lúc này mới cầm lấy cho côn đem vân hàng yên trên đầu khăn đoan xúc lên chờ khăn vân đi vân hàng yên mới cảm thấy tầm mắt hảo một ít trước mặt cái này nam tử một thân hồng y lẻ cắt phục mặt như con ngọc hai tròng mắt trầm tinh vào nước nhìn qua không có biểu tình rồi lại tựa hàm chứa ẩn ẩn tươi cười thật sự là xoáy làm nhân tâm nhẹ nhanh hơn. mà giờ phút này mộ khinh nam trong mắt vân Hàng yên cũng là sắc mặt tường đỏ, một thân tinh xảo y trang cùng cẩn thận bàn tốt đuôi tóc, có vẻ ung dung hào phóng. giờ phút này vân Hàng yên e lệ ngượng ngùng, trong mắt hình như có xuân thủy liên liên, xem mộ khinh nam một trận tâm thần hoàng hốt. bên cạnh hỉ nương thúc giục hai người uống rượu hợp cẩn, trung phong phủ lại đây một cái khay, mặt trên dùng cút vàng trang hai ly rượu, vân hằng yên cùng mộ khinh nam lấy, hai tay giao điệp uống xong. Chỉ là lập tức khoảng cách trở nên như thế gần, Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình tim đập đều đỉnh chỉ giống nhau. Không biết sao, Vân Hàn Yên ẩn ẩn cảm thấy, mộ khinh nam cũng là thân mình khẽ run lên, nhưng là chỉ là dây lát sự tình, rượu hợp cần uống xong, kết thúc buổi lễ. Bên cạnh có hỉ nương cùng Trung Phong chúc mừng. Vân Hàn Yên trong lòng cảm khái, liền chắc dạng, chính là như vậy, chính mình liền thật sự thành hắn nữ nhân, thật tựa nằm mơ giống nhau. Mộ khinh nam còn muốn đi ra ngoài tiếp đại khách cửa, liền lưu lại Vân Hàn Yên cùng hỉ Nương. Chính mình đi trước sảnh ngoài Vân Hàn Yên lúc này mới có thời gian nhìn xem này động phòng bài trí Lần trước tới thời điểm Cũng không có cơ hội đến mộ khinh nam phòng ngủ chung đánh giá Hôm nay lại biến thành về sau vợ chồng hai người lâu dài chỗ ở Vân Hàn Yên trên dưới đánh giá Mộ khinh nam cái này nhà ở cũng không tính đặc biệt đại Nhưng là cũng so vân tần giao ở vân phủ phòng lớn hơn vài lần Trong phòng có cái bình phong đem bên ngoài ngăn cách Bình phong này đầu Là một trương tử đàn được khảm đá quý giường bật bộ Chương 56 không cần động phòng. Giờ phút này Vân Hàn Yên chính ngồi ngay ngắn ở cái này trên giường, trên giường phô đỏ thấm gấm vóc điểm chăn, hai người theo nguyên ương hí thủy thải điệp song phi gối đầu, còn có màu đỏ nhạt thủy sờ màn lụa Vân Hàn Yên nhớ rõ đây là cấm phẩm, giống nhau quan gia muốn một chút đều thiên kim khó được đổ vận. Trên đệm vẩy đầy hạt dưa, đậu phộng, đại táo cùng hạt rẻ, ngủ ý sớm sinh quý tử. Vân Hàn Yên nghiêng đầu vừa lúc nhìn đến, màn lụa thượng vàng dòng móc nối hoàng cam cam lóa mắt chữ. Một bên hỉ nương không ngừng ở khen vân hàn yên có phúc khí này vương phủ há là người bình thường có thể tiến bảo. Hùng chi ra tĩnh vương ra là trước mắt hoàng thượng trước mặt nhất được sủng ái hoàng tử, tất nhiên về sau nhật tử phú quý như mây, là nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Cũng chính là mạnh vân sơ hôm nay tâm tình hảo, bằng không này hỉ nương lời nói liền thật sự chỉ có thể đương vui đùa tới nghe một chút. Mộ khinh nam bởi vì có phía trước cái kia nghe đồn, đó là lại lỗi lạc phong lưu bề ngoài, lại hiển hách tôn vinh ra thế Những cái đó ngưỡng mộ hắn bọn nữ tử cũng chỉ có thể chung bước, cái dạng gì phú quý cũng so ra kém mệnh quan trọng không phải. Cho nên cho dù là yến tiệc tìm niềm vui, mộ khinh nam đều không phải các khách nhân trung bị hầu hạ những cái đó kịch ca múa sở dám đụng vào nam nhân, nhưng thật ra như thế nhiều năm xuống dưới, rơi vào một cái thanh tịnh. Hôm nay Vân Hàn Yên xem như có cực đại can đảm gả vào này ra tĩnh vương phủ, làm tất cả mọi người ngoài ý muốn ở ngoài, phòng chừng còn có người ở sau lưng mang theo tò mò tâm tư chờ Chờ nhìn xem cái này Vương Phi có thể hay không bình an đi đến cuối cùng. Bất quá hôm nay là Vân Hàn Yên ngày đại hỷ, người khác nghi kỵ cùng tò mò, chính mình trước sau là quản không được, chỉ cần chính mình vui vui vẻ vẻ, cần gì phải quản người khác nói cái gì lời nói, như thế nào tưởng. Đối với hỉ nương nói, Vân Hàn Yên cũng khẽ mỉm cười gật đầu ứng. Chờ mộ khinh nam trở về phòng trừng còn muốn một hồi, nay từ trong phủ ra tới đến bây giờ, cái gì cũng không ăn, trên mặt nhàn nhạt tươi cười cũng đều muốn cười cương. Vân Hàn Yên cũng không thể đứng lên, chỉ có thể như thế ngồi ngay ngắn. Chờ đến hỉ nương đều đi xuống, trong phòng chỉ còn Vân Hàn Yên cùng Ly Ca, Vân Hàn Yên lúc này mới đem căng chặt hai vai tùng suy sụp xuống dưới. Ai nha ma ơi, thật là mệnh chết ta. Không đợi Vân Hàn Yên thả lỏng một chút, nhưng thật ra Ly Ca hoảng sợ, tiểu thương, ngươi như thế nào liền từ trên giường xuống dưới. Như vậy không thể được, ngài vẫn là chạy nhanh ngồi trở lại đi. Ly ca luống cuống tay chân thu xếp suy nghĩ làm Vân Hàn Yên quy quy củ củ ngồi trở lại trên giường đi, chính là Vân Hàn Yên nơi nào ngồi được. Từ dọc theo đường đi tiểu hoa ngồi vào hiện tại, eo lưng đã toàn không được, lại không đứng dậy hoạt động một chút, chỉ sợ một hồi mộ khinh năm tới, chính mình cũng liền tan thành từng mảnh. Vân Hàn Yên đứng dậy, ở trong phòng dạo qua một vòng, trong phòng đỏ thấm hỉ lụi trang điểm thật là vui mừng, rửa tây bàn thượng, bày biện một đôi ngọc như ý, toàn bộ trong phòng ngắn gọn nhưng là lộ ra một cổ quý khí. Đây là chuyên trúc với chân chính vương hầu nhà sở hữu một loại điệu thấp xa hoa, bàn ghế, các loại bài trí cùng đồ vật đều nhìn qua cũng không mới lạ, lại đều là cực hạn tốt nhất nguyên liệu, tinh tinh xảo chác. Ly ca, người nói vương ra cái gì thời điểm sẽ qua tới. An mặc đỏ thấm hỷ phục Vân Hàn Yên, đi đến trước bàn cầm một khối điểm tâm nhét ở trong miệng. Tiểu thư vốn dĩ tưởng ngăn trở một chút Ly ca bị Vân Hàn Yên một ánh mắt cấp chắn trở về. Nhà mình tiểu thư thật đúng là hào phóng không được. Nào có tân nương tử như thế thu xếp chính mình ăn uống à, giống nhau đều là thẹn thùng rụt rẹ không được. Ước chừng. Phải đợi vào đêm đi. Như thế nào cũng muốn đem khách khứa đều tiễn đi mới được. Ly ca hoài đầu, nghĩ nghĩ nói. Hảo đi, xem ra thả có đợi. Vậy ngươi nói, ta có thể ngủ một hồi sau. Vân Hàn Yên chấp chớp mắt chữ. Đương nhiên không được. Ly ca chừng lớn mắt kinh hô. Tân nương tử nào có ở Tân Lang còn không có tới thời điểm liền ngủ quá khứ A kia cũng quá không ra thể thống gì. Chính là này thể thống mệt mỏi quá người A Vân Hàn Yên ai ai tưởng. Ở trong phòng xoay hai vòng, An có non nửa đĩa điểm tâm, nhìn đã sau giờ ngọ, thân mình mệt mỏi lên. Vân Hàn Yên đánh cánh áp, thân mình dựa vào đầu giường lan can, đối với Ly ca xua xua tay nói, ngươi giúp ta nhìn điểm ha, ta mị một hồi, thật sự quá mệt nhọc. Một bên hầu hạ Ly ca thẳng trận trắng mắt, nào có như vậy tân nương tử A. Chân nhân làm người cũng vô ngữ. Nay giường bạc bộ đầu giường là dùng đàn hương khắc gỗ khắc bản long nằm vân, Vân Hàn Yên đói bụng một ngày, an điểm điểm tâm về sau, người đầu liền có điểm vượng vượng trầm chầm, chầm chính là trên đầu mang đồ trang sức cùng mũ phượng lại không thể hái được, chỉ có thể thoáng dựa gần này đầu giường lan can mị một hồi mắt. Gỗ đàn mùi hương nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tiến vào Vân Hàn Yên chóp mũi, biến hóa thành một cổ mê người đi vào giấc ngộng hương vị. Không biết qua bao lâu, Vân Hàn Yên đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Chính mình vẫn là ở hôn phòng bên trong Như thế nào liền ngủ rồi đâu xuất y ghề quan Nhìn xem trước mặt trên bàn đã châm nến đỏ diêu ánh vầng sáng chiếu vào đồ vật thượng, Phóng ra ra từng đạo ngông lung bóng dáng. Vân Hàng Yên nhìn xem trước mặt Ly ca Tiểu nha đầu nói vậy cũng là mệt mỏi Ngồi xổm thân mình dựa vào mép giường Đầu cũng là dựa giường giác ngủ rồi Ly ca Vân Hàng Yên nhẹ gọi một tiếng Chính mình cùng nha đầu đều ngủ Nếu làm bên ngoài người thấy được xác thật có chút kỳ cục ca Ly nghe được gọi thanh, chạy nhanh mở mắt ra đứng dậy. vẻ mặt ấy này nói, nô tỳ nên đánh, như thế nào liền ngủ đi qua đâu? Tiểu thư ngươi như thế nào? Vân Hàn Yên cười cười, không sao, này cả ngày vội cùng, làm ai cũng chịu không nổi. Nhưng thật ra như thế nào như thế chậm, vương ra còn không có trở về, ngươi đi xem. Nhìn xem bên ngoài sắc trời đã toàn ám xuống dưới, lẽ ra mộ khinh nam sắc thật nên trở về tới. Không biết vì sao vẫn là không có trở về. Ly đi hỏi một chút. Trở về thời điểm sắc mặt có điểm do dự Xem nha đầu hơi há mồm không biết nói cái gì bộ dáng Có điểm nghi hoặc Xảy ra chuyện gì Vương gia bên kia còn không có vội song vẫn là Vân hàng yên xem ly ca do do dự dự bộ dáng Không biết đã xảy ra cái gì sự Khách khứa nhưng thật ra đã đều tiến đi Chính là vương gia Đã chính mình trở về thư phòng Đại hôn ngày đó bị tân lang quan gác lại ở động phòng trong vòng Làm tân nương tử tới nói cũng xác thật có điểm vĩ khuất Ly ca vì chính mình ra tiểu thư trong lòng tê hoàn, không biết cái này vương ra rốt cuộc chuyện như thế nào, phóng như vậy một cái như hoa như ngọc nương tử không tới, bạch bạch cô phụ rất tốt nhật tử. Vẫn hàn yên nhưng thật ra trong lòng không có ủy khuất, ngẫm lại khoảng thời gian trước mộ khinh nam những cái đó đủ loại biểu hiện, hơn nữa trong khoảng thời gian này những cái đó khắc thê nghe đồn dường như lại cuồn cuộn lên, nói vậy những việc này, lại là làm mộ khinh nam vào tâm đi. Tối nay dù sao cũng là đêm động phòng hoa trúc, nếu nếu là đại say còn chưa tính, Chính là mộ khinh nam nhìn qua như vậy thanh tỉnh lại vẫn là lẽ tránh. Vân Hàn Yên trong lòng càng nhiều không phải chính mình ủy khuất, mà là đối mộ khinh nam đau lòng. Ly ca, ngươi tới giúp ta đem cái này hôn phục đổi nhạc thường phục, hái được ngũ phượng. Vân Hàn Yên bình tĩnh đối Ly ca nói. Cho rằng chính mình ra tiểu thư sinh khí, Ly ca vội vàng khuyên đủ. Tiểu thư, có lẽ vương ra một hồi nghị thông suốt liền sẽ tới, ngươi trước không cần sinh khí. Ta không có sinh khí, ta mau chân đến xem vương ra. An mặc này một thân thật sự không tiện, ngươi tưởng chạy đi đâu. Vân giá lạnh rào hoặc cười. chương 57 Long phượng cùng minh Đi xem vương gia. Đi thư phòng sao. Ly ca nha đầu này không có nghe hiểu, ngốc ngốc hỏi. Vân hàn yên một bên cởi quần áo, một bên nói, nha đầu ngốc, đương nhiên là. Ly ca vẫn là không rõ, tân lãng quan cố tình như thế trốn tránh không thấy. Liền tính là thật sự đi tìm được rồi tân lãng quan, lại như thế nào đâu. Nhà mình tiểu thư ý tưởng, vĩnh viễn là lộn không rõ. Ly ca bất đắc dĩ, đành phải giúp Vân Hàn Yên thay đổi đỏ bừng thường phục, một thân la xa váy dài sấn cả người đều vô cùng vũ mị thanh lệ. Hỏi vương phủ hạ nhân mộ khinh nam thư phòng vị trí, Vân Hàn Yên mang theo Ly ca hướng thư phòng phương hướng đi. Trên đường lại gặp Trung Phong, lúc này mới biết được mộ khinh nam đã đi phòng tắm tắm gội. Vân Hàn Yên dặn dò Li ca vài câu, sau đó chính mình một mình đi phòng tắm. Mộ khinh nam có chuyên môn tắm gội một cái rất lớn phòng tắm, liền ở khoảng cách khoảng cách hôn phòng không xa một chỗ trong viện. Trong viện gieo trồng các loại hoa cỏ, tới rồi buổi tối có một loại hốn mùi hoa cùng thảo hương hương vị phi tán ở trong không khí, làm người lần cảm thoải mái. Vừa rồi nghe Trung Phong nói, mộ khinh nam tắm gội thời điểm không mừng người làm bạn, cho nên mới làm Trung Phong đi vội khác sự. Đi đến phòng tắm trước mặt, mới nhìn đến cửa chỉ có một tiểu nha đầu ở thủ hầu hạ. Nha đầu biết là vừa gả tới Vương Phi, chạy nhanh không người thi lễ, không đợi nàng mở miệng, Vân Hàng Yên chạy nhanh làm cái im tiếng thủ thế. Cái này hầu tỷ là ngày thường hầu hạ Mộ Khinh Nam quán người, hôm nay lại là vương gia cùng vương phi đại hôn, liền biết điều thối lui đến một bên, làm Vân Hàn Yên chính mình đi vào. Dọc theo hào hào tiếng nước, Vân Hàn Yên một đường đi qua đi, cẩm thạch trắng được khảm mặt đất có điểm hơi lạnh cảm giác, đảo cũng rất là thoải mái. Vân Hàn Yên dứt khoát cởi giày, tay chân nhẹ nhàng đi vào đi. Nay phòng tắm ra ngoài là một cái rất lớn giường, mặt trên phô cẩm tú đoàn văn tơ tầm cái đệm, bên cạnh ba chân thú đỉnh bên trong, còn điểm hơn hương hương một cổ sâu kín thanh đạm lịch sự tao nhã hương khí phi tán ra tới phòng trong vẫn luôn có tiếng nước truyền ra tới vân hàn yên nghĩ mộ khinh nam hẳn là chính là ở bên trong này tắm gội tưởng tượng đến hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt to rộng quần áo hạ ẩn ẩn nếu hiện cường tráng dáng người vân hàn yên không cấm một trận tim đập nhanh hơn đi vào vẫn là không đi vào vân hàn yên ở cửa phạm vào sầu chính mình là gả tới vương phi lẽ ra đã kết thúc buổi lễ xem như danh chính luân thuận thế tử liền tính đi vào Nhưng thật ra cũng không có gì. Chính là rốt cuộc hai người còn không có quá ra thịt chi thân, nếu như thế lô mạng hấp tấp đi vào, nói vậy nhất định sẽ dọa mộ khinh nam nhảy dựng, Hơn nữa chính mình như thế nào nói cũng vẫn là cái nữ nhi ra, như vậy nhìn lén chính mình nam nhân tắm rửa, cũng là có điểm không ổn đi. Vân Hàng Yên ở cửa miên man suy nghĩ một trận, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm trộm xem một cái, trong lòng nghĩ, chỉ xem một cái tóm lại là không có việc gì đi. phòng tắm môn là rộng mở, Bên trong có cái gỗ đỏ cửu lòng bình phong ngăn cách bên trong cùng bên ngoài thế giới. Vân Hàn Yên cẩn thận đi đến bình phong trước mặt, nghiêng đầu từ bên cạnh xem qua đi. Hơi nước bốc hơi trong phòng tám, có một phương trường khoan càng hai trượng hồ nước, hồ nước tứ giác có đồng theo đúc liền thần thú thú đầu, nguyên lai tiếng nước chính là từ thú trong miệng chảy xuống dòng nước lao tới thanh âm. Vân Hàn Yên nhìn đến trong ao người đưa lưng về phía chính mình ngồi, một đầu như mực tóc dài ở sau người rơi dụng, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt gian có thể nhìn đến khỏe mạnh cơ bắp cùng chân bóng da thịt. Cánh tay dơ lên ngáy mắt, một chuỗi bọt nước như châu như ngọc sái lạc ở hồ nước trung bán khởi điểm điểm nước hoa. Nhưng là xem này hùng hồn bóng dáng đã làm người miên man bất định. Nếu nhìn đến chính diện, Vân Hàng Yên không cấm có điểm xuất thần, bước chân đi phía trước không tự giác di động, vốn dĩ vững vàng bình phong đột nhiên nhón lên. Nay ngoại ý muốn sợ tới mức Vân Hàng Yên một cái cơ linh, cuốn quít sau này trốn, vừa vặn lui về phía sau vài bước còn có một cái quải quần áo cái giá, Vân Hằng Yên lô mãng về phía sau đảo, thân mình đánh vào trên giá. Một đống quần áo xái lạc ở bên người nàng cùng dưới chân. Mộ khinh nam nghe được bên ngoài có động tính, hỏi một câu, không ai đáp lại. Chạy nhanh đứng dậy khoác một kiện quần áo ra tới. Chờ hắn từ vòng qua bình phong, chính nhìn đến Vân Hàng Yên vẻ mặt xấu hổ túi đầu bế lên trên mặt đất quần áo. Khuôn mặt nhỏ tiếu lệ đỏ bừng, trên người đỏ bừng thường phục sấn làn da càng là như ngày xuân đào hoa kiểu mị. Vân Hàng Yên không dám ngẩng đầu xem mộ khinh nam, chỉ là túi đầu, nhìn đến một đôi trắng non chắc nịch chân. Mặt càng là hồng thiêu cháy dường như nóng lên, hận không thể đảo cái hố đem chính mình trôn. Mộ khinh nam nghiền ngẫm nhìn trước mặt cái này mặt đỏ đến bên thai nữ nhân, dùng tay nhẹ nhàng ngâng lên nàng cằm, ngươi như thế nào tới nơi này. Vân Hàng Yên nhất thời ngẹn lời, đúng vậy, nàng như thế nào tới nơi này, như thế nào nói đi, nói chính mình nghĩ đến nhìn xem vương ra tắm rửa. Hoa, mắc cỡ trên người. Ôm một đống quần áo, Vân Hàng Yên trừng lớn mắt nhìn trước mặt người nam nhân này, dính ướt đầu tóc tùy ý rũ truy ở trước ngực. Văn áo nửa xưởng, lộ ra ngực trần bóng da thịt cùng tinh tế hoa văn. Hai chỉ như mực đôi mắt lóe điểm điểm tinh quang, sâu thẳm sắp đem người hồn phách đều hút đi. Vân Hàn Yên cảm thấy chính mình hô hấp đều có điểm hít thở không thông, ngực có điểm thượng không tới khí, hai tay ngốc ngốc lăng lăng buông lỏng ra trong lòng ngực quần áo, không tự giác xoa ngực. Mộ Khinh Nam nhíu môi cười, "Ta vương phi, ngươi có biết hôm nay là ngươi ta hai người độc phòng?" Vân Hàn Yên như là chúng ma pháp giống nhau, dại ra gật gật đầu. Đôi mắt lại là không thể từ mộ khinh nam trên mặt rời đi. Hô hấp đều là thật cẩn thận, trước mắt này như mộng ảo giống nhau cảnh tượng, sợ một cái không để tâm tỉnh. Bên ngoài nha đầu nghe được động tĩnh, chạy nhanh chạy vào, nhìn đến mộ khinh nam đã phủ thêm quần áo ra tới, mà vương phi ở chỗ này đứng, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, liền chạy nhanh quỳ xuống. Vương ra chỗ tội, nô tỳ. Không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Mộ khinh nam xua xua tay, cũng chưa làm hầu tỉ nói xong cuối cùng còn bỏ thêm một câu đừng làm người lại tùy ý tiến bảo. Những lời này ba phải cái nào cũng được, làm tiểu nha đầu nhất thời có điểm không rõ, bất quá nhìn đến vương phi ở chỗ này, cũng liền sẽ ý, chạy nhanh đứng lên lui đi ra ngoài. Vân Hàng Yên biết chính mình tổng muốn nói điểm cái gì, túi đầu nhạ nhạ nói, ta, ta, ta chính là đến xem, có cái gì có thể giúp đỡ ngươi không có. Lời này nói mộ khinh nam đều cười, là ta vương phủ không có người hầu hạ ta sao như thế nào còn làm người chuyên môn chạy tới hầu hạ buồn vương tắm gội. Vân Hàn Yên ở trong lòng thầm mắng chính mình ngu xuẩn, tìm như thế sứt sẹo một cái cơ tới. Hôm nay này đầu chạy tới xem hắn tắm gội, minh bày chính là làm người nhìn ra chính mình tâm tư, nhưng thật ra như thế nào viên trở về mới hào đâu. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên vẻ mặt dối rắm đầy mặt xuân, tình, đột nhiên cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô, rõ ràng mới từ nước ao trung ra tới, chính là trên người lại là khô nóng khó nhịp nhìn mộ khinh nam một trương khuôn mặt tuấn tú hướng tới chính mình khinh thân lại đây vân hàn yên một trận hoảng loạn vương gia ngươi ngươi đừng cái này chữ sai còn chưa nói xong mộ khinh nam liền một phen tún lên cái này mảnh mai thân mình hướng tới gian ngoài giường xài bước đi đến chương 58 cầm sắt hải hòa phòng tắm gian ngoài trung ương phóng một cái to rộng giường nói là giường càng như là một chiếc giường theo đoàn long ám văn đồ án lụa mặt cái đệm mặt trên phô theo kim long tơ tẩm vân bị mộ khinh nam đem vân hàn yên nhẹ nhàng bông. Còn chưa đãi Vân Hàn Yên đứng dậy, liền khi thân đi lên. Từ dưới hướng lên trên ngẩng đầu nhìn mộ khinh nam, Vân Hàn Yên cảm thấy một trận choáng váng. Cái này nam tử trong mắt long lánh, là giống ngân hà tình vũ giống nhau quang mang, vãng tích kia lạnh nhạt khuôn mặt, giờ phút này lại là nhiều một tia ôn nhu như nước. Vân Hàn Yên không cấm vân tay, xoa hắn môi, lửa nóng, kiên nghị, mang theo chân thật đáng tin nguy hiểm hơi thở. Vân Hàn Yên nhắm lại mắt, ở không có xuyên qua phía trước, chính mình ít nhất cũng là biết. Nam nữ hôn môi giống nhau đều là nữ nhân trước nhắm mắt, trước mắt chính mình luôn là trường mắt chử nhìn mộ khinh nam, khả năng cũng làm hắn cảm thấy không được tự nhiên đi. Nhìn Vân Hàn Yên nhắm mắt lại, mộ khinh nam bên môi hiện ra một cái nhợt nhạt tươi cười, chính là đấy lòng lại là một tiếng ai thán. Trung Quy, vẫn là thua ở cái này tiểu yêu tinh dưới tay. Bên ngoài, Nguyệt Nhi cũng xấu hổ dùng đám mây che khuất mặt, phong yên tĩnh, hết thảy đều yên tĩnh, trong phòng chỉ có vô biên xuân sắc sáng lạ, mạn diệu thân ảnh phập phồng. Này một đêm chính là tại đây phòng tắm bên ngoài trên giường quá. Nắng sớm hơi lộ ra, xuyên thấu qua nửa trong suốt cửa sổ giấy chiếu tiến vào quang sâu kín âm thầm, lại cũng yên tĩnh tường hòa. Vân Hàng Yên xoay người, bên cạnh người mộ khinh nam còn ngủ an ổn. Có lẽ là cái này khắc thê vương gia vẫn luôn không có chạm qua nữ tử, tố lâu lắm, gặp Vân Hàng Yên, liền phá lệ tham. Này một đêm xuống dưới, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy eo lưng đều là hết ẩm, thân mình cũng giống xoa nát, nghiền bình dường như cả người mệt mọi thực Cảm giác được bên người có động tĩnh, mộ khinh nam tỉnh dậy lại đây, một đôi tinh mắt đã không có đêm qua như mưa bụi giang nam lung lung, thay đổi chính là trong vắt bình thản cùng nhàn nhạt thông dong Tỉnh, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Mộ khinh nam thanh lộ ra từ tính, còn mang theo một ít mị hoặc, làm Vân Hàn Yên không cấm nghĩ đến đêm qua những cái đó điên cuồng cử chỉ, trên mặt lại là đỏ lên. Ngủ không được, vương ra là muốn lên đi thượng chiều vẫn là. Biết Vân Hàn Yên là cố ý tách ra đề tài. Mộ Khinh Nam trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm tươi cười, bổn vương không có chuyện quan trọng vụ, là có thể không dùng tới triều, chẳng lẽ vương phi không biết. Kia về sau cần phải nhớ rõ, bổn vương không vào triều sớm nói, liền có nhiều hơn thời gian có thể lưu tại trong nhà. Không đợi Mộ Khinh Nam đem nói cho hết lời, Vân Hàn Yên chạy nhanh đứng dậy. Túi đầu vội vàng sửa sang lại quần áo, khuôn mặt nhỏ đỏ rực lộ ra một cổ tiên linh kính nhi, Mộ Khinh Nam trong lòng vừa động, dùng một chút lực đem mới vừa mặc tốt quần áo Vân Hàn Yên kéo đến chính mình trong lòng ngực. Vân Hàn Yên trên mặt nóng lên, kinh hô một tiếng, còn tới. Bên ngoài tia nắng ban mai qua đi, ngày kim quang tản ra mở ra, trong phòng cũng là dạng dỡ một mảnh. Mãi cho đến dùng xong cơm sáng công phu, này hai người mới từ trên giường đứng dậy, đêm qua thủ nha đầu ở hành lang hạ cùng ý đi ngủ rồi. Trung Phong chạy tới kêu mộ khinh nam, không biết là biết đêm qua Vân Hàn Yên cũng túc ở nơi này, vẫn là hiểu ngầm cái gì ý tứ, nhìn đến Vân Hàn Yên chỉ là hơi hơi mỉm cười, cùng kính gọi một tiếng vương phi. Nay đảo làm Vân Hàn Yên có điểm ngượng ngủng, đi theo cùng nhau tới đón chính mình Ly Ca vội vàng trở về trong phòng thay quần áo. Dựa theo quy củ, nay vương ra cùng vương phi đại hôn ngày kế, vợ chồng hai người muốn cùng nhau tiến cung hướng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Thình An. Hiện giờ Hoàng hậu đã là không ở, đó là muốn cùng thuộc Phi nương nương Vân An. Trở lại trong phòng, Ly Ca hầu hạ Vân Hàn Yên thay đổi chính trang, lại dùng phía trước thuộc Phi ban thưởng trang sức làm một ít điểm xuyết. lúc này mới nhích người ra tới. Mộ Kinh Nam đã ở bên ngoài chờ chứ. Vân Hàng Yên không biết hắn ở nơi nào đổi quần áo, nghĩ đến này Vương Phủ rất lớn, mộ khinh nam có lẽ ngẫu nhiên tựa như đêm qua dường như, cũng không ở tại chính mình phòng ngủ cũng nói không chừng. Hôm nay là Vân Hàng Yên ngày thứ nhất gả đến Vương Phủ, trong Phủ rất nhiều tình huống còn không có tới cập hiểu biết, nhưng thật ra Trung Phong rất là chi kỷ, chuyên môn dặn dò quản gia đem trong Phủ các hạng sự vụ cùng với sổ sách danh sách đều mang lại đây, giao cho Vân Hàng Yên. Này trong Phủ nguyên bản vẫn luôn không có cái nữ chủ nhân, hiện tại có. Tự nhiên yêu cầu giao tiếp một chút, những việc này vụn nên từ vương phi trưởng quảng. Vương phủ xe ngựa đã ở phủ cửa chờ. Vân Hàng Yên ăn mặc một thân khỉ màu đỏ vân cẩm báy dài, bên ngoài đắp một tháng màu trắng ngoại khoác, trên đầu là thuộc phi ban thưởng thải phượng mặt trời mới mọc kim thoa. Một thân thoải mái thanh tân không mất vui mừng trang phẫn, khiến cho Vân Hàng Yên so hôm qua trang phục lộng lẫy xem ra cảng vì kiểu Mỹ. Mộ khinh nam mang theo một tia không dễ phát hiện cười nhạt nhìn thoáng qua Vân Hàng Yên, hai người cùng nhau lên xe. Hoa lệ lệ xe ngựa hướng tới hoàng cung bay nhanh mà đi. Ra tĩnh vương phủ vị trí vị trí ở toàn bộ kinh thành Tây Sườn giữa bắc, mà hoàng cung còn lại là ở kinh thành ở giữa giữa bắc. Cho nên muốn đi hoàng cung liền phải hướng đông đi lên một đoạn, lại hướng bắc chết đi mới có thể tới hoàng cung. Nếu là vân hàng yên trước kia thân phận là không có khả năng từ hoàng cung cửa chính mà vào, hiện tại đã là vương phi liền có thể cùng mộ kinh nam cùng nhau từ cửa chính cửa hông đi vào. Tới rồi hoàng cung đại môn chỗ, hai người lại thay đổi quốc tiệu. Một đường từ cung nhân nâng trực tiếp tới rồi hoàng thượng ngự thư phòng. Đã hạ lâm chiều, hoàng thượng trở về ngự thư phòng phê duyệt sổ con, biết hôm nay mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên tới trong cung tạ ơn, liền trước xử lý một ít công văn, liền ở ngự thư phòng gian ngoài thính đường chờ Mộ khinh nam vốn tưởng rằng Thục Phi cũng sẽ ở, chính là đi vào mới phát hiện, chỉ có hoàng thượng ở nhưng thật ra còn có một người, cũng là người quen, đó là thạch tương vương mộ lưu khinh. Mộ khinh nam mang theo Vân Hàn Yên quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Hoàng thượng mặt mang duyệt sắc nâng giờ tay làm cho bọn họ đứng dậy, đến một bên hoa lê chiếc ghế ngồi hạ. Mộ lưu khinh xem hôm nay Vân Hàng Yên một thân diễm sắc, so với ngày ấy ở Vân Phủ nhìn đến thời điểm vũ phục đều càng vi kinh diễm, trong mắt không cấm lộ ra ý tứ hận ý. Nếu không phải mộ khinh nam từ giữa làm khó dễ, nữ nhân này vốn di chính là chính mình. Mộ lưu khinh ngày đó từ Vân Phủ ra tới, đó là muốn tính toán cùng Hoàng thượng báo cáo Vân Phủ tội khi quân. Làm nhà mình thứ nữ mạo dung đích thứ nữ thân phận gả đến hoàng gia. Vốn chính là đối hoàng thất tông thân đại bất kính Chính là chuyện này lại bị thuộc phi đè ép xuống dưới Cụ thể nguyên do không có nói rõ Chỉ là nói chuyện này tạm thời đừng nói Dù sao vân hàng yên thư nữ thân phận là sẽ không thay đổi Tóm lại trước qua trong khoảng thời gian này lại nói Nếu là dựa vào mộ lưu khinh tính tình Liền tính là mạnh mẽ Cũng sẽ đoạt nữ nhân này trở về Chính là hôm nay Lại chỉ có thể trước gần nhận xuống dưới Nhưng là hôm nay nếu tại đây trong cung gặp Cũng không thể bạch bạch làm mộ khinh nam đắc ý đi xuống Hoàng huynh thật là hảo phúc khí, xem hoàng tẩu tuyệt sắc tư dung, thật là tiện sát người khác. Mộ Lưu khinh một câu không rõ không nặng khách khí lời nói, Vân Hàn Yên cùng Mộ Khinh Nam đều không có tiếng vang. Mộ Khinh Nam luôn luôn lạnh nhạt quán, nếu là đặt ở ngày thường, một chữ đều lười cùng Mộ Lưu khinh nói, chính là hôm nay rốt cuộc hoàng thượng ở chỗ này, tổng phải về phục một câu. Chương 59 Thạch Tương Vương. Biết là hoàng tẩu liền hảo, ta cho rằng tứ đệ đã đã quên. Mộ Khinh Nam một câu lạnh lùng nói nổ ra, làm Mộ Lưu khinh cứng lại. Mộ khinh nam luôn luôn là cái lạnh nhạt tính nết, đối ai đều là không ôn không hỏa nhàn nhạt nhiên, rất nhiều người biết hắn tính tình, liền không dám đi chọc hắn. Chính là mộ lưu khinh lại cũng là cái không ăn nẻ bộ tính tình, hai người ngày thường cũng không thiếu một ít khập khiếm sự. Thạch tương vương thay một cái khinh thường tươi cười, ta chỉ là hâm mộ hoàng huynh A, này mấy cái tẩu tẩu bên trong, đây mới là mỹ diễm nhất một cái A. Tuy rằng mộ lưu khinh cùng mộ khinh nam đều là hoàng tử, cùng hoàng thượng có phụ tử tình cảm, chính là còn có một tầng đó là quân thần. Mộ lưu khinh lời này, xác thật tùy tiện một ít, làm hoàng thượng cũng có chút không vui. Hôm nay là ngươi hoàng huynh hoàng tẩu tiến đến vấn an tạ ơn, ngươi nói có chút nhiều đi. Hoàng thượng khẽ như mẩy, liếc liếc mắt một cái mộ lưu khinh. Quay đầu đối vân hàng điên nói, hôm qua trở về, thuộc phi còn cùng châm nói, chờ ngươi tiến cung, muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, ngươi nếu là một hồi không có việc gì, liền đi một chuyến kim phượng cung đi. Kim phượng cung là thuộc phi chính mình tầm cung, ly hoàng thượng long khánh điện gần nhất cũng là nhất tráng lệ một chỗ cung nguyện. Lúc trước thuộc phi mới vừa tiến cung không lâu, liền sinh hạ tam hoàng tử Mộ Khinh Nam, thâm đến hoàng thượng vinh sủng. Hoàng thượng cố ý an bài hộ bộ nạp lại hoàng này kim Phượng cung, còn ở trong cung tích chuyên môn địa phương tới dưỡng một đôi tơ vàng cổng tước, tặng thuộc phi ngắm cảnh. Năm đó thuộc phi thịnh sủng vô song, cho tới bây giờ cũng là không người có thể cập. Đến nay trong cung đều có dòng người chuyển, nói thuộc phi nương nương trong cung tùy ý một cái đồ vật, đều là giá trị liên thành càng đừng nói những cái đó tư tạng ở thuộc phi tiểu kim khố chân bảo. Cho nên này đó đồn đãi đủ loại, cũng đều là chứng minh hoàng thượng thật sự cực kỳ ngưỡng mộ nữ nhân này. Vân Hàn Yên thi lễ ứng, nhàn ngồi một chút, liền đứng dậy trước làm ly ca đi theo đi kim phượng cùng, mà Mộ Khinh Nam, Tắc Lưu tại ngự thư phòng cùng hoàng thượng nói một ít quân vụ chính sự. Xem Vân Hàn Yên đi rồi, Mộ Khinh Nam trên mặt vẻ giận càng trọng, xem Mộ Lưu khinh ánh mắt, đều tựa hồ muốn trực tiếp nháy mắt hạ gục cái này chuyện tốt trương dương đệ đệ. Hoàng thất quan hệ huyết thống, tuy rằng không bằng bá tánh gia con cháu như vậy huynh hữu đệ cung thân hầu, nhưng là cũng giống nhau đều là sẽ có một ít lễ kính lẫn nhau tôn biểu tượng, nhưng là ở này đó hoàng tử trung, Mộ Khinh Nam cùng Mộ Lưu Khinh xác thật mọi người công biết không mục, hoàng thượng cũng mỗi khi vì những việc này chắc cứ. Xem Vân Hàn Yên đi ra ngoài, hoàng thượng hỏi Mộ Lưu Khinh lần này đi ra ngoài tuần tra quân vụ sự tình. Mộ Lưu Khinh nhìn thoáng qua Mộ Khinh Nam, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, trên mặt lại là một bộ nhàn nhạt nhiên bộ dáng hồi bẩm nói: Phụ Hoàng, lần này nhi thần đi tuần tra, các nơi quân vụ tổng thể tới nói vẫn là thứ tốt, cá biệt địa phương yêu cầu điều chỉnh điều hành, cũng đều viết sổ con thừa đi lên. Nhưng thật ra Hoàng huynh địa hạt có chút thống lĩnh làm việc không quý củ, không biết Hoàng huynh như thế nào cũng không hảo hảo quản quản. Khi nói chuyện, Chào Phúng Dường như nhìn thoáng qua mộ khinh nam kia trường đã có chút xanh mét mặt, ngược lại lại cười nói, ai nha, ta mới nhớ tới, xem ra là Hoàng huynh gần nhất vội vàng đón dâu sự, đều xem nhẹ này đó chính sự. Nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng nên cùng thuộc hạ người hảo hảo ước thúc một chút mới hảo. Bằng không hỏng rồi hoàng huynh thanh danh là tiểu, hỏng rồi phụ hoàng nhân đức danh tiếng nhưng thật ra không hảo. Mộ khinh nam mặt đều có thể hắc nhỏ giọt thủy, nếu không phải hoàng thượng ở chỗ này, phỏng trừng mộ khinh nam trực tiếp liền động thủ. ngươi nói ta đất phong thống lĩnh có vấn đề, cái nào thống lĩnh, lại là cái gì vấn đề, hà tất nói như thế hàng hồ. Mộ khinh nam luôn luôn trị quân có cách, mặc kệ là địa phương quan viên, vẫn là chính mình thủ hạ bin Không thể nói mỗi người sạch sẽ, nhưng là lại là đều là có năng lực mới thượng vị. Ngày thường quản thúc lại tương đối nghiêm khắc, nếu nói thật có vấn đề, mộ khinh nam cũng sẽ không coi như không có việc gì bông tha. Cái này sao, ta đều ở sổ con viết. Phu Hoàng quay đầu lại tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Hoàng Huynh Nha, không phải ta nói ngươi, ngươi liền tính đại hôn vừa qua khỏi, cũng muốn cố điểm chính sự sao, không thể chỉ lo nhi nữ tỉnh trường mới là Này giống như lời nói thâm tiếm một câu vô nghĩa cơ hồ muốn hoàn toàn náo nhiệt mộ khinh nam, hoàng thượng sắc mặt cũng có chút âm trầm xuống dưới. Vốn dĩ hôm nay là tâm tình không tồi, khiến cho này vài câu nhiêu trong lòng đều phiền. Tính, hôm nay các ngươi hai người ở chỗ này, chẳng cũng không được sống yên ổn. Các ngươi lui ra đi, chờ cái này sổ con xem xong, ta sẽ tự tìm các ngươi. Hoàng thượng xử lý một buổi sáng sự tình, cũng có chút mệt mỏi, nhìn nhìn lại trước mặt này hai cái dương cung bạt kiếm nhi tử càng là trong lòng có chút táo hỏa. Hầu Hà Nội thị tiến vào dẫn hai cái ra ngự thư phòng. Mộ khinh nam cũng không quay đầu lại bay thẳng đến Kim Phượng cung phương hướng đi rồi. Mộ lưu khinh ở phía sau nhìn hắn bóng dáng, ván hận cười lạnh một tiếng. Cho rằng ai sợ ngươi không thành, lộ còn trường, chúng ta chờ xem. Dứt lời vây vây tay háo ra cung. Kim Phượng cung bên kia, Vân Hàn Yên cũng mới đến một hồi. Dẫn đường cung nhân nói, Thục Phi Nương Nương đã nhiều ngày có chút lược cảm phong hàn, thức dậy vãn Làm Vân Hàng Yên ở sảnh ngoài chờ một lát, ngồi uống lên một chén trà nhỏ công phu, có cung nhân truyền lời, nương nương đứng dậy. Người còn không có tiến bảo, đã nghe được có người nói chuyện. Vương Phi hôm nay tới thật sớm. Thục Phi một thân nguyệt màu sắc và hoa văn thường phục, chỉ là đeo đơn giản phỉ thủy đồ trang sức, sắc mặt sắc thật không có phía trước nhìn đến như vậy chân bóng, bất quá nhưng thật ra có một loại tiểu tùy Mỹ. Vân Hàng Yên đứng dậy thi lễ, Thục Phi dơ tay hư đỡ một chút, lúc này mới cùng nhau ngồi xuống. Thục Phi nhìn thoáng qua đầy mặt Xuân sắc Vân Hàng Yên, hơi hơi mỉm cười. Đều nói này Tân Nương Tử là đẹp nhất, buồn cung xem ngươi đại hôn ngày đó cũng là cực minh diễm, nhưng thật ra không bằng trước mắt như vậy thanh lệ tuyệt đẹp. Vân Hàng Yên biết Thục Phi từ trước đến nay là cái hảo mỹ người, đối chính mình dung mạo càng là để ý lại nói, có cái nào nữ nhân nguyện ý nữ nhân khác so với chính mình đẹp tha lập tức liền đứng lên, chạy nhanh trở về một câu thần thiếp là bùa liêu chi tư, cho là hẳn là nhiều hướng nương nương nói theo, mới có thể đến minh nguyệt quang huy một vài lời này nói làm thuộc phi trong lòng một mỹ trên mặt kia có chút đạm nhiên thần sắc cũng nhiệt tình lên nay về sau nhẹ nam bên kia vương phủ sự vụ liền phải ngươi nhiều hơn lo lắng phía trước bổn cung đối nhẹ nam sự cùng ngươi có chút không có nói rõ địa phương cũng đều là bởi vì quan tâm quá nhiều duyên cớ nhưng thật ra ngươi không cần đa tâm thân thiết không dám vốn dĩ nương nương chính là vì chúng ta hảo mới gian dạy hàn yên ghi nhớ trong lòng lời này nói liền vân hàn yên chính mình đều cảm thấy ghê tởm hôm nay tới vốn dĩ cho rằng thuộc Phi có cái gì ra vai phủ đầu muốn lập một chút, chính là không nghĩ tới, lại là như vậy vẻ mặt ôn hòa, nhưng thật ra làm Vân Hàn Yên không biết nên như thế nào nói chuyện. Chính là này hảo cảm rằng có không đến 3 phút, Thục Phi chuyện vừa chuyển, trên mặt thần sắc không thay đổi, chính là khẩu khí lại nghiêm khắc một ít. Bất quá, ta những cái đó răn rẻ cũng không phải tin đồn vô căn cứ, thân phận của người rốt cuộc có một ít dấu diếm ở, ngày sau hành sự càng muốn ổn thỏa, không cần treo chọc một ít đầu để câu chuyện mới hảo. Chương 60 Thục Phi ra bài phủ đầu. Nương nương đây là ở nhắc nhở ta, ta thứ nữ thân phận sẽ đưa tới thai họa sao. Vân Hàng Yên mày đẹp nhíu lại, trước mắt nữ nhân này, thật đúng là biến sắc mặt trở nên cực nhanh. Vừa rồi còn khẽ mỉm cười một khuôn mặt, đảo mắt liền mang theo tàn khốc, tuy là ma thuật cũng không có như thế đẹp. Thục Phi nhưng thật ra không ngại Vân Hàn Yên kinh ngạc ánh mắt, không thèm để ý cười nói, thật cũng không phải, chỉ là cảm thấy có một số việc cảnh giác tốt hơn, trước mắt các người hai người vừa mới thành hôn. Thật nhiều hai mắt chữ tự nhiên nhìn chằm chằm xem, buồn cung là kỳ vọng nhẹ nam an ổn một ít, có cái gì sự cũng nên cùng buồn cung đồng lòng, cho nên, cũng cùng ngươi đề điểm một chút. Nguyên lai like cái này lão bà muốn cho chính mình cùng mộ khinh nam đều nghe lời, chắc không được hôm nay như thế nhiệt tình đem nàng kêu lên tới. Nương nương, nhẹ nam đã là uy chấn một phương vương ra, hành sự làm việc tự nhiên có chính mình một bộ phương pháp nguyên tắc, ta sẽ không tham dự, cũng không nghĩ tả hưu hắn ý tưởng. Nhưng thật ra nương nương, chính mình bản thân làm mẫu thân, một lần hai lần để lộ ra như vậy ý tứ, nhưng thật ra làm ta xem không hiểu. Vân Hàn Yên có điểm bực bội, nhìn về phía Thục Phi ánh mắt cũng nhiều một ít lạnh lẽo. Thục Phi bưng lên chén trà nhấp một ngụm, như cũ là nhàn nhạt tươi cười. Chỉ là này một chương trước sau mỉm cười mặt, làm Vân Hàn Yên thật là hổ thẹn không bằng a, không biết rốt cuộc cái này Thục Phi dùng nhiều ít năm mới luyện liền này sắc mặt thái sơn sập trước mặt mà bất biến sắc công phu. Trong cung cùng trong triều, đều là sóng gió mãnh liệt, sóng ngầm di động buồn cung cũng là vì các ngươi hảo. Huống chi hoàng thượng hiện tại nể trọng hắn, ngươi tự nhiên cũng muốn từ bên nhiều hơn hiệp trợ mới là. Buồn cung đảo không phải đối với ngươi thân phận tăng thêm chỉ trích, nếu không bị người nghị luận tự nhiên là tốt, còn có thể nhìn trung hoàng gia thể diện. Hắn khăng khăng muốn cưới ngươi, trước mắt cũng được như ước nguyện, ta xem ngươi đối hắn cũng có tình, nếu là như thế này, kia về sau hai người đồng tâm đồng đức tự nhiên là cần thiết. Nương nương nói đồng tâm đồng đức, còn bao gồm muốn nghe nương nương nói đi. Vân Hàn Yên mày đẹp một trọn, trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Nay thuộc phi trong tối ngoài sáng chính là tưởng hai người nghe chính mình bài bố thôi. Vương phi hiểu lầm buồn cung ý tứ, bổn cung không phải muốn cái gọi là nghe lời, chỉ là cảm thấy, vì nhẹ nam hảo, ngươi có cái gì sự, có thể cùng buồn cung nhiều hồi bẩm một ít, cũng hảo cùng nhau có đối sách, giúp đỡ giải quyết. Lời này nói rất đúng đường hoàng, nói thẳng giúp ngươi giám thị không phải càng tốt chút. Vân Hàn Yên trong lòng tưởng. Nương nương đây là muốn ta giúp ngươi dám thị vương ra, có cái gì gió thổi cỏ lây lại đây hồi bẩm, ngươi hảo càng dễ dàng đem không hắn. Vẫn là ngươi có cái gì thượng truyền xuống đạt sự tình, để cho ta tới giúp ngươi nói với hắn, làm cho hắn nghe lời. Vân Hàn Yên nguyên lai like không xuyên qua lại đây phía trước, chính là cái chưa bao giờ sẽ động này đó tâm địa gian rảo ngay thẳng người, trước mắt này nương nương mịt mờ nói, nhưng thật ra làm nàng cực kỳ bực bội. Chỉ là Vân Hàn Yên vẫn luôn không rõ, như thế nào là thân sinh mẫu thân. Còn có thể đối chính mình hài tử như thế không tín nhiệm, thậm chí tới rồi giám thị đem khống nông nỗi. Nữ nhân này, lại là như thế nào một bộ tâm tư. Nghe được Vân Hàng Yên nói, Thục Phi du mắt gửi, tựa hồ là này đó cách nói, chính mình một chút cũng không tức giận. Có một số việc, buồn cung trải qua nhiều, tự nhiên so các ngươi xem thông thấu một ít. Nhưng thật ra không thể nói giám thị đem khống, chỉ là hắn có một số việc làm nếu không tốt, buồn cung muốn giúp hắn điều chỉnh một chút mà thôi. Nói thật dễ nghe. Có cái gì giúp đỡ điều chỉnh như thế nào không dám mặt nói, một hai phải như vậy thông qua chính mình tới đối mộ khinh nam sự tăng thêm can thiệp. Vân Hàn Yên trong lòng càng ngày càng không thoải mái, chào mày. Nương nương, trước không nói ta sẽ không làm này đó ngươi kỳ vọng sự tình, nhưng thật ra làm ngươi thất vọng rồi. Còn nữa, ta tuy rằng cùng nhẹ nam là thành hôn không lâu, chính là rất nhiều sự, ta càng tôn trọng hắn ý tứ, không nghĩ can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Ta khuyên nương nương cũng tỉnh cái này tâm tư. Nếu nương nương biết, Ta cùng nhẹ nam về sau bản vị nhất thể, nhưng thật ra có một số việc, ta sẽ càng nhiều che chở hắn, nếu Phạm là có người muốn sau lưng làm chút tay chân, ta sẽ không tha mặc kệ. Nói, Vân Hàn Yên đứng lên, nghĩ đại ở chỗ này thật sự là không thú vị, nữ nhân này quả thực không thể nói lý, vẫn là nhanh chóng rời đi. Vương Phi nhưng thật ra có thể không vội mà đi, bổn Cung còn có câu nói. Thục Phi nương nương một câu, Vân Hàn Yên xoay người lại. bổn Cung đối nhẹ nam mong đợi quá sâu. Ta khuyên ngươi vẫn là rất nhiều sự tưởng minh bạch một ít, có cái gì sự, có thể khiển ngươi tới Kim Phượng cung tìm ta. Dứt lời, phất tay làm tùy hầu cung nữ đưa Vân Hàng Yên đi ra ngoài. Từ Kim Phượng cung ra tới, Vân Hàng Yên mới cảm thấy ngực một trận hờn dỗi thoải mái điểm, đang muốn cất bước đi phía trước đi, xa xa thấy mộ khinh nam chiều chính mình đã đi tới. Cái này người mặc mãng bảo, y đi trang sở sở, phong lưu phóng khoáng nam nhân, chính là chính mình trợ phu. Vân Hàng Yên vừa rồi cùng Thuộc Phi khi nói chuyện. Trong lòng ý tứ hàn ý cũng bị giờ phút này cái này bước đi hướng chính mình nam nhân sô tan. Như thế nào, xem ngươi không cao hứng bộ dáng, cùng mẫu phi liêu không tốt. Mộ khinh nam rất ít nhìn đến Vân Hàn Yên không cao hứng, phần lớn thời điểm đều là một bộ rộng rãi sán lạn bộ dáng. Xem nàng vẻ mặt vẻ giận, không biết đã xảy ra cái gì sự. Không có việc gì, chính là vừa rồi hầu hạ cung nữ không tốt, đã không có việc gì. Vân Hàn Yên đạm nhiên cười, giúp mộ khinh nam sửa sang lại quần áo, nhưng thật ra làm hắn ngượng ngùng lên. Vân Hàn Yên cười nói, như thế nào, ta cái này Vương Phi giúp ngươi lý Lí lý trang mà thôi, như thế nào còn ngưỡng ngùng? Mộ khinh nam không nói gì, mắt nhìn về phía nơi khác. Vân Hàn Yên trong lòng cảm thấy buồn cười, người nam nhân này ngày thường đối cái gì đều là một bộ trí tại tất đắc bộ dáng, chính là có đôi khi lại xấu hổ với biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Không có gì sự, Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam cùng nhau ra cung. Từ trong cung trở về phủ. Quản gia liền đem trong phủ một ít sổ sách cùng nhà kho chìa khóa đều cấp Vân Hàn Yên giao lại đây. Nghĩ nếu trong phủ có chủ mẫu, những việc này vốn dĩ nên chủ mẫu bảo quản. Vân Hàng Yên chỉ là để lại nhà kho chìa khóa, khác liền vẫn là từ quản gia đi xử lý, còn cấp quản gia đem nguyệt bạc để ra không ít. Yêu cầu về sau chướng mục mỗi tháng cuối tháng giao nàng xem qua liền hảo, này đó khoan nhân hành động làm trong phủ trên giới đều đối Vân Hàng Yên lau mắt mà nhìn. Ly ca xem quản gia đi rồi về sau đối Vân Hàng Yên nói. Tiểu thư mặc kệ là xử lý võ quán vẫn là vương phủ, đều là khoan dung đại nhân, từ trên xuống dưới những người này nhóm, cũng đều có thể yên tâm. Vân Hàn yên cười, chẳng lẽ bọn họ đối ta không yên tâm à? Ly ca bĩu môi, làm nô tài, cái nào không lo lắng gặp gỡ một cái khó hầu hạ chủ tử a cũng may tiểu thư nhà chúng ta là cái đỉnh đỉnh người tốt. Dứt lời, Ly ca lại chạy nhanh che miệng nói, ai nha, không đúng, hẳn là vương phi, qua tân hôn động phòng đêm, nhưng còn không phải là không phải tiểu thư sao? Xem Ly ca như thế treo gẹo chính mình, Vân Hàn Yên không cấm cười mắng, ngươi nha đầu này, càng thêm không đứng đắn. Xem ta về sau mau chóng tìm cái chủ cho ngươi gả đi ra ngoài. Chủ tớ hai người cười thành một mảnh. Chương 61-3 ngày hồi môn. Vân Hàn Yên cùng Ly ca nói nói cười cười, bên ngoài vừa lúc mộ khinh nam đi vào tới, cái gì sự như thế vui vẻ. Vẫn là một bộ bất động thanh sắc bộ dáng, chính là Vân Hàn Yên càng ngày càng minh bạch, mộ khinh nam đừng nhìn lạnh một khuôn mặt, chính là trong lòng cái gì đều minh bạch cũng đều cái gì làm rất là quan tâm chi kỷ. Chính như thế nghĩ, bên ngoài nha đầu phủng tiến vào một cái khay, mặt trên là hầm tốt tổ yến. Hướng về mộ khinh nam kia cùng Vân Hàn Yên vẽ náo thi lễ. Vương ra, ngài phải cho Vương Phi chuẩn bị huyết tiến đã hầm hảo. Này huyết thiến là quý giá đồ vật, giống nhau quan lớn phủ đệ cũng rất ít bỏ được dùng ăn, bởi vì sản lượng thấp, dưới so hoàng kim, cho nên thành trên bàn xa xỉ chi vật. Vân Hàn Yên mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn mộ khinh nam. Nhưng thật ra một bên nha đầu cười ngâm ngâm nói chuyện. "Hồi bẩm Vương phi, vương gia là sợ đã nhiều ngày mệt nhọc Vương phi, cho nên dặn dò chúng ta mỗi ngày đúng giờ hầm huyết thiến đưa lại đây." Làm Vương phi bổ một bổ. Lời này hạ nhân nói vô tâm, nhưng là Vân Hàn Yên lại mặt tưởng hồng lên, cái này mệt nhọc là như thế nào, cái mệt nhọc ga ngày ấy suốt đêm vô hưu lại hiện lên ở trước mắt. Mộ Khinh Nam ngồi ở một bên trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng là nhìn Vân Hàn Yên dạng mây đỏ phi phi khuôn mặt, trong lòng lại là trộm đang cười, nha đầu này cư nhiên còn có như vậy thẹn thùng thời điểm ly ca đem khay nhận lấy dùng tay gian chén chản thử hạ độ ấm vừa lúc hầu hạ vân hàng yên ăn vào xem mộ khinh nam ở trong phòng ngồi liền biết điều kêu lên vương phủ nha đầu cùng nhau lui ra vương gia hôm nay không nội vân hàng yên có chút thẹn thùng không biết nói điểm cái gì hảo liền lung tung xả một câu tới ngắt lời không nội cùng những cái đó quân vụ tới so bổ vương nhưng thật ra càng nguyện ý xem vương phi giờ phút này bộ dáng mộ khinh nam ý có điều chỉ nhìn vân hàng yên Vân Hàng Yên biết chính mình khẳng định mặt đỏ lợi hại, bên hai đều có chút ẩn ẩn nóng lên. Mộ khinh nam đi tới, nhìn xem nàng mi mục hàm tình bộ dáng, tâm thần một trận kích động, tay không cấm xoa nàng tóc. Ngươi đầu tóc có điểm loạn, ta tới giúp ngươi một lần nữa vấn tóc tốt không? Vân Hàng Yên vốn dĩ cho rằng hắn sẽ có điều động tác, chính là nghĩ đến hắn nói như vậy một câu, vừa mừng vừa sợ. Ngươi còn sẽ cho nữ tử vấn tóc. Này cấp nữ tử vấn tóc vốn là cái linh hoạt sự tình, không biết mộ khinh nam như thế nào sẽ. Mộ khinh nam hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Mà là theo Vân Hàn Yên tới rồi trang đại trước, cầm lấy lược tỉ mỉ, nghiêm túc cho nàng một lần nữa trải một cái như ý bối tóc. Tóc sơ đích sắc thật không tồi, mộ khinh nam lại từ trong tay háo lấy ra một trận xanh biết thông thấu phượng xuyên mẫu đơn phỉ thúy bộ diêu ra tới, cấp Vân Hàn Yên đoan đoan chính chính mang lên. Vốn dĩ cho rằng này mộ khinh nam là cái lạnh nhạt tính tình, nhưng thật ra hôm nay làm Vân Hàn Yên càng ngày càng cảm thấy, kỳ thật hắn trong lòng cất giấu tâm tư. So bất luận cái gì một người đều phải tinh tế. Lại đây truyền lời nha đầu, mới vừa vào cửa liền vừa lúc nhìn đến mộ khinh nam cấp Vân Hàn Yên Thượng Trang, cùng mộ khinh nam lần đó bẩm, nói bên ngoài có địa phương quan viên cầu kiến, liền túi đầu cười chạy ra đi. Một buổi trưa công phu, trong phủ trên giới đều đã biết, vương gia đãi vị này mới tới vương phi tốt không được, trước kia chưa từng đối nữ tử như thế dịu dàng đa tình vương gia thật là xoay tính. Lời này truyền tới trung phong lỗ thai, đều làm hắn ngốc lăng một chút. Tới rồi đại hôn sau ngày thứ ba, Vân Hàn Yên theo thường lệ phải về một chuyến nhà mẹ đẻ, Mộ Kinh Nam đi theo. Kỳ thật Mộ Kinh Nam có thể không đi, vốn dĩ chính là Vương Gia Tôn Sư, thêm chi phía trước Vân Phủ đối Vân Hàn Yên cũng không tốt, nhưng là này đi một chuyến, tự nhiên là Vân Hàn Yên thể diện, không đi nói, lấy hắn vị trí, liền nói công vụ vội, đối phương cũng không thể nói cái gì. Nhưng là Mộ Kinh Nam sớm liền đứng dậy làm trung phong đi chuẩn bị, đi Vân Phủ mang đồ vật, chính mình cũng thu thập sẵn sàng. Ở chính sảnh chờ Vân Hàn Yên ra tới. Vân Hàn Yên cũng hoàn toàn không như thế nào tích cực thu xếp trở về, cái kia nhà mẹ đẻ, đối nàng cũng hảo, đời trước cũng thế, chẳng có rất nhiều một ít thiết kế hãm hại cùng chính mình tránh chi e sợ cho không kịp các loại rối trá sắc mặt, trừ bỏ chính mình trong phòng mấy cái nha đầu, đảo thật đúng là không có gì người làm Vân Hàn Yên nghĩ trở về nhìn xem. Nhưng là lễ chế là cái dạng này, như thế nào cũng muốn trở về này một chuyến. Vân Hàn Yên mặc một cái đỏ bừng sắc chấm đất váy dài, xứng một bộ kim sắc bộ diêu cùng trang sức, tuy rằng nàng chính mình ngày thường không thích xuyên long trọng, chính là hôm nay là hồi môn, cũng yêu cầu bận tâm hoàng gia huy nghi cùng thể diện. xe ngựa bên ngoài chờ, mộ khinh nam nân vân hàng yên lên xe, ly ca cùng hầu hạ nha đầu ngồi mặt khác một chiếc, đoàn người hướng tới vân phủ xuất phát. vân phủ từ thần khởi cũng bắt đầu bận rộn, hôm nay là vương gia cùng đi vương phi hồi môn, tự nhiên trong phủ là muốn coi trọng. lưu thị tuy là có một trăm không vui, cũng muốn đánh lên tinh thần tới lo liệu. Hùng chi Vân Tần Giao sớm liền dặn do quá, chuyện này nhất định phải làm tốt, không thể làm nhân ra cảm thấy Vân Phủ không hiểu chuyện. Trong ngoài thu thập sẵn sàng thời điểm, bên ngoài Vương Phủ xe ngửa cũng liền đến, Trung Phong cùng Tùy Tùng ở bên cạnh hầu hạ. Mộ Kinh Nam Như cũng là tự mình nâng Vân Hàn Yên xuống xe. Vân Tần Giao cùng Lưu Thị Huệ trong phủ trên giới đều ra tới chờ đón quỳ xuống đất lê bái, một màn này không khỏi làm Vân Hàn Yên có chút cảm khái. Phía trước ở chỗ này thời điểm, lúc nào cũng nơi trốn đều phải tiểu tâm phòng bị Nhưng thật ra hôm nay trở về, biến thành bị người quỳ xuống đất chờ đón, thật là thời thế đổi thay. Ở trong đám người, Vân Hàng Yên nhìn đến không chỉ là Vân Ý Hề tu ở, Vân Nếu Liên cũng đã trở lại. Bất quá xem nàng bộ dạng. Này vừa đi non nửa năm thời gian, không biết tìm đại phu như thế nào, nhưng là nhìn dáng vẻ một chút cũng không thay đổi Mỹ, ngược lại là còn không bằng nguyên lai like thuần mắt. Vân Hàng Yên nhẹ nâng mi mắt, cùng mộ khinh nam một trước một sau vào Vân Phủ. Mọi người rộn ràng nhốn nháo đi cùng đi vào. Cửa lúc này mới thanh tịnh xuống dưới. Vân Tần giao cùng Mộ Khinh Nam đi ở phía trước, nói một ít nói chuyện phiếm công sự, đại gia tới rồi sảnh ngoài ngồi xuống. Lưu thị làm ra một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng, đối với Vân Hàn Yên nói, "Vương phi mấy ngày không thấy, nhưng thật ra nhìn so với phía trước còn càng thêm mạ mỹ, xem ra à, này Vương phủ phong thủy giữa người, chúng ta Vân gia nữ nhi thật là có phúc phận." Vân Hàn Yên vốn dĩ không nghĩ phản ứng nàng, nhưng là này trên mặt sự tình luôn là phải làm, liền mở miệng nói: Đó chính là nguyên lai ở trong phủ thời điểm, khả năng sắc thật so vương phủ khí sắc kém chút, trước mắt đã không có một ít tiểu nhân quấy rầy sắc thật thanh tịnh không ít. Lưu Thị Ngượng ngùng cười, che lấp qua đi. Bên cạnh Vân Ý dì tú nhìn hôm nay mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên hai người tình cảm thâm hậu, ân ân ái ái bộ dáng, lại xem Vân Hàn Yên trang phục lộng lẫy long trọng, mặt mày đều thời điểm lộ ra một cổ hạnh phúc ngọt ngào, càng là trong lòng ghen ghét, tay áo phía dưới móng tay đều hận không thể véo tới rồi thì Vân Nếu Liên có hồi lâu không có gặp qua Vân Hàng Yên, lần trước đi thời điểm, vẫn là Vân Hàng Yên đời trước còn ở, nàng lần này trở về, nhìn sắc thật cái này nhị tỉ so với phía trước thời điểm muốn có vẻ không giống nhau. Vốn dĩ Vân Nếu Liên lần này trở về, nghe Vân Y Y tú nói, Vân Hàng Yên hiện tại so trước kia muốn tính tình kiên cường nhiều, còn rất có tâm kế, thân mình cũng hảo thật nhiều, nàng còn không tin, cười nói đại tỷ hiện tại là trở nên yếu đuối, có thể là để cho người khác khí thế dọa đến. Bất quá hôm nay nhìn đến Vân Hàn Yên cái này vì thế, liền cảm thấy sắc thật nơi nào cùng trước kia bất đồng. chương 62 thiết kế hám hại. Này Vân Nếu liên vẫn luôn cảm thấy, đại tỷ nhị tỷ so với chính mình xinh đẹp, trong lòng khí bất quá, chính là như thế nào tưởng tận các loại biện pháp, trước sau vẫn là không có biến mỹ lên, lại là ở trong phủ hạ nhân bên trong, rơi xuống không ít cho cười. Hôm nay ngồi ở vị trí này thượng, vừa lúc nhìn đến Vân Hàn Yên sườn mặt, da bạch thắng tuyết, hơi mang phấn hồng, một trương mặt đẹp thượng, Lông mi khẽ nhúc nhích, con mắt sáng động lòng người, toàn bộ biểu tình động tác, cũng nhiều vài phần ung dung điển nhã, trong lòng càng là âu hỏa. Vân Hàn Yên biết chính mình cho dù là trước mắt túi đầu phòng trà, cũng là có liên can người chờ mắt nhìn chầm chằm chính mình, trong lòng cười lạnh. Phía trước đối nguyên thân đủ loại, tuy là những người này cũng chưa nghĩ tới sẽ có hôm nay một ngày đi. Vân Tần Giao cùng mộ khinh nam tự một hồi lời nói, sảnh ngoài quản gia lại đây hồi bẩm, cơm trưa đã bị hảo, thỉnh đại gia rời bước đến phòng khách dùng bữa hướng phòng khách đi thời điểm, vân y lý tú cố tình đi nhanh vài bước, đi đến vân hàng yên bên người, giống như thân mật quá khứ vãn vân hàng yên tay, kỳ thật dưới chân âm thầm dẫm ở vân hàng yên làn váy, muốn làm nàng té ngã xấu mặt. chính là vân hàng yên cảm giác đến vân y lê tú thân mình dựa lại đây, liền sau này lui một bước, còn cổ chân dùng sức đừng một chút vân y lê tú, Bùm một tiếng, vân y lý tú còn không có ai đến vân hàng yên tay, liền lập tức quăng ngã cái ngã sấp, toàn bộ trang dung rối loạn, quần áo còn không cẩn thận kéo ra một cái nút thắt. Lưu Thị cả kinh, chạy nhanh đi tới nâng Vân Y Lìa Tú. Vân Y Dĩ Tú trong lòng ngảo não, cho rằng Nha hoàng tới nâng chính mình, con thân mình ném tới Lưu Thị cánh tay. Cái này làm cho Lưu Thị cũng là trong lòng một trận buồn bực. Lại dơ tay đi đỡ, Vân Y Dĩ Tú thấy là chính mình mẫu thân, lúc này mới chạy nhanh lên, xoay người chật vật làm nha đầu cùng đi hậu viện thay quần áo. Vân Hàn Yên trong lòng cười thầm, nữ nhân này, không có đầu óc còn không có thân thủ, cư nhiên cùng chính mình hạ như vậy độc thủ, thật đúng là tự dứt lấy nụ. Lưu Thị tuy rằng không biết vừa rồi Vân Y Di Tú vì sao té ngã, nhưng là nghĩ đến khẳng định là cùng Vân Hàn Yên có quan hệ, nhìn Vân Hàn Yên ánh mắt, hiện lên một tia sắc bén cùng tàn nhẫn. Vân Y Di Tú đến hậu viện đổi trang, trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng, như vậy liền ăn buồn bực, còn ở trước mặt mọi người bẽ xấu, trong lòng hận ý nan bình. Nhớ tới Vân Hàn Yên hôm nay kia trương vô cùng cao quý mặt, liền trong lòng bực bội. Tiêu bên người hầu hạ lục lạc lại đây, thấp giọng dặn dò vài câu, liền nhìn đến lục lạc gật gật đầu, chạy chậm đi ra ngoài. Vân Y Di Tú đổi hảo quần áo, nghĩ một hồi Vân Hàn Yên sẽ bị mọi người rêu cợt bộ dáng, trong lòng liền vui sướng không ít. Bước bước chân nhẹ nhàng chiều phòng khách đi đến. Bên kia lục lạc từ cửa sau ra Vân phủ, đến trên đường một chỗ khất cái cùng Lưu Manh tụ tập địa phương, tìm cá nhân, tắt một thỏi bạc. Liên chỉ thấy có một cái lấm la lấm lét tên côn đồ tung ta tung tăng đi theo lục trở xuống Vân phủ. Giờ phút này ở Vân phủ phòng khách, Vân Y Di Tú đã một lần nữa ngồi xuống. Lưu Thị nhìn đến Vân Y Di Tú không có vừa rồi như vậy bực bội trong lòng cũng yên ổn xuống dưới vân tần giao mời mộ khinh nam cải đúa, mọi người bắt đầu dùng nữa thôi bôi hoan tràn gian vân y di tú bưng một ly rượu trái cây đến vân hàn yên bên người thần nữ vân y di tú hôm nay nhìn đến vương phi phong tư thật là tâm sinh ngưỡng mộ ta kính ngài một ly lời này nói khách khí vân hàn yên cũng không hảo chối từ chỉ là một ly rượu trái cây mà thôi vân hàn yên bưng lên tới nhấp một ngụm vân y di tú cũng đoan đến bên miệng khỏe mắt lại phiết vân hàn yên nhất cử nhất động nhìn nàng túi đầu uống rượu phân thần lỗ hồng, làm bộ tay vừa trượt, một ly rượu trái cây không nghiêng không lệch đều giải tới rồi Vân Hàn Yên trên quần áo. Ai nha, thật là ngượng ngùng, đều là ta quá không cẩn thận. Người xem này nhưng như thế nào cho phải. Người tới, mang Vương Phi đến hậu viện rửa mặt thay quần áo. Quần áo bị tới nước một tảng lớn, Vân Hàn Yên trong lòng kinh ngạc, xem Vân Y Tú làm bộ luôn cuống tay chân giúp chính mình thu thập, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, không biết nàng hôm nay lại là làm cái gì tâm tư. Ly ca đỡ Vân Hàn Yên đến hậu viện thay quần áo, cũng may Hàn Yên luyện cái gì cũng chưa động, còn để lại một cái nha đầu đúng giờ qua đi quét thước, nhưng thật ra nơi trốn cũng đều sạch sẽ lưu loát. Vân Hàn Yên tới rồi chính mình trong phòng, cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng không ít, thời làm dơ quần áo, Lika ca đi hòm siểng tìm đổi y hề trang, chỉ thấy nhà ở nội bình phong sau có cái hắc ảnh hiện lên, Li ca kinh hãi. Là ai? Chờ Ly ca qua đi xem thời điểm, chỉ thấy một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử đùa vui cười cười đi ra ngoài. Thẳng tắp hướng tới Vân Hàn Yên đi qua đi, còn rỗi một đôi tặc thủ nói, tiểu mỹ nhân, ngươi không phải nói muốn ta sao, như thế nào hôm nay còn thẹn thùng đâu. Ly ca không biết như thế nào cái tình huống, bất quá người này lai lịch không rõ, chạy nhanh qua đi ngăn trở. Nơi nào tới cung đồ, cư nhiên đối chúng ta tiểu thư có không an phận hành động. Nơi đó là cái gì cung đồ, là tình nhân mới đúng. Cái này nam tử còn không có tới gần Vân Hàn Yên, chỉ thấy Vân Hàn Yên bay lên một chân, ngáy mắt đánh chúng nam tử ngược liền như thế sinh sôi bị một chân đá tới rồi bình phong mặt sau bên ngoài một trận ồn ào náo động chỉ nghe được có cái nha đầu nói vương gia vừa rồi nô tỳ từ hàng yên luyện cửa trải qua xác thật nhìn đến có cái nam tử đi vào ngài chạy nhanh đi xem đi vân y dị tú thanh âm vang lên chính là a cũng đừng làm cho cái gì kẻ xấu hỏng rồi vương phi danh dự mọi người vào cửa trong phòng là cởi áo ngoài khoác áo choàng vân hàn yên lời tự thuật trên mặt đất nằm bò một cái tướng mạo đáng khinh nam tử ai ai kêu lên đau đớn Vẫn y dì tú mắt gian một trận vui mừng, trên mặt lại là lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Ai nha, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào, như thế nào ở nhị mội trong phòng sẽ có cái nam tử? Này, như vậy rèm pha nhưng như thế nào cho phải? Lưu Thị cũng ở một bên hát đệm, Hàn yên à, này giá lâm vương phủ là phúc khí, ngươi nói ngươi, ai, như thế nào liền như thế không biết cố gắng đâu. Khác hạ nhân ở nhất bang từ trên xuống dưới xem, có người nhỏ giọng nói thầm. Vân y tí tú cùng Vân Nếu liên trong lòng âm thầm đắc ý, lần này xem ngươi còn như thế nào nói. Mộ khinh nam nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Vân Hàn Yên, trong mắt kiên nghị cùng tự tin làm hắn giật mình. Ly ca ở một bên nóng nảy, chạy nhanh giải thích, không phải các ngươi tưởng như vậy, tiểu thư tiến vào đổi trang, ta đang ở tìm quần áo, chính là người này không biết từ đâu tới đây, liền xông vào. Hồ Nôn loạn ngữ một hồi, vừa rồi còn bị tiểu thư đánh một đốn. Nha, con chơi đánh là tình mắng là ai a. Vân Nếu Liên nói nhỏ một câu, lại là bị Mộ khinh Nam nghe thật thật. Một đạo sắc bén ánh mắt qua đi. Vân Nếu Liên thế mới biết thú ngậm miệng. Trên mặt đất cái kia nam tử còn tưởng nói cái gì, lại không chờ mở đầu, cũng chỉ thấy Mộ khinh Nam đối với bên người Trung Phong gật gật đầu. Trung Phong một cái bước xa qua đi. Ba lượng hạ liền vặn gãy người nọ cổ. Mọi người nhìn đào hốt một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Mộ khinh Nam nhàn nhạt mở miệng nói về sau lại có người dám quấy rầy buồn vương vương phi, chính là như vậy kết cục. Nói xong qua đi ôm Vân Hàn Yên vòng eo. Trực tiếp hướng nội thất đi. Chương 63 ta cũng muốn tiến vương phủ. Vân Tần Giao nhìn vừa rồi một màn, sắc mặt cũng rất là khó coi. Làm người chạy nhanh đem trên mặt đất cái kia kẻ cấp thi thể cấp thu thập, còn dặn dò một phen bọn hạ nhân không cần nói bậy. Tuy rằng không có trực tiếp khiển trách lưu thị, nhưng là Vân Tần Giao vẫn là thực bực bội chuyện như vậy phát sinh ở Vân Phủ Hậu Viện. Vốn dĩ cái này Hậu Viện là lưu thị trưởng quảng, lại làm người tiến vào nháo ra chuyện như vậy, ném Vân Phủ mặt mũi không nói còn làm Vương ra cảm thấy Vân Tần Giao là cái liền điểm này sự đều làm không xong người, nhưng thật ra làm Vân Tần Giao trong lòng càng là buồn chồn Chờ mộ khinh nam giúp Vân Hàn Yên thay đổi quần áo ra tới, mọi người đều tán không sai biệt lắm, Vân Tần Giao vì tránh cho xấu hổ, liền để lại lưu thị cùng chính mình ở trước mặt, những người khác đều dặn dò trở về phòng khách trở. Này bữa cơm ăn có điểm trong lòng không thoải mái, mộ khinh nam từ Hàn Yên luyển ra tới về sau, ở trên bàn cũng rất ít cùng mọi người nói chuyện. Tuy rằng không có rõ ràng phát giận nhưng là cũng có thể nhìn ra có chút không vui thần sắc. Vân tần giao trước sau xanh mét một khuôn mặt, lưu thị chỉ cần cường bài trừ gương mặt tươi cười, ngượng ngùng tiếp lời không cho trường hợp lạnh. cơm tất, lưu thị cùng vân nếu liên tìm cái cơ kêu vân hàn yên đi xem từ tô hàng bên kia vân tần giao cấp dưới chuyên môn đưa tới cấp vân hàn yên quần áo nguyên liệu. vân tần giao đổi mộ khinh nam ở đại sảnh uống trà nói chuyện, dường như vừa rồi không mau đều quên đi giống nhau. vân tần giao nỗ lực làm ra một cái không có gì sự biểu tình, cùng mộ khinh nam nói lên một ít trong quân sự vụ. Bởi vì đề cập đến một ít trong quân điều khiển, nhưng thật ra mộ khinh nam cũng tạm thời buông xuống chính mình, cái kia không mau biểu tình, cùng Vân Tần Giao hảo hảo nói vài câu. Vân Hàn Yên tránh ra ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, có cái nha đầu lại đây tìm mộ khinh nam, túi người ở bên thai hắn nói câu cái gì. Mộ khinh nam gật gật đầu, cùng Vân Tần Giao nói, Hàn Yên có việc làm ta qua đi một chút, ta trước xin lỗi không tiếp được. Dứt lời gật gật đầu, liền đứng dậy đi theo hạ nhân hướng hậu viện đi. Vân Tần Giao có điểm buồn bực. Cái này nha đầu cũng không phải ngày thường hầu hạ Vân Hà Yên, nhưng là chuyện này mộ khinh nam cũng không biết. Vân Tần Giao buồn bực chính là, trong phủ như thế nhiều nha đầu, như thế nào ly ca hoặc là sứ men xanh chưa từng có tới, mà là tới cái này nha đầu. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, ngày thường cũng không chú ý này đó, Vân Tần Giao cũng không có nghĩ nhiều. Mộ khinh nam đi theo dẫn đường nha đầu hướng hậu viện đi rồi một đoạn, nha đầu xoay người và gưu lan viện. Mộ khinh nam tuy rằng không biết này vân phủ rốt cuộc đây là nơi nào. Nhưng là nhưng cũng biết này không phải mới vừa rồi Vân Hàn Yên đổi trang Hàn Yên Nguyễn, liền mở miệng hỏi nói, đây là cái gì địa phương, không phải đi nhị tiểu thư khuê các sao. Nha đầu vén áo thi lễ, hồi bẩm vương ra, vừa rồi nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư còn có phu nhân đều tới bên này xem nguyên liệu, có chút nguyên liệu nhị tiểu thư nói muốn làm vương ra giúp đỡ nhìn xem, mới đến nơi này. Mộ khinh nam trầm ngâm một chút, liền cất bước vào gũ lan viện. Đi theo tiểu nha đầu xem Trung Phong đi theo, liền mở miệng nói, vị này thị vệ. Nơi này là khuê các nữ nhi ra, thỉnh tới cửa chờ đợi. Trung Phong nhìn thoáng qua mộ khinh nam, mộ khinh nam hơi hơi gật gật đầu, đành phải ở ưu lan viện cửa thủ, làm mộ khinh nam chính mình đi vào. Nha đầu tới rồi nhà ở cửa, nói phải đi lấy một cái đồ vật tới thuận tiện cấp nhị tiểu thư, làm vương gia chính mình hướng trong đi là được, liền quẹo vào đi sư phòng, mộ khinh nam trọn mảnh đi vào, nhìn đến gian ngoài không có người, nội thất truyền đến có người nói chuyện thanh âm. Một tia sâu kín thanh âm truyền đến, lục lạc, Ngươi giúp ta lấy một chút cái này, đối, chính là cái này. Mộ khinh nam nghe thanh âm như là vân y Di tú thanh âm, không có quá nghĩ nhiều, vừa rồi nếu nói vân hàng yên cùng vân y dị tú đều cùng nhau tới xem vật liệu may mặc, nghĩ đến cũng ở, lại không nghĩ rằng mới vừa cất bước đi vào, liền nghe được một nữ tử thanh âm hét lên lên. A, cái gì người, vương ra. Vân y Di tú trần như nhộng đứng ở nội thất ở giữa, tựa hồ là bên người nha hoàn chính cầm quần áo hướng trên người khoa tay múa chân, mộ khinh nam mới vừa đi vào liền cũng bị một màn này cấp kinh ngạc một chút Nốc lăng ở địa phương không phản ứng lại đây Ngoài cửa một trận rồn dập tiếng bước chân Hảo xào bất xảo Lưu Thị cùng Vân Nếu Liên cũng lại đây Mặt sau đi theo cũng đồng dạng không rõ ràng lắm Tình huống Vân Hàn Yên Mộ khinh nam thực mau phản ứng lại đây là như thế nào một chuyện Xanh mét một khuôn mặt đứng ở tại chỗ Lưu Thị tắc khóc lóc nỉ non lập tức nhào qua đi lớn tiếng ồn nào Ai nha, ta nữ nhi à Ngươi xem này nhưng như thế nào cho phải à Lần này tử hủy hoại danh dự làm ngươi về sau như thế nào gả chồng nột? Vân Y Di tú cũng đúng lúc bắt đầu khóc lớn, nha đầu ở một bên cho nàng phủ thêm quần áo, nàng lại khóc nháo đòi chết đòi sống, nữ nhi không mặt mũi tồn tại, làm ta đi tìm chết đi. Nói muốn hướng trên tường đâm. Một bên Lưu Thị chạy nhanh rối tay đi kéo, Vân Hằng yên đứng ở mặt sau, nhìn đôi mẹ con này ở chỗ này diễn hang hái, trong lòng cười lạnh, không biết hôm nay còn tồn như vậy tâm tư, xem như vậy là muốn lừa bịp tống tiền mộ khinh nam thu cái này ác độc nữ nhân không thành. Quả nhiên, lưu thị mặt leo nước mắt, lập tức xoay người ngưỡng mộ nhẹ nam cầu xin nói, Vương ra, hôm nay mặc kệ là như thế nào nguyên do, trước mắt tiểu nữ thân mình cũng đều đã cho Vương gia, ngươi xem này. Mộ khinh nam không nói một câu, chỉ là mặt âm trầm giống muốn nhỏ giọt thủy tới, quay đầu nhìn Vân Hàn Yên liếc mắt một cái. Vân Hàn Yên cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, tổng không thể mặc kệ chuyện này, hoặc là rõ ràng biết là cái cục, nói cũng trước sau là trên danh nghĩa mộ khinh nam chiếm tiện nghi. Vân Hàng Yên nhìn thoáng qua trước mặt giống như đáng thương hề hề lưu thị cùng một bên làm bộ nhu nhược động lòng người Vân Ý dề tú, trong lòng một trận ghê tởm, chuyện như vậy, mệnh vẫn là thân sinh mẫu thân giúp đỡ nghĩ ra được, thật là không thể tưởng tượng. Bên ngoài lại một trận tiếng bước chân, Vân Tần Giao nghe được tin tức, cũng chạy tới. Này trong viện động tinh cũng đủ đại, Vân Hàng Yên nhìn đến khác trong viện nha đầu hạ nhân, còn có thị thiếp cùng di nương đều lại đây, trong lòng càng là than thở, này mẹ con là quyết tâm tư. Vân Tần Giao đi vào trong phòng. Thấy như vậy một màn, trong lòng một chút liền minh bạch. trách không được vừa rồi cảm thấy có điểm không thích hợp, nguyên lai like này mẹ con còn có như thế cái tâm tư. Nếu là làm Vân Tần Giao ngay từ đầu liền biết, tất nhiên sẽ không đáp ứng như thế làm, chính là trước mắt xem cái này tình hình, trong phủ trên giới đều đã biết sự tình, thật là tiến thoái lương nan. Vân Tần Giao đi đến mộ khinh nam bên người, thật ngượng ngùng túi người nói, Vương, gia hôm nay sự, mặc kệ là như thế nào, tóm lại là tiểu nữ trước mắt xác thật vô pháp tái giá. Còn thỉnh vương gia xem ở vi thần trên mặt, có thể thành toàn một chút. Lời này nói bị khuất, chính là mộ khinh nam vẫn là bực, dương mắt trừng mắt nhìn vần tần dao liếc mắt một cái, đối phương nhìn đến mộ khinh nam sắc bén ánh mắt, chạy nhanh thấp hèn đi đầu đi. Vương gia, hôm nay sự tỉnh, nếu thật sự vương gia liền như thế đi rồi, tiểu nữ sắc thật vô pháp sống trên đời, vi thần dưới gôi không còn, liền như thế hai ba cái nữ nhi, lý tú lại là đích trưởng nữ, chẳng sợ cấp vương gia làm tiểu thiếp, vi thần cũng sẽ không nói cái gì Nhưng thỉnh vương ra xem ở sau này vi thần nguyện hiệu khuyển mã chi lao phân thượng, cấp tiểu nữ cái đường sống. Chương 64 Vân Y Dị Tú làm tiếp Mộ Kinh Nam thần sắc vừa chậm, mới vừa rồi ở phòng khách, sắc thật cùng Vân Tần Giao nhắc tới một ít binh bộ cùng trong quân nhân viên nhâm mệnh sự tình. Mộ Kinh Nam trước mắt cùng Vân Phủ liên hôn, tự nhiên là Vân Tần Giao phải hảo hảo chu toàn người, nhưng là Vân Hàng Yên ở Vân Phủ phân lượng, Mộ Kinh Nam cũng là biết đến, nếu có thể đem Vân Tần Giao này chi lực lượng thực tốt lung lạc lại đây hướng hồ hôm nay xem tình hình này lưu thị mẹ con vốn di chính là đen tâm muốn bay chính mình một đạo nếu liền như thế đi rồi vân y lý tú phạm là không ra cái gì vấn đề thật sự có xong việc khó bảo toàn hoàng thượng sẽ không trách tội xuống dưới tầng này quan hệ vân hàn yên cũng nghĩ đến vân hàn yên tự nhiên hảo phóng đi đến mộ khinh nam bên người nhẹ giọng nói vương gia thiếp thân nguyện ý góp lời thỉnh vương gia nạp đại tỷ làm thiếp cấp việc này một cái chu toàn xem vân hàn yên đều như thế nói Là mộ khinh nam trong lòng một trận cảm động Việc này rõ ràng chính là ủy khuất nàng Chính là nàng lại nơi trốn vì chính mình suy nghĩ Suy nghĩ một chút Mộ khinh nam quay đầu đối Vân Tần Giao Nói việc này rốt cuộc là vì sao Người ta trong lòng rõ ràng Người nói, bổn Vương cũng nghe tới rồi Chuyện này, bổn Vương sẽ tự an bài Nhưng là hôm nay là ta bồi hàn yên hồi môn Việc này tạm thời bông Chờ quay đầu lại an bài hảo Tự nhiên sẽ đến Vân Phủ thông truyền Vân Tần Giao thấy mộ khinh nam tung khẩu treo tâm cũng thả xuống dưới. Hồi lâu tới nay, Vân Tần Giao mặc kệ là bởi vì Lưu thị vẫn là Vân Y Tú đích nữ thân phận, xác thật đối Vân Y Tú nhiều thật nhiều xung ái, hôm nay như thế nào cũng không có khả năng thật sự mặc kệ, chỉ là trong lòng cău giận, đôi mẹ con này như thế nào như thế không đúng mực, chuyện này không đề cập tới trước nói một tiếng, liền như thế hồ đồ làm, làm người sáng suốt vừa thấy là có thể minh bạch, thật thật là trăm ngàn chỗ hở. Mộ Khinh Nam rất lời, lôi kéo Vân Hàn yên tay liền ra U Lan viện đại môn. Cái này Vân Phủ thật sự là một khắc cũng không nghĩ đãi đi xuống. Mộ khinh nam kêu lên trung phòng, gọi xa phu đánh xe liền trở về Vương Phủ. Vân Phủ, này đó ẩm ý mọi người cũng đều lục tục trở về chính mình sân, U Lan trong viện chỉ còn lại Vân Tần Giao cùng lưu thị mẹ con. Bọn người đi không sai biệt lắm, Vân Tần Giao đi đến Vân Y tú trước mặt, dương tay băng nàng một cái vang rội cái tác. Phụ thân, người cư nhiên đánh ta. Vân Y tú không dám tin tưởng nhìn chính mình phụ thân, trong mắt nước mắt lương tròng làm như có vô tận ủy khuất, nhưng thật ra Lưu Thị ở một bên chỗ dạ, lôi kéo Vân Y tú tay không cho nàng nháo tiểu tính tình. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Ta hôm nay đánh chết ngươi đều không quá, Vân phủ thể diện đều làm ngươi cấp mất hết, ta cũng một trương mặt già vì ngươi dán đi vào. Vân Tần Giao khí ở một bên ghế trên ngồi xuống, hồng hộp thở hồn hẹn Lưu Thị chạy nhanh qua đi, giúp Vân Tần Giao vô bối. Vân Y tú, nhưng thật ra cũng hiểu được, Vân Tần Giao vì sao sinh như thế đại khí? Lưu thị cũng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng chạy nhanh biết điều lại đây nhận lỗi, Nữ Nhi biết sai rồi, hôm nay sự tình chỉ là bởi vì Nữ Nhi quá mức ngưỡng mộ Vương gia, trước mắt Sinh mẹ thành thuốc cơm, Nữ Nhi liền tính gả qua đi cũng sẽ không ném vân gia thể diện, phụ thân yên tâm. Nay không nói lời nào còn hảo, một phen lời nói khí vân tần giao càng là thổi dâu trứng mắt. Cái gì kêu gạo nấu thành cơm? Kêu kêu ván đã đóng thuyền. Ngươi nói ngươi, không học vấn không nghề nghiệp, còn động này đó ai tâm tư? lúc trước là chính ngươi không cần gả đến vương phủ trước mắt chính mình lại ra như vậy cho hề tới gả qua đi vốn dĩ thể diện đều làm ngươi cấp đạp hư đều áng ngươi ngày thường sủng hư cái này nha đầu vân tần giao quay đầu hướng về phía lưu thị phát hỏa lưu thị có chút ủy khuất cũng không dám chống đối đành phải cụp mi dụ mắt nhỏ giọng nói lao ra việc này đã như vậy ngài cũng liền không cần cùng nữ nhi phát hỏa vốn dĩ này hai cái nữ nhi đều qua đi cũng là chuyện tốt về sau chỉ cần vương gia được thế Chúng ta vân ra chính là ổn định vững chắc hoàng thất tông thân, không cũng hảo sao. Lưu Thị biết rõ vân tần giao tâm tư, những lời này nhưng thật ra đem vân tần giao hỏa khí để ép xuống dưới. Vân tần giao đứng dậy cất bước ra cửa khẩu, bất quá lâm ra cửa, vẫn là xoay người dặn dò vân ý ý tú một câu. Hôm nay sự, vương ra sẽ không không biết các ngươi tâm tư, về sau thật sự vào vương phủ, tạo hóa liền xem chính ngươi. Dứt lời liền quay đầu ra cửa khẩu. Lưu Thị cùng vân ý ý tú đắc ý nhìn nhỏ cười. Cách mấy ngày, Mộ khinh nam làm người thông tri vân phủ, cấp vân y lý tú trên dưới giả dạng chuẩn bị một chút, tuyển cái thích hợp nhật tử, làm người từ cửa hông dùng kiệu nhỏ đem vân y lý tú nâng vào phủ, an trí ở vương phủ khoảng cách mộ khinh nam nơi xa nhất bích tuyển cư. Vân y lý tú cũng là vì này cửa hông nâng nhập sự tình gút mắt hai ngày, nháo làm vân tần giao cùng mộ khinh nam đi nói, làm chính mình đường đường chính chính gả vào vương phủ. Chính là này phía trước sự tình trước không nói không dễ nghe, thêm chi vốn gì vân y lý tú chính mình lui hôn sự. Lại thượng vội vàng gả đi vào cũng đã làm người ghé mắt, hướng chi chuyện này mộ khinh nam vốn dĩ liền không vui, nếu bởi vì cái này, liền trực tiếp đẩy đã chết, nhưng thật ra làm vân phủ cũng khó làm. Lưu thị khuyên khuyên, vân tần giao lại trách cứ một đốn, vân y ghi tú lúc này mới yên ổn xuống dưới, ngoan ngoắn nghe an bài vào gia tĩnh vương phủ. Liền tính như vậy làm ở mỹ, vân y ghi tú cũng trong lòng Mỹ tư tư, mặc kệ như thế nào, tóm lại là vào cùng cái này vương phủ. Nhìn bích tuyển cư trang trí đơn giản. Trong lòng có chút không phục, bất quá nha đầu lục lạc lại đây khuyên, tiểu thư, cuộc sống này còn trường đâu, về sau ai được sủng ái, vẫn là nói không chừng sự tình, hà tất tranh này trước mắt một chút cao thấp đâu. Nghe xong lục lạc như thế nói, vân y di tú lúc này mới không cáo kỉnh, vui mừng bắt đầu thu thập đồ vật, an ổn ở vương phủ ở xuống dưới. Lâm vân y di tú vào phủ phía trước, trong vương phủ người, liền nghe nói cái này vân đại tiểu thư chính là lúc trước lui vương ra hôn sự, còn mọi cách làm khó dễ vương phi người liền càng thêm đối nữ nhân này khinh thường. Toàn bộ gia tinh vương phủ hạ nhân, phần lớn đều là mộ khinh nam gia tướng người nhà hoặc là một ít đáng tin cậy cấp dưới đề cử tới, đối mộ khinh nam đều bị trung thành và tận tâm thả ủng hộ có thêm. Vân y dị tú đối vương gia không tốt, tự nhiên này đó hạ nhân cũng không muốn cấp vân y dị tú sắc mặt tốt. Tới ngày thứ hai, lục rơi đi quản ra nơi đó lanh đổ vật, liền bị một ít chỉ trích, nói trong phủ từ trước đến nay đổ vật đều là vương phi ở quản. Phía dưới này đó thiếp thất phu nhân chi phí muốn cùng Vương Phi thông báo, hơn nữa hưu hạn định mức. Những lời này, xác thật là sự thật, nhưng là quản gia cũng có thể trước căn bài, chính là quản gia biết cái này mới tới thiếp thất tiểu phu nhân, là cái trong lời đồn điêu ngoa ác độc chủ, cũng không nghĩ bởi vì cái này, đắc tội Vương Phi, còn rơi vào Vương gia khiển trách, trực tiếp đẩy rớt. Lục lạc thở Phi Phi trở lại bích tuyên cư, cùng Vân Y Tú nói lên, lập tức nàng liền đã phát tính tỉnh, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Chính mình mới vừa vào phủ, tự nhiên rất nhiều người đối chính mình không tán thành, hơn nữa Lưu thị ở Vân Y Di Tú gả trước khi đến đây cũng mọi cách dặn dò, nhất định phải hảo hảo đè nặng tính tình, không thể loạn phát táo, làm chính mình lâm vào xấu hổ tình thế nguy hiểm. Vân Y Di Tú lần này, nhưng thật ra giải quá chi nhớ, oán hận nuốt xuống khẩu khí này, chính mình cầm bạc, làm lục rơi đi phủ ngoại thêm vào. Chương 65 ngẫu nhiên gặp được Thạch Tương Vương. Binh tuyển cư cách vương gia phòng ngủ vốn chính là xa nhất. Ngày thường này đó hạ nhân vốn là đi thiếu, thêm chi vân y lý tú này vào phủ thời điểm danh tiếng liền không tốt, bọn hạ nhân càng là lười đến qua đi. Thường xuyên qua lại, vân y lý tú này gả cho mấy ngày, chỉ có thể chính mình quặng cu ở trong sân đợi. Vốn dĩ vân y dí tú là tưởng hảo hảo, này mộ khinh nam như thế nào cũng là huyết khí phương cương nam tử, chính mình lại không phải lớn lên cỡ nào xấu xí, nếu lược thi sắc đẹp, nếu muốn đem vân hàn yên cái này độc sủng đoạt lại đây, tất nhiên không phải việc khó chính là vào phủ sau ngày thứ hai vân y di tú khiến cho lục rơi đi thỉnh mộ khinh nam lại đây nói tiểu phu nhân thỉnh vương ra qua đi đếm thử tân tác điểm tâm chính là mộ khinh nam lúc ấy chính bồi vân hàng yên chơi cờ mỹ mắt cũng chưa nâng một chút liền nói chính mình ăn uống không tốt không nghĩ đi ăn chờ lục lạc sau giờ ngọ đi phòng bếp lớn lấy đồ vật thời điểm lại nhìn đến ly ca cầm điểm tâm hướng thanh tâm cấp đi nói là vương gia muốn ăn điểm mới vừa làm điểm tâm chuyện này lục trở xuống đi liền giảng cho vân y di tú nghe nàng tự nhiên là bực bội Vốn dĩ chính mình đi nhiệt tâm thỉnh, lại thỉnh không tới, nhân ra chính là không rời thành tâm cát, nhưng thật ra làm vân y lý tú hận đến ngứa răng. Trở lại cách mấy ngày, vân y lý tú làm may và cho chính mình tân tác hai bộ quần áo, nghĩ mặc vào cấp mộ khinh nam nhìn xem, chính là lại là lục rơi đi thỉnh thời điểm bị qua loa lấy lệ trở về, nói vương ra mấy ngày nay công vụ bận rộn, không có cái gì quan trọng sự tình liền không cần đi quấy rầy Vân y dĩ tú chính mình trong lòng không cam lòng, ngao thanh tâm bách hợp hạ sen canh đưa đi. Ở cửa rất xa liền nghe được Vân Hàn Yên ở cùng mộ khinh nam nói chuyện, lời nói thân mật làm Vân Y tú lại tức lại bực. Nếu là gác ở trước kia, Vân Y tú đã sớm đi lên náo loạn một hồi, chính là nàng cũng không nốc, nơi này rốt cuộc không phải chính mình phụ đệ. Mộ khinh nam lại đối chính mình có như vậy cái ấn tự ở, liền chỉ có thể hầm hực đi về trước, áp xuống cái này hỏa khí, nghĩ về sau tìm một cơ hội bù trở về. Đại ở bích tuyển cư cũng không có gì sự tình, Vân Y tú kêu lên lục rơi đi bên ngoài mua điểm son phấn này trong thành đỉnh cấp son phấn cửa hàng Ngu Mỹ Nhân, Vân Y Lý Tú là nơi đó khách quen. Ngu Mỹ Nhân lấy hương phấn giá cả sang quý nổi danh, cửa hàng ngày thường thăm không phải quan to hiển quý quý nữ phu nhân, chính là thương nhân phú hộ thiền kim tiểu thư, đều là ngày thường vùng tiền như rất chủ, Vân Y Lý Tú ỷ vào vân tần giao sủng ái, từ trước đến nay tiêu tiền cũng là vô độ. Ngôi cốc kiệu đi vào Ngu Mỹ Nhân, Vân Y Lý Tú hứng thú giá rời chọn mấy khoản lưu hành một thời hương phấn trang, đã nhiều ngày nội trong phủ sự tình. Cũng làm nàng đối những việc này đánh không dậy nổi tinh thần tới. Cùng lao bản nương nói chuyện phía vài câu, Vân Y Lý Tú liền tính toán đứng dậy rời đi cửa hàng, vừa muốn nhích người, liền nhìn đến có một cái người mặc hoa phục nam tử mang theo một cái đại gia tiểu thư cùng nhau tiến vào Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được nam tử đối lao bản nương nói, đem các ngươi cửa hàng tốt nhất hương phấn cho ta biểu mọi lấy tới, chúng ta tuyển một tuyển. Theo tiến vào nữ tử tắc cười khenh khách đi theo lao bản nương đi chọn lựa. Vân Y Lý Tú vốn dĩ liền vẫn luôn du mắt ngồi ở một bên nhã tọa thượng uống trà, nam tử cũng đi tới ngồi vào một bên, Vân Y Lý Tú dương mắt vừa thấy, nguyên lai là Thạch Tương Vương mộ Lưu Khinh. Nguyên lai là vương gia, thiếp thân có lễ. Vân Y Lý Tú tiến lên thi lễ, mộ Lưu Khinh cũng là sử sốt, ngay sau đó cười nói, nguyên lai là tam hoàng huynh gần nhất mới nạp hoàng tẩu, rất là đã lâu không thấy. Từ lần trước Vân phủ yến tiệc, nhưng thật ra Thạch Tương Vương vẫn luôn không có gặp qua Vân Y Tú, lần này Vân Y Tú gả đến gia Tĩnh Vương phủ cũng là cửa hông mà nhậm, vẫn chưa có cái gì mở tiệc chiêu đái khách khứa ăn bài, cho nên rất nhiều người cũng liền không biết. Thạch tương vương nhìn trước mắt vân y dây tú, mắt tựa xuân thủy, mặt nếu đào hoa, trong lòng không khỏi vừa động, vẫn là hoàng huynh có phúc khi a, hai vị vân phủ tuyệt sắc mỹ nữ liền như thế bị hắn cấp hái được. Ha ha, bất quá, chỉ là nghe nói tiểu hoàng tẩu vào cửa tiến uy khuất, nhưng thật ra làm buồn vương cũng vì người cảm thấy đáng tiếc ca. Lời này chính nói chúng rồi vân y di tú trong lòng không ngò vẫn y lý tú một trận trên mặt biến sắc vốn dĩ lần này ra tới là vì giải sầu chính là vẫn là gặp được cái này thạch tương vương cho chính mình một ngàn vương gia nhưng thật ra nhọc lòng thiếp thân không có vương gia khen như vậy hảo ta chính mình sự tình cũng không có vương gia suy đoán như vậy tao mộ lưu khinh nghe xong cười ha ha ai nha hoàng tẩu hiểu lầm ta chính là thật thật thế ngươi bị quất đều không phải là có cái gì khác suối dục ý tứ nhưng thật ra về sau hoàng tẩu có cái gì yêu cầu buồn vương hỗ trợ có thể cứ việc tới tìm ta con người của ta không có khác chỗ tốt chính là đối mỹ nữ sự tình a tương đối nhiệt tâm bên này đang cùng vân y di tú ba hoa mộ lưu khinh bị một bên tuyển son phấn nữ tử gọi đi biểu ca chờ ngươi đã nửa ngày ngươi mau tới đây a vân y di tú như mày hỏi vương gia đây là đây là ta mẫu phi dòng bên bà con xa biểu muội tới trong kinh làm việc ta vừa lúc có rảnh liền bồi nàng tới đi dạo lời này vân y di tú nghe xong trong lòng không khỏi cười thầm Ai không biết cái này Thạch Tương Vương là nổi danh miên hoa túc liễu, háo sắc thành thánh, loại này được xưng biểu mội nữ tử, tại bên người không có 10 cái cũng có 8 đi. Bất quá cái này lời nói, không cần phải làm rõ, Vân Y Dĩ Tú nghe Thạch Tương Vương như thế nói, cũng liền như thế ứng, hàn huyên hai câu, liền cùng lục lạc cùng nhau trước ly cửa hàng. Trở lại vương phủ thời điểm, vừa vặn gặp được tiến đến tấu sự địa phương thống lĩnh, vội vội vàng vàng chính hướng thanh tâm các phương hướng đi. Vân Y Dĩ Tú có điểm ngoài ý muốn liền gọi lại quản gia hỏi một câu, mới biết được gần nhất sơn phỉ hoành hành, địa phương thượng vẫn luôn không có tiêu diệt sạch sẽ, lần này tới cùng mộ khinh nam chờ lệnh, nhìn xem vương gia có thể hay không dối tay chi viện một chút. Vân y dịch tú biết mộ khinh nam thủ hạ có tinh binh 10 vạn, trừ bỏ đóng quân ở nam cảnh 8 vạn quân binh, còn có một ít khắp nơi kinh giao quân cận vệ cũng là về mộ khinh nam thống lĩnh. Mộ khinh nam luôn luôn trị quân có cách, chính mình chinh chiến bên ngoài thời điểm cũng là thưởng phạt phân minh, sát phạt quả quyết Lãnh lão tính cách càng là làm phía dưới tướng sĩ vừa sợ vừa lo, nhưng là Mộ Khinh Nam chính mình bản thân cũng là thưởng phạt phân minh, phàm là trung tâm đối người của hắn, hắn đều sẽ hảo hảo chiêu ứng, chưa bao giờ buồn xỉn tiền tài phong thưởng, cho nên thủ hạ có mấy cái tướng lãnh rất là đắc lực. Trong khoảng thời gian này trong kinh nghiệm ổn, biên cảnh cũng là khói lửa bình ổn, Mộ Khinh Nam trừ bỏ xử lý địa phương châu phủ báo đi lên một chút sự tình, nhưng thật ra cũng không có quá nhiều sự vụ muốn hội. Hôm nay này thống lĩnh tới báo Vân Y tí Tú nghe quản gia nói, Vương gia giống như tính toán chính mình xuất chinh, nhất cử tiêu diệt sơn phỉ, tỉnh tái sinh sự tình. Lần này sơn phỉ lui tới địa phương, ở khoảng cách kinh đô gần nhất lôi châu thủ phủ vu huyện, nơi đó có một mảnh núi non cũng không tính hiểm trở, nhưng là lại địa thế phức tạp, nơi đó sơn phỉ ỷ vào chính mình đối địa thế quen thuộc, chiếm địa phương, ở dân lộ cùng ống dẫn thượng đều nơi nơi tùy ý đánh cướp. Lần này thống lĩnh lại đây bẩm báo, chính là bởi vì có địa phương châu phủ tiến hiến cho hoàng thượng cống phẩm cũng bị cướp. Hoàng thượng giận dữ, hạ ý chỉ yêu cầu ra tĩnh vương an bài diệt phỉ, mà gia tĩnh vương tắc trực tiếp tuyển lúc ấy diệt phỉ thống lĩnh lại đây nghị sự, thuận tiện nói chuyện một chút bên kia tình trạng. Chương 66 ta muốn bổi ngươi đi diệt phỉ. Vân y di tú nghe nói mộ khinh nam muốn đi diệt phỉ, trong lòng lại một trận khinh thường, nhìn là cái mặt như quan ngọc vương ra, chính là vẫn là yêu thích này đó sát phạt đổ vợ. Muốn nói vân y di tú không thích mộ khinh nam sao, cũng đều không phải là không thích. Chính là nếu mộ khinh nam đã không có kia trường tuấn làm nữ tử đều trong lòng run lên tuyệt mị khuôn mặt cùng cái này hiển hách vương gia thân phận, nói vậy ở vân y lý tú trong mắt, liền cái gì đều không phải. Nếu mộ khinh nam muốn chuẩn bị đi diệt phỉ, vân y lý tú liền càng cảm thấy đến lưu tại trong vương phủ không thú vị, dứt khoát làm lục rơi đi hồi bẩm vương gia cùng vương phi, chính mình phải về nhà mẹ để tiểu trụ mấy ngày, nói vậy bọn họ cũng sẽ không ngăn. Quả nhiên một lát sau lục trở xuống tới, nói vương gia rất thống khoái đáp ứng rồi. Khắc cái gì cũng chưa nói, Vân Ý Tú lại là ngực một trận hờn rồi. Giờ phút này ở thanh tâm các sánh ngoài, tiến đến bẩm tấu trương thống lĩnh cùng mộ khinh nam đang ở kỹ càng tỉ mỉ phân tích sơn phỉ chiếm cứ địa hình. Phía trước diệt phỉ bố trí cùng trước mắt muốn gặp phải tình huống, thương nghị có hơn một canh giờ, trương thống lĩnh mới đi. Vân Hàng Yên từ hậu đường ra tới, vừa lúc nghe được mộ khinh nam cùng quản gia nói, chính mình đã an bài ba ngày sau mang theo một bộ phận thân binh vệ đội qua đi diệt phỉ. Làm quản gia đem một ít tất yếu sự tình giàn xếp một chút Vân Hàng Yên gần nhất ở trong phủ cũng là nhàn không có việc gì Mới vừa gả lại đây nhật tử còn không lâu Vân thị võ quán làm của hồi môn tặng của hồi môn lại đây Mà là cũng không có cái gì quá nhiều sự vụ Bên kia lâm lão cùng hồ trưởng quẩy chiếu ứng lại đây Ngay thường nếu mộ khinh nam ở nhà Mặc kệ là có hay không sự Vân Hàng Yên cũng nguyện ý ở một bên thủ hắn Chính là trong khoảng thời gian này nếu hắn muốn ra cửa diệt phỉ Có thể nghĩ chính mình sẽ cơ nào nhảm chán Vương ra, bằng không tiếp thân cùng người cùng đi diệt phỉ đi. Vân Hàn Yên cất bước tiến chính sảnh, nhìn đến mộ khinh nam túi đầu nhìn trên bàn núi non su thế đổ, mở miệng hỏi. Không được. Mộ khinh nam đầu cũng không nâng, ngữ khí cũng là lạnh lùng không được. Vì cái gì a? Ta biết công phu a, đủ để tự bảo vệ mình. Vân Hàn Yên chạy nhanh hiến vật quý dường như thổ lộ chính mình. Ta biết. Mộ khinh nam vẫn là trong giọng nói gợn sóng bất kinh, nhưng là lại có không được xế vào kiên trì dương mắt nhìn nhìn Vân Hàn Yên vẻ mặt chờ mong bộ dáng, này diệt phỉ là nam tử làm sự tình, ngươi một cái nữ nhi ra liền ở trong phủ theo theo hoa, xử lý xử lý sự vụ liền hảo. Này một phen lời nói khí Vân Hàn Yên cái mũi đều mau ai, ngươi này rõ ràng là trọng nam kinh nữ, thử, ta đảo muốn nhìn, ngươi có phải hay không so với ta lợi hại rất nhiều. Vân Hàn Yên biết mộ kinh nam từ nhỏ tập võ, công phu là không lầm, nhưng là chỉ là xem qua hắn ở trong sân luyện võ, không có tự mình quá so chiêu. Liền nghĩ trước thử một chút, vén lên làn váy, nhấc chân hoành đá đi, lại bị mộ khinh nam chen chân vào một chắn, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy cảng chân thượng đột nhiên đau một chút, giữa mày vừa nhíu, chạy nhanh đem chân thu trở về. Này nguyên thân này phúc tiểu thân thể à, Vân Hàng Yên cũng là say, kỳ thật Vân Hàng Yên công phu sắc thật là không yếu, vừa rồi một cái đá chân cũng buồn không đến mức làm mộ khinh nam như thế dễ dàng liền chắn trở về, nhưng là liền bởi vì cái này thân mình quá mức với nhu nhược, kết quả lực độ đều không đủ. Chính mình cũng thực dễ dàng bị đối phương cấp đả thương. Cũng may mộ khinh nam lực lượng nắm giữ thực hảo, chỉ là đem nàng đá tới kính đạo cấp triệt tiêu mà thôi. Mộ khinh nam dương mắt nhìn thoáng qua Vân Hàn Yên, không cấm không giấu vết cười một chút, xem đi, ta nói, ngươi không được. Cho nên liền ngoan ngoắn ở nhà, không được hồ nháo. Nói xong lại cúi đầu xem bản vẽ đi. Ngạnh không được, liền tới mềm. Vân Hàn Yên mày nhăn lại, nảy ra ý hay. Xoắn thân mình đi đến mộ khinh nam bên người. Dung đa đến không được ngọt nị thanh âm nói, vương ra ngươi xem khiến cho ta đi thôi, ta khẳng định không cho ngươi thêm phiền thoái, dọc theo đường đi thiếp thân còn có thể chiếu cố ngươi, mặt khác ngươi đi theo đều là đại nam nhân, nhiều buồn à, ngày thường ta còn có thể bồi ngươi trò chuyện, giải giải buồn, ngươi xem hành sao. Vân Hàng niên ngày thường nói chuyện cũng không như vậy, hôm nay này nghẹn đủ kính nhi tưởng cùng mộ khinh nam thỉnh cầu sự tình, cũng liền so ngày thường nhiều vài phần kiểu đà, lời này âm chuyển tới mộ khinh nam lỗ thai làm hắn không cấm nổi lên một thân nổi da gà. Mộ Khinh Nam mày nhăn lại, không giấu vết nẹ tránh Vân Hàng Yên dán lại đây thân mình, trầm giọng nói, ngươi khẳng định là không thể đi, ngươi nếu là lại ở chỗ này trêu chọc bổn vương, bổn vương liền ở chỗ này muốn ngươi. Mộ Khinh Nam biết Vân Hàng Yên là hổ giấy, tuy rằng mỗi lần trên giường chỉ chi gian cũng có thể đủ phong đến khai, lại là chịu không nổi ở ngoài miệng nói như vậy, quả nhiên nói như vậy vừa ra, Vân Hàng Yên lập tức ngừng tiếp tục dán lên tới thân mình, cứng cường đứng ở nơi đó. Trên mặt hồng giống như dạng mây đỏ đầy trời dường như. Vừa vận Ly Ca từ bên ngoài làm việc trở về, tiểu bước chân liền vào đại sảnh, nhìn đến mộ khinh nam ở bên cạnh bàn xem đồ, nhà mình Vương Phi lại ở một bên hồng cái mặt, còn có điểm buồn bực. Vương Phi, ngươi này mặt là xảy ra chuyện gì a nơi đó không thoải mái sao? Ly Ca hầu hạ vân hàng yên quán, biết nàng thân thể yếu đuối còn tưởng rằng lại có nơi đó không thoải mái. Khu khu, không có, không có, có thể là nhiệt, đối chính là nhiệt nóng quá vân hàn yên giam xấu hổ giới ném trong tay khăn chạy nhanh sau này đường đi ông trời à như thế nào quán thượng như thế cái nam nhân lanh cùng băng dường như lại miệng hư thành như vậy chạy nhanh đi nước lạnh bắt mặt này mặt năng vân hàn yên một đường nuốt chính mình hai má liền sau này đường chạy ly ca không rõ nguyên do nhìn xem mộ khinh nam nhìn nhìn lại đi bay nhanh vân hàn yên trong lòng vẫn là một bụng nghi vẫn không cởi bỏ mộ khinh nam an bài diệt phỉ công việc tới rồi ngày thứ ba đã chuẩn bị sẵn sàng Ngày thường vương phủ bình thường phối trí vệ đội liền có 600 người, lần này mang đi 600 người, lại từ quân cận vệ điều động 600 người, đã chờ xuất phát, liền chờ mộ khinh nam một cái mệnh lệnh. Vốn dĩ giống nhau diệt phỉ là dùng không đến như thế nhiều người, mộ khinh nam nghe nói bên kia sơn phỉ chính mình hoa số tiền lớn chế tạo thiết khí, vốn dĩ này đó vũ khí cùng luyện thiết đều là quan gia ở quảng khống, chính là không biết như thế nào, những cái đó sơn phỉ ở trong núi tìm được một cái nho nhỏ quan sát, chính mình lại trộm an trí một nhóm người liền tự cấp tự túc chế tạo một đám vũ khí, đây cũng là vì cái gì địa phương châu phủ vẫn luôn lâu công không dưới nguyên nhân. Lần này mộ khinh nam mang người, mang theo mới nhất dương thế tay súng, trường côn đại thương, đây cũng là mộ khinh nam sáng sớm liền hoa rất nhiều bạc từ hải ngoại thỉnh người cho chính mình vệ đội đặt mua một bộ gia sản, hôm nay vừa lúc tìm một cơ hội dùng tới thử xem, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Tới rồi xuất phát ngày này, mộ khinh nam thay đổi bạc khôi ngân giáp, một thân trang phục anh tư tắp sảng. Vân Y nghi tú đã trở về nhà mẹ đẻ, vốn dĩ cũng không tính toán tới đường, tất nhiên là không cần phải nói, nhưng là quản gia nói Vương phi cũng là sớm đứng dậy liền đi ra ngoài, chỉ là nói đi tơ lụa trang tuyển điểm nguyên liệu làm thu trang, cũng chưa nói cái gì thời điểm trở về. Mộ Khinh Nam vốn dĩ cũng không hy vọng Vân Hàn Yên vì chính mình lo lắng, dù sao lần này diệt phỉ nhưng thật ra hẳn là cũng không dùng được bao lâu liền đã trở lại, liền cùng quản gia dặn dò vài câu, mang lên người hầu cận liền xuất phát. Chương 67 Vương phi cũng tới. Lần này diệt phỉ đội ngũ là từ ngoài thành quân cận vệ đại doanh xuất phát, Mộ Khinh Nam trước mang theo chính mình 600 thân binh đến đại doanh cùng mặt khác những cái đó quân sĩ hội hợp, phía trước qua lại bẩm quân tỉnh trương thống lĩnh cũng ở bên kia chờ. Mộ Khinh Nam phóng ngựa một đường đi đến quân cận vệ đại doanh đem sở hữu tướng sĩ tụ tập tạo đội hình, lúc này mới dọc theo quan đạo một đường hướng phía đông nam hướng tiến lên, ước chừng muốn đi lên 2-3 ngày lộ trình, liền tiến vào tới rồi vu huyện Cảnh Nội. Đội ngũ đi rồi ước chừng một ngày thời điểm, buổi tối hạ trại khởi bếp, Trương thống lĩnh đột nhiên tới báo, nói trong quân phát hiện có nữ tử lẫn vào, không biết có phải hay không gian tế, thỉnh Vương ra định đoạt. Mộ Khinh Nam trong lòng dùng mình, hôm nay ra tới thời điểm không có nhìn đến Vân Hàn Yên, trong lòng liền cảm thấy có điểm không đúng. Cái này cô gái tính tình chính mình là biết đến, ngày thường phàm là có khác cái gì sự muốn kiên trì đi làm, nếu thật sự có, đó là không đạt mục đích thì không bỏ qua tính cách, hôm nay không biết có thể hay không là. Chờ đến Trương thống lĩnh đem người mang lại đây, Mộ Khinh Nam trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Vân Hàn Yên ăn mặc một thân nam trang binh phục, đứng ở Mộ Khinh Nam trước mặt, tiêu căng nạo mạn bộ dáng, cái miệng nhỏ hơi hơi rễu, ánh mắt vẫn là mang theo điểm khiêu khích, tựa hồ muốn nói, ngươi không phải không cho ta tới sao, ta không phải là tới. Mộ Khinh Nam nhất thời có loại muốn hung hăng hôn nàng xúc động, bất quá nơi này dù sao cũng là trong quân, Mộ Khinh Nam áp xuống trong lòng ta hỏa, lạnh lùng hỏi, không phải không cho ngươi theo tới sao, ngươi thật đúng là có biện pháp. Vân Hàn Yên một ngửa đầu. Thuộc hạ là nghĩ đến vì vương gia hiệu lực, còn thỉnh vương gia không cần ghét bỏ. Mộ khinh nam thiếu chút nữa cười ra tiếng, thuộc hạ. Đây là cái gì thuộc hạ? Bất quá mộ khinh nam trên mặt vẫn là lạnh nhạt bộ dáng, chỉ là khẽ thở dài một cái, một hồi ta làm người đưa ngươi trở về, ngươi không cần náo loạn. Ngươi không thể đưa ta trở về, trước mắt ngươi đưa ta trở về, trong quân sẽ tự có người nghị luận không nói, lại nói, ta đều ra tới như thế xa, nếu thật sự phái người đưa trở về, trên đường ta lại chạy về tới còn không bằng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi càng an toàn, vương gia nói đi. Lời này, làm mộ khinh nam cũng không từ cãi lại. Sắc thật là, vẫn luôn đại ở mộ khinh nam bên người, ít nhất có thể lúc nào cũng nơi trốn trong trường điểm, muốn thật là tiến đi, vạn nhất thật sự trên đường lại trốn rồi binh lính chạy, này bên ngoài không thể so kinh thành, thật sự trên đường gặp được cái gì không an toàn sự tình, chính mình nơi nào phân ra tới tinh thần đi bảo hộ nàng. Mộ khinh nam đỡ đơ chán đầu, cái này cô gái thật đúng là làm chính mình đau đầu a. Thôi, ngươi lưu lại đi, nhưng là muốn nghe hiệu lệnh, không cần chính mình chạy loạn, cũng không cần loạn hướng loạn đâm, công phu của ngươi." Mộ Khinh Nam còn muốn tiếp tục nói, nhìn Vân Hàn Yên sắc mặt có điểm không cao hứng, sửa miệng nói, "Công phu của ngươi tạm thời còn dùng không thượng, chỉ cần bình thường bình sĩ xung phong liền hảo." Nghe được Mộ Khinh Nam sửa lại cách nói, Vân Hàn Yên tài lược lược thần sắc hòa hoán một chút. Mộ Khinh Nam lại đem Trương Thống lĩnh gọi tiến vào, đối hắn dặn dò nói, "Đây là Vương phi đi theo cùng nhau lại đây, Vương phi có công phu trong người." Nhưng là vẫn là muốn an bài người chú ý bảo hộ, mặt khác không cần đối trong quân doanh người nói về, chỉ là an bài vương phi làm người hầu cận, tùy thân đi theo vương gia liền hảo. Trường thống linh tự nhiên minh bạch này không thể ngôn nói hảo diệu, ứng mệnh lệnh liền đi xuống. Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mộ khinh nam hắc một khuôn mặt, trong lòng có điểm mỹ tư tư. Hừ, xem đi, ai làm người luôn muốn đem ta bỏ xuống, lần này phiết không xong đi đội ngũ một đường chạy nhanh đi rồi hai ngày nhiều một chút liền tới rồi vu huyện sơn phỉ lui tới mà mộ khinh nam cùng vu huyện huyện lệnh chạm chán hiểu biết một chút tình trạng về sau liền mang theo quân sĩ tới rồi dưới chân núi cách đó không xa làm thủ hạ binh sĩ ngay tại chỗ mai phục lúc sau mộ khinh nam lấy ra bản đồ nơi này núi non tên vì tiểu lạng sơn sơn thể không cao sơn thế cũng không tính đầu tiểu nhưng là bên trong lại có rất nhiều lối rẽ cùng bí ẩn sơn thể thông đạo một bộ phận là trước đây người miền núi mở ra tới. Dễ bề hái thuốc cùng cư trú còn có một bộ phận là sau lại sơn phỉ tụ tập lúc sau, chính mình đem một ít tiểu nhân thông đạo đà thông, phương tiện che giấu cùng lui lại. Bên này huyện lệnh vì thế rất là đau đầu, mộ khinh nam cùng trương thống linh cộng lại một chút, trước mắt tình hình, biện pháp tốt nhất chính là dẫn ra tới này nhóm người, một lưới bắt hết. Nghe trương thống linh nói, mấy thang phía trước, cũng đã ở sơn phỉ xếp vào chính mình người đi vào, nếu đến lúc đó vạn nhất có cá lọt lưới, còn có thể giúp đỡ nhất cử tiêu diệt. An bài hảo. Mộ khinh nam liền làm thủ hạ quân sĩ tứ tán mở ra, đem cái này tiểu sơn chung quanh mấy cái lộ đều lặng lẽ phong tỏa, nghiêm mật giám thị mỗi một cái qua đường cùng xuống núi người cùng xe. Mặt khác ở Vu huyện làm huyện lệnh thả ra đi tin tức, nói một đám thỏi vàng từ Vu huyện quá, đưa đến trong kinh nộp lên quốc hố, thư mục thật lớn, cho nên phái hơn 200 quan binh tùy hộ, ngày mai muốn Vu huyện bên này cũng cấp thán bài hảo quá lộ công việc. Mộ khinh nam cùng trương thống lĩnh cộng lại, tin tức này thả ra đi nói, sơn phỉ sẽ không không động tâm. Chỉ cần ở trên đường chờ bọn họ ra tới, liền có thể nhất cử tiêu diệt. Chờ đem sự tình an bài hảo, mộ khinh nam lại chuyên môn đem Vân Hàng Yên kêu lên tới dặn dò nói, lần này diệt phỉ không phải cho đùa, ngày mai chờ đối chiến chém giết thời điểm, người liền ở ta phía sau liền hảo, không cần đi ra ngoài lỗ mãng hấp dốc, vạn nhất ngộ thương liền phiền thoái. Vân hàn Yên gật đầu ứng, trong lòng lại nghĩ, nếu tới, sao có thể cái gì đều không làm. nay khốn cùng hồi lâu gân cốt, còn không nhân cơ hội hảo hảo hoạt động hoạt động. Tới rồi ngày thứ hai thiên tờ mờ sáng, một chi cải trang giả dạng đoàn xe liền từ Vu huyện bên quan đạo xuất phát, dọc theo đại lộ vẫn luôn đi đến tiểu lang sơn phụ cận. Chi đội ngũ này hộ tống mười mấy chiếc xe lớn thượng, có trói vương Trắc sơn son đại dương gô mấy chục cái. Xe ngựa nặng chiếu, trước sau là hộ tống binh sĩ, nhìn qua cũng là một bộ biếng nhác bộ dáng. Sắp trời qua không có nhiều một hồi liền sáng rồi, đoàn xe mọi người đúng là mệt mỏi thời điểm, mới vừa đi đến tiểu lang sơn một chỗ giao lộ chỉ nghe được chung quanh một trận huyết sáo thanh cùng ồn ào tiếng bước chân trên đường lao tới mấy chục danh cao lớn vạm vỡ trắng hán những người này ăn mặc đều là bình thường nông hộ bộ dáng nhưng là khuôn mặt lại đều là dữ tợn tham lam nhìn đến này đó đại cái dương một đám đều đỏ mắt không có nói cái gì trực tiếp liền vọt vào đội ngũ chém lung tung giết lung tung đoàn xe người nháy mắt bị tách ra làm tứ tán buôn đảo bộ dáng này đó sơn phỉ càng thêm không kiêng nể gì xem những cái đó quan binh chạy chạy hàng hàng liền một đám đắc ý cười ha ha. Cầm đầu Sơn Phỉ cao lớn vóc dáng, khắc hữu trên mặt vẻ mặt dữ tợn, đi đến cái dương trước mặt, tính toán mở ra nhìn xem này mãn dương hoàng kim tài bảo, không nghĩ tới mới vừa mở ra khai cái dương bên trong không có hoàng kim châu báu, lại là có tay cầm súng nghệ Thì tổ hển quan binh đứng dậy, hai tiếng, trước mặt Sơn Phỉ thống lĩnh đầu liền giống kia bị tạp toái dưa hầu giống nhau, rối tinh rối mù nát đầy đất, vốc máu tươi bắn bên cạnh thuộc hạ một đầu vẻ mặt. Chương 68 không ăn nói muốn bị phạt. Chương 68 không ngoan nói muốn bị phạt. Sơn phỉ đội ngũ một cái ngốc lăng công phu, chung quanh nào nào chào ra tới rất nhiều võ trang quan binh, một đám cầm súng nghệ tỉ tổ hển còn có một ít tay cầm đao thương vọt lại đây. Nay đó tụ tập ở tiểu lang Sơn Sơn phỉ mấy năm nay vào nhà cấp của, đem trên đường người đi đường đều kiếp sợ, chính mình cũng là gan tráng không ít, vốn là hoành hành quê nhà, không sợ trời không sợ đất, chính là hiện tại lại bị này đó mang theo súng nghệ tỉ tổ hển dương thương quan binh dỏa mắt choáng váng. Trong lúc nhất thời đội hình đại loạn, bô bô chạy vắt giò lên cổ, có chút ôm đấu đá lung tung tâm tư muốn liều chết một bác, cũng bị bên cạnh quan binh cấp ngay tại chỗ thu thập. Mộ khinh nam cưới ngựa đứng ở mặt trước đội ngũ, chấn định tự nhiên mệnh lệnh quan binh đối một ít bỏ mạng đồ đệ nổ súng đánh chết, này đó sơn phỉ ỷ vào chính mình trong tay có chế tạo vũ khí, cũng là biết chính mình bị chảo tất nhiên tử lộ một cái, liền liều mạng muốn phá tan quan binh vây đổ chạy trốn. Vân Hàng Yên không chịu nổi tính tình. Nhìn đến cách đó không xa binh sĩ cùng Sơn Phỉ đánh thành một đoàn, muốn qua đi quá qua tay nghiện, mới vừa đi đi ra ngoài không có vài bước, liền có cái hắc ảnh vọt lại đây, thiếu chút nữa bổ nhào vào Vân Hàn Yên trên người. Vân Hàn Yên đang muốn kinh hô mộ khinh nam một cái bước xa đem nàng kéo đến một bên, lúc này mới không có bị Sơn Phỉ cấp bị thương. Mộ khinh nam đang muốn đoán trách Vân Hàn Yên không nghe lời nơi nơi chạy loạn. Chỉ nghe thấy chung quanh một thời gian mũi tên vèo vèo thành, nguyên lai like này đó Sơn Phỉ còn an bài người ở chung quanh bắn tên trộm. Cái này chuẩn bị ở sau nhưng thật ra mộ khinh nam cấp sơ sót không nghĩ tới. Mũi tên như mưa, không ngừng rừng ở chung quanh trên mặt đất, mộ khinh nam che chở Vân Hàng Yên, chính mình liền Úc còn không mang nổi mình Úc, Vân Hàng Yên mắt thấy có tên bắn lén hướng tới mộ khinh nam sau lưng bay qua tới, chạy nhanh đem hắn đẩy, tên bắn lén không nghiêng không lệch trực tiếp bắn chúng Vân Hàng Yên cánh tay, tức thì máu tươi nhiễm hồng nửa cái cánh tay. Mộ khinh nam một trận bực bội, xoay tay lại đoạt lấy bên người binh sĩ trong tay xuống Hướng tới vừa rồi bắn tên trộm địa phương nhắm chuẩn một thương, một cái bóng đen theo tiếng ngã xuống. Ngay sau đó, mộ khinh nam đối thủ hạ binh sĩ lớn tiếng hạ lệnh, hôm nay Sơn Phỉ, toàn bộ giết không tha. Ngay tại chỗ chém giết, không lưu người sống. Vốn dĩ lần này bắt giữ hành động phía trước, mộ khinh nam là ra lệnh nói, có chút đạo tặc nếu trực tiếp liền đầu hàng, liền không cần diệt khẩu. Rốt cuộc có chút người vốn chính là này phụ cận người miền núi, cũng là bị người lừa bịp vào cái này Sơn Phỉ đội ngũ hoặc là bách với sinh kế căn cứ muốn lưu một niệm thiện tâm ý tưởng, liền không có tưởng toàn bộ chém giết hầu như không còn. Nhưng là trước mắt xem có người bắn tên trộm bị thương Vân Hàn Yên, Mộ Khinh Nam giận dữ, trực tiếp ra lệnh toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Này đó Sơn Phỉ vừa nghe cái này mệnh lệnh càng là mọi nơi chạy trốn, chính là chịu không nổi xuống nghệ tỉ tổ hèn nhũ lực, chạy ra đi mấy chục bước đều bị đánh chết, qua có một nén nhang công phu, huyện lệnh mang theo nhân viên tới báo, sở hữu Sơn Phỉ đều đã bị chém giết, hiện trường cũng thu thập sạch sẽ. Đoạt lại vũ khí cũng đều thống kê tới rồi cùng nhau, Sơn Phỉ hang ổ từ nội ứng nội ứng ngoại hợp, cũng nhất cử tiêu diệt. Mộ Khinh Nam chính vội vã tìm trong quân đại phu cấp Vân Hàn Yên rút mũi tên chữa thương, nơi nào còn lo lắng huyện lệnh ở một bên lại nhảy hội báo. Bởi vì là nước quyến, chỉ có thể trước đơn giản xử lý hạ, còn hảo mũi tên thượng không có độc, chỉ là thương tới rồi ra thịt, phòng trưng muốn dưỡng thương 10 ngày nửa tháng cũng không sai biệt lắm thì tốt rồi. Mất một ít huyết, Vân Hàn Yên sắc mặt có chút tái nhợt. Không duyên cớ ra tăng rồi một ít ốm yếu mỹ, nhưng là Mộ Khinh Nam căn bản vô tâm này đó, nhìn Vân Hàn Yên sắc mặt rất kém cỏi, trong lòng càng là lo lắng muốn mệnh. Mộ Khinh Nam phân phó huyện lệnh cùng Trương thống lĩnh đem còn lại kết thúc sự tình đều xử lý tốt, chính mình mang theo Vân Hàn Yên ra giọi thuốc ngựa trở về huyện thành dịch quán, lần này ra tới không có mang bất luận cái gì hầu hạ nha đầu, chỉ có thể làm huyện lệnh phu nhân chạy nhanh phái người lại đây giúp Vân Hàn Yên liệu lý miệng vết thương. Chờ đem miệng vết thương đều băng bó hảo, Vân Hàn Yên khi sắc mới thoáng tốt hơn một chút. Huyện lệnh phu nhân rất có ánh mắt tặng không ít đồ bổ cùng quần áo lại đây, cấp Vân Hàn Yên đổi mới, mặt khác còn chụp hai cái sai sử tỷ nữ, lưu lại chuyên môn hầu hạ Vân Hàn Yên đã nhiều ngày cuộc sống hàng ngày. Vốn dĩ mộ khinh nam là tính toán diệt phỉ sau khi kết thúc, lập tức mang theo những binh sĩ trở về, trước mắt bởi vì Vân Hàn Yên bị thương, cũng chỉ có thể nhiều trì hoãn mấy ngày, liền an bài Trương thống linh thừa dịp đã nhiều ngày xử lý xong sự tình lỗ hồng đem Vu Huyện một ít bọn đạo trích đạo tặc cũng đều nhân tiện thu thập trong khoảng thời gian ngắn Vu Huyện đều tới rồi đêm không cần đóng cửa trình độ mọi người đều hận không thể Mộ Kinh Nam mang theo này đó binh sĩ không cần đi rồi liền lưu tại Vu Huyện chỉ an trở nên phá lệ hảo Vẫn Hàn Yên khí sắc thoáng tốt một chút liền không nghĩ vây ở trên giường buồn thừa dịp Mộ Kinh Nam đi ra ngoài cùng Huyện lệnh nói sự tình công phu chính mình trộm xuống giường lại không tưởng đang muốn ra khỏi phòng bị Mộ Kinh Nam đổ vừa vạn ngươi đây là lại phải làm cái gì? Mộ khinh nam sủ mặt, nhìn đang định trộm chuồn ra đi Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên thấy chính mình bị chọc thủng, thì hì cười một chút, thẻ lưỡi, liền ngoan ngoãn lại về tới trên giường đi, gấp lên chăn, chớp trước mắt to, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Mộ khinh nam đi đến mép giường, lạnh mặt cấp Vân Hàng Yên dịch dịch góc chăn, một bộ trách cứ khẩu khi nói, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, không cần chạy loạn, nếu lại làm ta nhìn đến ngươi không nghe lời, nơi nơi chạy, liền ấn quân pháp xử trí. Vân Hàn Yên cố ý làm bộ không hiểu nghiêng đầu hỏi, như thế nào quân pháp xử trí. Ngươi nói đi, đã nhiều ngày ta không chạm vào ngươi, ngươi sẽ không biết vì cái gì. Mộ khinh nam làm ra một bộ hung tận bộ dáng, tiến đến Vân Hàn Yên bên hai, ách thanh âm nói. Trong ngay mắt, Vân Hàn Yên cảm giác máu toàn nảy lên gương mặt, mặt lại thiêu cháy, nhạ nhạ nhỏ giọng nói, ta nghe lời là được, lại nói, nhân ra thân mình còn không có hảo, ngươi muốn thật sự. Cái kia cái gì? Cũng không thể thanh âm càng nói càng tiểu. Vân Hàn Yên đều tưởng đảo cái hố đem chính mình chôn. Mộ Khinh Nam nghe nàng này nhu nhu thanh âm, trên người một trận khô nóng, không cấm đem môi tiến đến Vân Hàn Yên bên thai, nhẹ nhàng mổ một ngụm. Vân Hàn Yên một trận thân mình rung mình, như là có điện lưu từ bên thai vẫn luôn lan tràn đến nửa người, tê tê dại dại. Vân Hàn Yên không cấm có điểm hoàng hốt, vong tình đem cánh tay leo lên Mộ Khinh Nam cổ, nhưng là mới vừa giơ tay, liền cảm thấy nửa bên cánh tay một trận đau đớn. Ai nha. Vân Hàn Yên một trận thở nhẹ. Mộ khinh nam lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chạy nhanh ngừng động tác, giữa mắt nhìn Vân Hàng Yên đầy mặt xuân, tình bộ dáng chỉ là nhẹ nhàng ở nàng giữa chán khe hôn một cái. Người muốn nghe lời nói, bằng không ta sẽ lo lắng, cũng sẽ phân thần. Mộ khinh nam khó được ôn nhu nói. Vân Hàng Yên một trận trong lòng dòng nước gấm kích động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bên ngoài nha đầu tiến vào hồi bẩm, nói trương thống lĩnh tới chờ lệ, đã nhiều ngày trong huyện sự vụ đều xử lý không sai biệt lắm, có phải hay không có thể phản kinh Mộ khinh nam nhìn xem Vân Hàng Yên, không biết nàng thân mình có phải hay không chịu trụ này hai ngày trên đường 43. chương 69 âm hiểm trường An Vương. Vân Hàng Yên nhẹ giọng nói, thiếp thân không có việc gì, chúng ta trở về đi, vẫn là ở trong phủ phương tiện một ít. Mộ khinh nam lúc này mới phất tay nói đi nói cho trương thống lĩnh, chúng ta ngay trong ngày liền hồi kinh, làm cho bọn họ sửa lại đội ngũ, lại bị đỉnh đầu cố tiệu, muốn bố trí thoải mái một ít. Nha đầu đi xuống cấp huyện lệnh hồi bẩm, dùng nửa ngày công phu. Những việc này liền đều an bài thỏa đáng, mộ khinh nam tự mình đem Vân Hàn Yên an trí ở bên trong tiệu, lại dặn dò tiệu phu trên đường muốn nhẹ nhàng chậm chạp chậm một chút, lúc này mới phân phó binh lính lên đường. Lúc này đi một đường gần đây khi phải đi chậm, chủ yếu chính là bởi vì lo lắng Vân Hàn Yên thân mình chịu không nổi sốc này. vốn dĩ tới thời điểm dùng hai ngày nhiều một chút liền tới rồi vô huyện, chính là trở về đi rồi hai ngày, mới được một nửa lộ trình. Tới rồi một chỗ địa phương, mộ khinh nam phân phó binh sĩ hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai một ngày lên đường dự tính là có thể đến kinh thành. Phái ra đi dò xét binh sĩ trở về tấu, nói trên đường vừa lúc gặp được trường An Vương Mộ Trường Nguyên nhân mã, hình như là mới vừa đốc quân thay quân trở về, biết Vương gia mang theo nhân mã diệt phỉ chiến thắng trở về, cố ý lại đây chúc mừng. Mộ Khinh Nam nghe được Mộ Trường Nguyên tên, một trận chau mày, Vân Hàng Yên không biết vì sao, nhưng là lén hỏi Trung Phong Thế mới biết, Mộ Trường Nguyên là thất hoàng tử, ngày thường luôn luôn cho người ta đãi nhân rải rộng bộ dáng, kỳ thật làm việc nghiêm hiểm được ạ. Nếu là Thạch Tương Vương nhiều lắm là háo sắc thành tánh, ngày thường trương dương ương ngạnh, cái này Trường An Vương Mộ Trường Nguyên còn lại là trong đông có kim, vô thanh vô tức sẽ sau lương thọc giao nhỏ người. Mộ Khinh Nam tính cách là cái không mừng quanh co lòng vào người, càng là chán ghét Mộ Trường Nguyên loại này tiếu diện hổ tính tình, bất quá bởi vì đều là đồng bào huynh đệ, hơn nữa hoàng thượng đối với Mộ Trường Nguyên loại này trong đông có kim tính tình tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý, cho nên ngày thường, Mộ Khinh Nam đều là tận khả năng tránh đi cùng hắn giao tiếp có thể thiếu tiếp xúc liền ít đi tiếp xúc, tỉnh chính mình sinh khí. Hôm nay mộ trường nguyên tự mình lại đây Vân An, còn biết Vân Hàng Yên tùy trong quân chúng tên, nói là mang theo dược lại đây, cũng không dám nói không thấy, liền phân phó một tiếng, làm người thỉnh mộ trường nguyên lại đây. Vân Hàng Yên muốn là ăn mặc quần áo ở trong trướng ngồi nghỉ ngơi, cũng liền không chuyên môn đứng dậy, sau một lúc lâu, một cái giọng nam ở trướng ngoại văng lên, tam ca, nhưng thật ra làm ta hảo nhớ mong ngươi, nghe nói tẩu tẩu thương tới rồi, nhưng hảo điểm Thật là không thấy một thân trước nghe này thành, tuy là từ thanh âm thượng, như thế nào cũng nghe không ra người này là cái âm hiểm ác độc người. Quân chứng ngoại, trung phong trọn mảnh, một bóng hình tùy theo tiến vào. Mộ khinh nam trong mắt hiện lên một kia bực ý, bất quá thực mau liền thu lên. Bên ngoài một người cao lớn cường tráng nam tử mang theo cười đi đến. Chi gian này trường an vương mộ trường nguyên cũng là một thân màu làm nhung trang trang điểm, vẻ mặt ý cười, nhìn giống như có cái gì hỉ sự dường như... Tuy rằng trong ánh mắt lấp lánh nhấp nháy cũng có chút rào hoạt thần sắc, nhưng là lại dễ dàng bị này nhiệt tình tươi cười cấp che giấu qua đi. Mặt mày càng giống đương kim hoàng thượng, mày rầm rộng khẩu, khuôn mặt cũng là trắng non tuấn lãng, thất đệ khách khí, hết thể đều hảo. Mộ khinh Nam đứng lên, Vân Hàn Yên cũng thoáng đứng dậy thi lễ. Mộ trường Nguyên chạy nhanh đi lên trước hư hư đã nói, tẩu tẩu không cần khách khí, hiện tại bị thương, càng là không cần như thế khách khí, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Nếu nếu là ở người ngoài xem ra ở cái này mộ trường nguyên nhất định là cái đại nhân nhiệt tình hào phóng, ngày thường vẫn là thực rộng rãi rộng rãi người, chính là ở chung lâu rồi nhân tài sẽ biết. người này tươi cười phía dưới âm hiểm, mới là làm người khó lòng phòng bị vũ khí sắp bén. mộ trường nguyên cười nói, đều nói tam ca cưới tẩu tẩu lúc sau, tính tình thu liêm không ít, phu thê hòa thuận, trước mắt xem ra nhất định là sự thật. ta vừa rồi một đường đi tới, nghe được đều là trong quân tướng sĩ cực kỳ hâm mộ chi từ a. mộ khinh nam sóng mắt một trận trước động không biết cái này mộ trưởng nguyên vừa rồi lại đây có phải hay không lại lén dò hỏi cái gì tin tức. Xem mộ khinh nam không nói lời nào, Vân Hàng Yên chạy nhanh treo gẹo, thất vương ra thật là nói đùa, này đó phu thê sự tình, nơi nào thượng mặt bàn. Nhưng thật ra vương ra không biết đây là đi nơi nào, phong trần mệt mỏi, như thế xảo cùng chúng ta gặp được. Nga, bổn vương là phụng hoàng mệnh đi đốc quân thay quân trở về, vừa lúc nghe nói hoàng huynh diệt phỉ đắc thắng, lại đây chúc mừng, nhân tiện vẫn ăn một chút tân đầu. Trong khoảng thời gian này quân vụ bận rộn, vẫn luôn không lo lắng qua đi. Lời này liền Vân Hàn Yên đều cảm thấy có điểm dối trá, quân vụ bận rộn, nhưng thật ra ở chính mình đại hôn ngày đó, nghe hạ nhân vô tình nói một câu, Trường An Vương liền ở Kinh Thành, cũng chưa từng có lại đây tham gia hỷ yến, chỉ là phái quản gia tặng hạ lễ lại đây, không biết rốt cuộc vì sao. Bất quá trên mặt khách sáo vẫn làm ớn, Vân Hàn Yên cũng đi theo hàn huyên vài câu, mộ khinh nam nhưng thật ra vẫn luôn ở một bên không như thế nào nói chuyện. Mộ trường Nguyên nói vài câu không đau không ngứa nói, liền từ trong chướng lui ra tới. Đi đến trướng ngoại, mộ trường Nguyên mang đến bên người thị vệ từ nơi xa đi tới, thấp giọng ở bên thai hắn nói, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, lần này diệt phỉ, tam vương ra làm thuộc hạ đại khai sát giới, đem hơn 200 sơn phỉ toàn bộ chém giết tàn sát sạch sẽ, nhất thời làm đến vui huyện phí nhiên. Nghe thấy cái này tin tức, mộ trường Nguyên giữa mày một trận kích thích, âm vũ cười nói, nhưng thật ra cái tin tức tốt, đang lo không có gì sự tham hắn một quyển đúng rồi ngươi có hay không tìm mấy cái hắn thủ hạ tướng lãnh viết điểm đồ vật ra tới kia thị vệ thấp giọng hồi bẩm thuộc hạ đã tìm hai cái đối tam vương gia ngày thường có câu oán hận thống lĩnh viết cái tấu thỉnh điều khỏi công văn bên trong nhắc tới việc này đến lúc đó vương gia hẳn là dùng thượng hảo vặt ngã ta cái này tam ca ta cho ngươi ra quan tiến tước mộ trường nguyên giữa mảy một trận vui mừng tạ vương gia dịu dắt. thị vệ kinh sợ thúc nửa nói quân chúng chung chờ mộ trường nguyên đi rồi một hồi lâu Mộ khinh nam giữa mày kia một mặt tàn khốc tài lược lược tiêu giảm đi xuống. Vân Hàn Yên biết hắn không thích người này, nhưng là về sau nhật tử, còn không thiếu được cùng người này giao tiếp, lấy mộ khinh nam tính tình, cũng tránh không được sẽ có hại. Vân Hàn Yên chậm rãi đi đến mộ khinh nam bên người, nhẹ nhàng bắt tay đắp đến bờ vai của hắn nói, Vương, ra, này đó bọn đạo trích đồ đệ sự tình, liền không cần đi lao tâm cố sức. Nhưng thật ra chính ngươi, đừng chính mình nghĩ nhiều, thức điên thân mình. Có một số người chính là xem chính là người khác chê cười, xem không được người khác hảo, phòng tiểu nhân không để phòng quân tử, tiểu tâm chút liền hảo. Mộ Khinh Nam hừ nhẹ một câu, giữa mày càng là nhíu chặt. Phía trước liền từng có mộ trường ngọn nguồn thiên ở bên nhau uống rượu thời điểm còn cùng Mộ Khinh Nam nói huynh hữu để cùng nói, ngày thứ hai liền đi hoàng thượng nơi đó bẩm tấu nói Mộ Khinh Nam khắc khe cấp dưới, sau lại Mộ Khinh Nam tìm ra cái kia thủ hạ, trách cứ một phen, chính là chính mình cũng bị hoàng thượng trách cứ, cuối cùng vẫn là thuộc phi ra mặt. Việc này mới xem như đi qua. Hôm nay sự tình, không biết mộ trường nguyên là cố ý vì này, vẫn là trùng hợp thật sự ngẫu nhiên gặp được, nhưng là mặc kệ là vì sao, người này mộ khinh nam đều không nghĩ quá nhiều giao tiếp, đảo không phải sợ hắn sau lưng bắn lén, chỉ là cùng người như vậy ở bên nhau, trong lòng sẽ cảm thấy ghê tẩm, không mau cảm giác lúc nào cũng bước đi không được. chương 70 chỉnh đốn điêu nô. Trở lại kinh thành, mộ khinh nam làm mang đội thống lĩnh nghiêm túc binh sĩ đội ngũ đến quân cận vệ đại doanh về doanh. Chính mình tắt mang theo Vân Hàn Yên chạy nhanh trở về phủ. Tới rồi trong phủ chuyện thứ nhất, đó là thỉnh ngựa y y tới, hảo hảo cấp Vân Hàn Yên lại nhìn một lần, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, bắt mạch tượng tinh tế kháng quá, xác định không có việc gì, lúc này mới trong lòng yên tâm. Tuy rằng mộ khinh nam không có nói cái gì, nhưng là nhìn đến hắn đối chính mình như thế quan tâm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều dặn do một lần đại phu cùng ly ca, Vân Hàn Yên vẫn là trong lòng thực vui vẻ, mộ khinh nam ngày thường mặt lạnh quán. Nhưng là sự tình vẫn là đặt ở trong lòng. Ly ca đi giúp Vân Hàn Yên đi nhà kho lánh đồ vật, trở về thời điểm khuôn mặt nhỏ thở phì phì. Vân Hàn Yên nửa dựa vào gỗ đỏ khắc hoa giường thượng hỏi, đây là xảy ra chuyện gì, đi lấy tranh đồ vật, như thế nào còn như là bị ai khi dễ dường như. Đảo không phải bị khi dễ, là nghe xong một ít không nên nghe, có chút phiền lòng. Ly ca thở phì phì đem trong tay đồ vật phóng tới một bên, dầu cái miệng ở một bên giận dỗi. Vân Hàn Yên cười cười. Cái này nha đầu rất ít cái dạng này, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc gặp được cái gì sự, như thế nào khí thành như vậy? Vân Hàn Yên ôn nhu hỏi nói. Ly ca nhìn thoáng qua nhà mình vương phi, khí đô đô nói, ta vừa rồi đi quản kho tôn lão nhân nơi đó lấy đồ vật, vừa vặn nghe được bọn họ ở trong môn nghị luận ngài đâu, kia lời nói có điểm khó nghe, ta liền cùng bọn họ cãi lại vài câu, không nghĩ tới, còn phải vài câu không nhẹ không nặng nói. Nga! Cái gì lời nói? Vân Hàn Yên có điểm hứng thú, như thế nào như thế mấy ngày không ở trong phủ, giống như này trong phủ liền cùng mọi người đầu lươi biến dài quá dường như, ái sau lưng khua môi múa mép. Ly ca nhìn Vân Hàn Yên có điểm do dự, bất quá vẫn là nhịn không được nói, vừa rồi ta đi lấy đồ vật, liền nghe được trong môn có người đang nói chuyện, quản sự tôn lão nhân cùng một cái khác bà tử nói, này mới tới chủ tử phải dạy dỗ, không dạy dỗ về sau sẽ sai xử người làm chính mình vất vả, lại còn có nói nghe nói Vương Phi căn bản không phải đích nữ. Mà là thứ nữ xuất thân, thân phận căn bản không có cỡ nào tôn quý, nói như vậy, cùng này đó hạ nhân có cái gì bất đồng, giống nhau nga độ hẳn là hầu hạ người. Nói đến sau lại, Lyca thanh âm càng ngày càng nhỏ, có điểm lo lắng nhìn Vân Hàn Yên sắc mặt, sợ nàng nghe xong những lời này sinh khí. Bất quá Vân Hàn Yên sắc mặt một chút biến hóa không có, nhưng thật ra bình tĩnh giống như không có nghe đến mấy cái này lời nói dường như, nghe Lyca nói xong, chính mình liền rũ mắt nhàn nhạt hỏi một câu, không có. Ân. Không có. Ly ca nhỏ giọng nói. kia hảo, những lời này, nghe được tạm thời coi như không nghe được. Xuống dưới về sau nhiều lưu ý các nàng liền hảo. Xem ra đã nhiều ngày ta không ở trong phủ, trong phủ nhiều ra tới thật nhiều chi chi xoa xoa, thật là yêu cầu hảo hảo động động tay. Vân Hàn Yên bưng tham trà nói ra như thế một câu, dọa Ly ca nhảy dự, vương phi, người muốn đánh nhau. Vân Hàn Yên phụt liền cười, tuy rằng chính mình là có võ thuật trong người, thả là khai võ quán cũng không phải cái gì đều là động thủ giải quyết ta. Ta là nói, yêu cầu sửa sang lại sửa sang lại, người cái này nha đầu a ha ha, tính, hôm nay sự cứ như vậy đi. Những việc này, Vân Hàng Yên đặt ở trong lòng, nhưng là không có lập tức phản ứng ra tới. Trở lại qua một hai ngày, mộ khinh nam ly phủ mấy ngày đi phía dưới châu phủ đi làm việc, lại giữ lại Vân Hàng Yên một mình ở trong phủ. Nghĩ từ khi Vân Y tú gả lại đây, nhưng thật ra cũng không đi xem qua, Vân Hàng Yên liền thay đổi một thân giản tiện thường phục đến bích tuyển cư đi xem nàng xa xa trên đường liền nhìn đến có một mặt đạm lục sắc thân ảnh từ bóng cây bên chạy trốn qua đi đại đi qua đi xem thời điểm chỉ nhìn đến có cái vẫn luôn ở hậu viện quét tước nhà ở nha đầu gọi là thủy nguyệt ôm một đống đồ vật ngồi sồn một loạt cây thấp tùng mặt sau ra tới không thấy được vương phi sao này giống cái gì lời nói ly ca lạnh giọng hỏi thủy nguyệt run run rẩy rẩy đứng ra trong tay đồ vật cũng thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất chuyện như thế nào nơi này là cái gì đồ vật Vân Hằng Yên nhìn thoáng qua cái này trong lòng run sợ nha đầu, sau đó lại nhìn nhìn này một bao đồ vật, đại khái liếc mắt một cái đảo qua đi, dường như là cái gì quần áo. Ly Ca đi qua đi đem đồ vật đoạt lại đây, rũ ra vừa thấy bên trong là hai ba kiện vương phi quần áo, bất quá cũng không phải tân, dường như là đại hôn sau làm nhưng là không phải thực quý báu vật liệu may mặc, nhan sắc cũng là quá mức diễm lệ, Vân Hàng Yên không thích, xuyên hai lần liền phóng tới một bên. Đây là làm cái gì? Ly Ca cầm này bao đồ vật liếc xéo này Thủy Nguyệt chất vấn nói. Kỳ thật chỉ là một nhìn qua xem qua đi, Vân Hàn Yên liền biết ở, cái này nha đầu là trộm đồ vật, nhưng là cái này Thủy Nguyệt Vân Hàn Yên cũng gặp qua hai lần, nhìn qua ngoan ngoan ngoan ngoãn, thành thành thật thật, như thế nào liền hôm nay động cái này tâm tư. Thủy Nguyệt bùm liền quỳ xuống, một phen nước mũi một phen nước mắt dập đầu nói, đều là nô tỳ sai, ta ngừng người khác xui khiến, nói là có thể bán đổi tiền, liền phạm vào cái này sai sự, còn thỉnh vương phi tha thứ. Chịu người xui khiến. Vân Hàn Yên ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, là cái gì người như thế lớn mật, tự nhiên ở trong vương phủ túng người chống đạo, này cũng không phải là việc nhỏ. Thụy Nguyệt Quý không dám ngẩng đầu, một thân đạm lục sắc quần áo đi theo thân mình hơi hơi run. Xem ra tới, cái này nha đầu nhưng không giống tôn lão nhân như vậy hốn lâu rồi liền láo cá nô tải như vậy lá gan đại. Nói đi, ngươi nói ra, hôm nay sự, ta không trách phạt ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo an ổn làm việc, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Hàn Yên chậm rãi nói. Ngựa khí lại là lạnh leo lên Thùy Nguyệt do dự một chút Nhạc nhà nói là nhị phu nhân Nhị phu nhân nói Vương Phi xuất thân đê tiện Về sau sớm muộn gì sẽ bị vương gia ghét bỏ Trước mắt nguyện trung thành nàng Về sau chỗ tốt tự nhiên là nhiều hơn Vân Hàng Yên mày đẹp một trọn Vốn đang nghĩ giúp vương gia hảo hảo đem trong nhà này An ổn xuống dưới Chính là nữ nhân này Lại vô cớ bắt đầu phát lên thị phi Thật là như thế mà còn nhịn được Thì còn có gì không nhịn được nữa Nhưng là nếu như thế đi bích cư. Vân Y Lệ Tú chỉ cần thoái thác nói không biết tình, hạ nhân bôi nhỏ, "Là được, đến lúc đó cũng không có cái gì biện pháp khác, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là làm Vân Y Lệ Tú chính mình thu liễm hạ, cũng cấp này đó nô tải một cái quảng cáo dùng ben." Vân Hàn Yên đem Thủy Nguyệt gọi vào bên người, nhẹ giọng dặn dò nói mấy câu, cuối cùng lại nói một câu, "Chỉ cần ngươi đem chuyện này an bài hảo, ta trừ bỏ sẽ không phạt ngươi, còn sẽ cho ngươi một ít bạc, làm ngươi cấp người trong nhà mang trở về. Về sau đối ta trung tâm, cũng ít không được ngươi chỗ tốt." Thủy Nguyệt là cái đầu góc đơn giản nha đầu, nghe xong cái này lời nói, chạy nhanh dùng tay áo lau nước mắt, ôm quần áo chạy vội bích tuyển cư. Vân Hàng Yên lại kêu ly ca đi theo quản gia nói, đem toàn viện nô buộc đều gọi vào tiền viện, một hồi có việc muốn nói. Vân Hàng Yên theo Thủy Nguyệt lặng lẽ tới rồi bích tuyển cư, nhìn Thủy Nguyệt đi vào đi, chính mình thì tại ngoài cửa chờ nàng tin tức. Một lát sau, Thủy Nguyệt ra tới, Vân Y Lý Tú cũng đi theo ra tới, liền nghe được Thủy Nguyệt nói, nhị phu nhân, ta gần nhất thật yêu cầu bạn. Liền đem này đó quần áo cẩm, chính là không có thích hợp biện pháp lấy ra đi bán đi, ngài xem có thể hay không giúp giúp ta. Chương 71 gia phong. Vân Yy Tú lạnh giọng nói, cái này còn muốn ta ta giúp ngươi sao? Chính ngươi liền không biết dùng dùng đầu óc. nhìn Thụy Nguyệt tử a một bên sợ hãi rụt rè bộ dáng, khinh thường liếc bĩu môi, tính, một hồi làm lục lạc gọi ngươi từ cửa hồng đi ra ngoài, có nàng đi theo, không ai dám cả ngươi. Thụy Nguyệt cao hứng vén áo thi lễ, khỏe mắt liền liếc hướng một bên cửa. Vân Hàn Yên thanh em đúng lúc vang lên. Là sao? Nhưng thật ra không ai dám cả ngươi, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài đi. Vân Y Di Tú trong lòng dùng mình, không nghĩ tới Vân Hàn Yên cư nhiên ở cửa, đã nhiều ngày phát sinh sự, phỏng trừng nàng có điều phát hiện. Chính là Vân Y Di Tú vẫn là làm ra một bộ trấn định bộ dáng, nhìn đến Vân Hàn Yên đi vào tới, nhấp miệng không lưng vé náo thi lễ, trong lòng lại hận đến ngứa răng. gì vang ở Vân Phủ, đều là cái này tiện nữ nhân cho chính mình thi lễ cái gì thời điểm đến phiên chính mình cho nàng thi lễ đâu? vân hàng yên không nhẹ không nặng hừ một tiếng, xem như đáp lại. một bên thủy nguyệt thấy chủ mẫu tới, chạy nhanh đi qua đi quỳ xuống, nô tỳ sai rồi, cũng không dám nữa. ngươi xảy ra chuyện gì? như thế nào đi lên liền nhận sai. vân hàng yên dựa vào vừa rồi nói tốt nói, cùng nàng nói. thủy nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, thân mình thật sâu phục hạ nói, nô tỳ không nên nghe xong lục lạc tỷ xui khiến, trộm quần áo muốn đi mua bán, hiện tại nô tỳ nguyện ý công chủ tội còn thỉnh vương phi khoan thứ nga ngươi nói ngươi chịu người xui khiến vậy ngươi bị cái gì xui khiến làm cái gì sự vân hàng yên đứng ở thượng đầu vừa lúc chặn một bên lục lạc cùng vân y lý tú hung hăng chừng mắt thủy nguyệt ánh mắt lục lạc tỷ nói có có thể đổi bạc hảo biện pháp liền làm ta trộm vương phi quần áo đi bán chính là vừa rồi nô tỷ chính mình không thể mang quần áo ra phủ lục lạc tỷ còn đáp ứng mang ta đi ra ngoài ta không có nàng ngậm máu phun người lục lạc sắc nhọn thanh âm vang lên tới Nôn nóng ánh mắt nhìn về phía một bên vân y dì tú Vân y dì tú cũng sốt ruột Này lục lạc là duy nhất cái từ trong nhà mang lại đây bên người nha đầu Lúc trước lại đây thời điểm Mộ khinh nam liền nói không cần mang quá nhiều người Vương phủ không thiếu sai xử hạ nhân Chính là rốt cuộc không phải chính mình người Sai xử lên không có như vậy thuận tay Lại nói lục lạc cũng biết chính mình rất nhiều chuyện Là vân y dì tú tâm phúc Nếu lại đem nàng cấp mất Chính mình ở trong phủ càng là cô đơn Nàng nhu nhược đáng thương nói Vương Phi có phải hay không nghĩ sai rồi, này Lục Lạc sẽ không có như thế lớn mật, làm ra chuyện như vậy tới. Vân Hàng Yên lạnh lùng cười, nhưng thật ra ta cũng tưởng tính sai, chính là như thế nào ta mới vừa vào cửa thời điểm, xác thật chính là nghe được một câu. Lục Lạc nhìn trước mặt Quỳ Thủy Nguyệt, trong lòng sốt ruột cáo giận, trực tiếp liền nhào qua đi, hận không thể đem nàng cấp xé. Vân Hàng Yên đã sớm xem ở trong mắt, một cái bất động thanh sắc Phi chân qua đi, Lục Lạc lập tức liền bổ nhào vào trên mặt đất. Vân Hàn Yên chính là chức nghiệp tán đánh tuyển thủ, vẫn là liên tục tam giới quán quân, liền lục lạc này nhu nhược tiểu thân thể, tuy là mới vừa rồi Vân Hàn Yên chỉ là dùng 3 phần lực, cũng đã làm nàng trên mặt đất nằm bỏ khởi không tới. Ai cho ngươi là gan, ở trước mặt ta dương ai? Đảo không phải câu này nghiêm khắc nói có cái gì tác dụng, chỉ là Vân Hàn Yên mới vừa rồi kia một chân, lại là làm mấy người này đều lập tức dọa tới rồi. Không riêng gì Thủy Nguyệt chưa thấy qua một cái đại gia tiểu thư như thế đại sức của đôi bàn chân. Chính là Vân Y Tú cả ngày ở Vân Hàn Yên trước mặt, cũng không nghĩ tới, cái này luôn luôn nhu nhược nhị muội như thế nào liền trở nên như thế lợi hại. Chẳng lẽ thật là khai võ quán, được chân truyền không thành? Lại kinh lại đều, vài người chính trong lòng miên man suy nghĩ, Ly Ca một đường chạy chậm lại đây hồi bẩm, nói quản gia đã đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều triệu hoán tới rồi tiền viện. Với lúc, trong phủ sát thật yêu cầu chỉnh đốn chỉnh đốn ra phong. Ly Ca, ngươi cùng Thủy Nguyệt đem lục sụp đổ lại đây. Nhị phu nhân cũng theo ta đi một chuyến đi. Vân Hàng Yên không được xế vào khẩu khí, vài người cũng chưa dám hẽ răng, đứng dậy đi theo một đường xuyên qua cửa thủy hoa buôn tiền viện đi. Đã nhiều ngày mộ khinh nam không ở trong phủ, trong phủ cũng không có gì người tới thăm, nhưng thật ra cũng tương đối thanh tĩnh. Tiền viện có một mảnh địa phương rất là rộng mở, giờ phút này lại rộn ràng nhốn nháo đứng đầy người. Gia tĩnh vương phủ rốt cuộc bất đồng giống nhau phú giáp nhà cửa, nay còn chỉ là ngày thường hầu hạ vương ra cùng này đó hậu viện nữ quyến nô bục đã đứng hơn mười người. Còn không bao gồm khác trong viện những cái đó hầu hạ thân binh một ít thô sử người hầu cùng với phụ tá người hầu cận một ít mã phu cái gì. Vân Hàn Yên đứng ở này một mảnh đen nghìn nghịt đầu người phía trước, thanh thanh giọng nói. Loại cảm giác này rất giống đối mặt người xem a. Vân Hàn Yên khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, các ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay ta kêu các ngươi tới, cũng không phải phải làm cái gì tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa sự tình, nhưng là mấy ngày trước đây ta cùng vương ra không ở trong phủ có chút người tựa hồ là kìm nén không được tính tình, nổi bật quá thịnh. nói nơi này, vân hàn Yên liếc liếc mắt một cái vân y hề tú, đối phương sắc mặt có điểm trắng bệnh, tay áo hạ tay gắt gao nắm chặt xuống tay lùa. hôm nay thủy nguyệt cùng ta nói một sự kiện, nói có cái tới không lâu nha đầu, suối dục nàng trộm đạo. trước không nói, trộm đạo bản thân chính là vương phủ tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, liền tính kéo ra ngoài đánh chết đều không quá, còn nữa, còn suối dục người khác, càng là đáng giận, cho nên hôm nay người này ta liền mang đến, các ngươi cho rằng là giết gà dọa khỉ cũng hảo, vẫn là răn đe cảnh cáo cũng thế, đều hảo hảo nhìn. Ly ca cùng Thủy Nguyệt đem lục sụp đổ đi lên, đứng ở đằng trước hạ nhân nhìn đến Lục Lạc đã nhìn qua có điểm đứng không yên, trong lòng cũng đã đánh sợ, nghe được có người nhỏ giọng nói, hình như là vương phi một chân liền đá thành như vậy, càng là không dám ngôn nữa. Ta không phải cái ham mê đánh đánh giết giết người, nhưng là ta huấn luyện viên cùng ta nói rồi, có chút thời điểm, chính là yêu cầu một ít lực lượng tới làm mọi người xem rõ ràng hiện thực. Như vậy các ngươi hiện tại muốn xem rõ ràng, đặc biệt là những cái đó còn có muốn cùng chủ tử phân cao thấp người, ước lượng ước lượng. Vân Hàng Yên cường điệu trừng mắt nhìn tôn lão nhân liếc mắt một cái, tôn lão nhân nhìn đến Vân Hàng Yên túc sát ánh mắt, chạy nhanh rụt cổ. Mặt khác, ta còn muốn nói cho đại gia, bổn Vương Phi là cái thưởng phạt phân minh người, có một số người, bất trung bất nghĩa, ta lưu tại bên người cũng vô dụng, còn không bằng đánh chết đi huy cầu. Có một số người, đối ta trung tâm, ta tự nhiên sẽ không đối với người kém. Nói xong, Vân Hàng Yên làm quản gia quá lạc, cấp nước nguyệt chi một tháng nguyệt bạc, sau đó mở miệng nói, ta sẽ không để sướng có người lén đánh với ta tiểu báo cáo, nhưng là cũng không thể chịu đựng có người ở ta mí mắt phía dưới làm sự tình. Vân Hàng Yên làm quản gia đưa lỗ thai lại đây, nói vài câu, quản gia gật gật đầu, tiêu lên tôn lão nhân cùng mặt khác hai cái bà tử đi xuống. Một bên hạ nhân hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Một ít cỏ dại chính là muốn trừ bỏ, hoa màu mới có thể lớn lên hảo. Hiện tại ta muốn nói hạ, lục lạc bởi vì là nhị phu nhân bên người nha hoàn, ta cũng không hảo thật sự xử phạt quá nặng, phát bản từ 20, tiểu trừng đại giới, về sau muốn hảo tế bảo sinh trưởng trí nhớ. chương 72 vân ý dị tú trả thù. Trận này gian rậy nhưng thật ra thu được dựng xảo thấy bóng hiệu quả, chờ mọi người đều tan, sau giờ ngọ ly ca đi đi rồi một vòng, đại khái nhìn nhìn, lại hỏi hỏi quảng gia, trong phủ rất nhiều nguyên lai like có chút tiểu ma bệnh hạ nhân đều thúc tay. Phía trước có mấy cái ngày thường thích sau lưng khua môi múa mép, cũng đều thành thật nhiều. Vân Hàn Yên nghe được ly ca nói này đó thời điểm, biết này đó không khí không phải một ngày hai ngày là có thể chính lại đây, chỉ có thể nói chậm rãi điều chỉnh. Có chút môi đầu, liền loại bỏ rớt. May mắn Vân Hàn Yên nhớ tới chính mình phụ thân nguyên lai like còn nghiên cứu quá một đoạn quản lý học, ở đơn vị cũng lớn lớn bé bé quản mười mấy hai mươi cá nhân, này đó mưa rầm thấm đất kinh nghiệm, cũng cư nhiên có thể ở chỗ này dùng thượng trong phủ hạ nhân ngừng nghỉ điểm chính là bích tuyển cư lại náo nhiệt lên lục lạc gan bản tử nằm ở xương phòng trong phòng khởi không tới cùng vân y tú cũng là khóc sức mướp tố khổ chọc đến vân y tú chính mình cũng phiền lòng không được lưu thị ở vân phủ nghe nói lục lạc bị đánh không có bên người người hầu hạ vân y tú liền đem nguyên lai bị vân tần giao đưa đến thôn trang thanh toàn kêu trở về đưa đến bích tuyển cư chiếu cố vân y tú nay thanh toàn có thể so lục lạc làm việc càng phải có tâm cơ vân hàng yên nghe nói thời điểm Chưa nói cái gì, nhưng là dặn dò sứ men xanh cùng Ly nhiều chú ý bích tuyển cư bên kia hướng đi, không cần gặp phải cái gì đại loạn từ tới. Ngừng nghỉ một hai ngày, Ly cũng không hồi bẩm cái gì khác thường tình huống. Vân hàng yên xem mộ khinh nam còn không có trở về ý tứ, liền nghĩ buồn ở trong phủ cũng là không thú vị, liền tính toán kêu lên Ly đi bên ngoài đi một chút, nhân tiện đi võ quán nhìn xem ra sao. Gần nhất này hai ngày trừ bỏ không có việc gì, Vân y tú cư nhiên còn biểu hiện phá lệ ngoan ngoãn. Trong ngoài sự tình cũng thu xếp giúp đỡ xử lý. Vân Hàn Yên làm người nhìn chằm chằm, chính mình cũng không thả lỏng. Này đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến Vân Y Y Tú ở hậu viện đi thông tiền viện hoa viên nhỏ chỗ trở về đi. Vân Y Y Tú vén áo thi lễ, từ Vân Hàn Yên bên người trải qua thời điểm, giống như không để tâm đem trong tay vốn dĩ cầm chuối cấp rơi xuống trên mặt đất. Không nghiêng không lệch rơi trên Vân Hàn Yên bên chân. Ly Ca xem nhà mình Vương Phi lập tức liền giẫm đến vỏ chuối té ngã, nhịn không được thiếu chút nữa hô lên tới. Lại không tưởng áo Vân Hàn Yên chân sau này một bát, chuối về phía sau vừa trưởng liền hoạt tới rồi Vân Y Tú bên chân. Vân Hàng Yên bất động thanh sắc đi phía trước đi, liền nghe được phía sau bùm, ai nha, hai tiếng. Lại xoay người, nhìn đến Vân Y Tú ngồi dưới đất, vốn dĩ tinh xảo mỹ diễm váy cũng dính thổ, tóc cũng kinh như thế một quăng ngã một chạm vào có chút rơi rụng xuống dưới. Trên mặt còn lộ ra lại kinh lại bực biểu tình. Này vốn là Vân Y Tú tưởng tốt như kế, nghĩ xem Vân Hàn Yên chê cười chính là không nghĩ tới không biết sao này chuối liền đến chính mình dưới chân thanh toàn chạy nhanh qua đi nâng vân hàn yên cười lạnh nói chắc phi thật đúng là không cẩn thận như thế khoan lộ như thế nào liền một hai phải hướng vỏ chuối thượng dẫm đâu vân y di tú này một ngã quăng ngã không nhẹ đứng dậy đều là siêu siêu vẹo vẹo, thanh toàn đỡ nàng chạy nhanh giúp nàng trên dưới sửa sang lại quần áo vân y di tú oán hận nhìn vân hàn yên đắc ý đi ra ngoài trong mắt đều tưởng có thể toát ra hỏa tới ly ca một bên đi theo vân hàn yên đi ra ngoài Một bên cẩn thận hỏi, vừa rồi nguy hiểm thật, ta nhìn ngài liền phải dẫm lên đi, như thế nào liền phát hiện cái kia chối chạy đến chắc phi dưới lòng bàn chân đâu. Vân Hàn Yên trong lòng cười thầm, chính mình từ nhỏ luyện tập tán đánh, chính là muốn hạ bàn đủ ổn, lại nói, liền nàng điểm này tiểu nữ kế, còn chưa đủ thương đến chính mình. Ly ca tưởng không rõ, một đường lầm bẩm lầm bầm hỏi, Vân Hàn Yên chỉ là nhàn nhạt cười không nói gì. Đi một chuyến bó quán, lâm láo không ở, hồ trưởng quay dường như xử lý cũng không tệ lắm. Cách vách lưu Tỷ nhưng thật ra lại đây một chuyến, nghe trong quán tiểu nhị cũng nói, gần nhất này lưu Tỷ tới cần, nhưng thật ra không biết có phải hay không đối hồ trưởng quay cố ý. Nghe xong một ít có không nhàn thoại, Vân Hàn Yên liền trở về đi. Này mộ khinh nam không ở, nhật tử dường như quá cũng ít thật nhiều thú vị. Mới vừa vào phủ môn thời điểm, quản gia liền lại đây hồi bẩm, nói nhị phu nhân sai người tìm Vương Phi, nói chính mình có việc muốn tìm nàng, chờ Vương Phi trở về, xem có thể hay không qua đi một chuyến. Vân Hàn Yên biết, dựa vào Vân Y Lý Tú tính tình, mới sẽ không như thế dễ dàng liền đem chuyện này đã cho đi. Mặc kệ như thế nào, nên tới đều sẽ tới, liền mang theo ly ca chạy vội bích Tuyền cư. Bích tuyển cư cách xa, đi rồi có một hồi mới đến, này đã tới rồi nhập thu thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên ngoài, vẫn là có điểm cay trói mắt. Vân Hàn Yên lấy khăn chống đỡ đỉnh đầu dương quang, chậm gì gì đi phía trước đi. Tới tay bích Tuyền cư cửa, không có nha đầu ở bên ngoài thủ, trong lòng liền cảm thấy có điểm không thích hợp.